cô dẫn tôi đi xem xe đi mục hàn lại bước tới chỗ cô gái lễ tân vừa n ã y lần nữa và nói được mời anh đi theo tôi cô gái lễ tân đột nhiên được hưởng lợi nên thấy vừa mừng vừa lo cô ấy vội vàng tiếp đón mục hàn một cách nhiệt tình đúng lúc này đứng lại một tiếng quát vang lên và ngay lập tức á phong lại hùng hùng hổ hổ xuất hiện giám giám đốc vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Á phong cô ấy liền túi k h n g người chào hỏi hừ mỹ đình tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi làm sa lệ điều quan trọng nhất là phải có tầm nhìn nơi này là trung tâm buôn bán xe đắt tiền chứ không phải nơi mà chó mèo nào cũng xứng để chúng ta mất thời gian ra tiếp đón a phong ai phong dạy dô cấp dưới hai mắt liên tục lường mít mục hàn nhưng giám đốc người đến tức là khách tôi nghĩ mỹ đình muốn đấu lý một chút nhưng ai ngờ lời còn chưa nói xong thì đã bị a phong chặn họng đến tức là khách nhưng cũng phải phân đối tượng chứ cô biết anh ta là ai không anh ta chỉ là một thằng x ỉ u tợ làm sao mà mua nổi xe của chúng ta a phong càng tức giận hơn hai hàng lông mày của mục hàn bỗng n h i u chặt lại hình như anh đâu có đắc tội với hắn đâu anh có chắc là không muốn bán xe cho tôi chứ mục hàn lạnh lùng hỏi chương ba mươi bảy xe ư xin lỗi thứ tôi cần là cửa hàng bán xe cho mày mục hàn mày đừng chọc tao cười nữa được không mày biết chiếc xe rẻ nhất ở đây bao tiền không tám trăm n g h ì n tệ ngay cả giám đốc với mức lương hơn một mươi nghìn tệ như tao còn không mua nổi thì một tên x n p vợ như mày lấy gì để mua a phong nói chẳng n ề nan gì hắn đã hoàn toàn trở mặt rồi mục hàn bất lực lắc đầu trong lòng không khỏi thở dài cho tình anh em đã biến chất này biết trước thì anh không gọi cuộc điện thoại vừa náy rồi ông chủ của các anh đâu bảo ông ta ra đây đi tôi muốn đích thân nói chuyện với ông ta mục hàn kìm nén cơn giận và nói gặp ông chủ bọn tao hư mục hàn có phải mày ghen tị tao được làm giám đốc cho nên cố ý tới gây dối phải không nói cho mày biết tao có chức vụ và quyền hạn cao nhất trong cửa hàng bốn s này mày muốn nói gì thì cứ nói thẳng với tao a phong đắc ý nói ánh mắt hắn nhìn mục hàn tràn đầy vẻ chắn ghét ba phút nếu ông chủ của các anh không xuất hiện thì tôi sẽ khiến các anh phải hối hận mục hàn chán chẳng thèm đấu khẩu với a phong anh tìm vừa một châu ngồi xuống rồi lạnh lùng nói hối hận bây giờ tao sẽ khiến mày hối hận bảo vệ đâu mau đổi tên vô dụng này ra ngoài cho tôi a phong n h ớ n g mày gọi luôn mấy tên bảo vệ tới định đánh ngục hàn các người làm gì đó đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên người nói chính là ông chủ của cửa hàng bốn m này thường được gọi với cái tên phạm hợp ông ông chủ không có gì đâu chỉ là có tên nghèo ở đây gây dối bây giờ tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay vừa nhìn thấy ông chủ đi tới gương mặt ta phong liền nở nụ cười m g a định bợ nói rồi ngay lập tức quay sang trứng mắt với bảo vệ và nói các cậu còn chờ gì nữa không mau ném tên rác rưởi này ra ngoài cho tôi từ đã phạm mập giơ một tay ra ngăn cản bảo vệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m vào mục hàn hỏi nói tại sao cậu lại gây dối dáng gây sự ở địa bàn của phạm mập tôi tho g a n nhỉ tôi không hề gây dối tôi tới để xem xe mục hàn không khỏi c ư ờ i gượng trong lòng anh chỉ đơn giản là muốn mua một chiếc xe và cùng vợ mình sống thế giới của hai người thôi mà ông chủ ông đừng nghe anh ta nói b ậ y tôi biết tên này anh ta là sĩ、sì、xịp tờ ở mỹ đoàn kiếm không nổi nhiều tiền vốn chẳng đủ khả năng để mua chiếc o t chờ của chúng ta A phong nhìn mục hàn nói với vẻ mặt đầy khinh thường có đánh chết hắn cũng không tin rằng một tên vô dụng ăn không đủ no mà còn có thể mua được xe sang mục hàn lạnh lùng dõi theo màn trình diễn của a phong khỏe miệng n ở một nụ cười khẩy nếu anh đã vô tâm thì đừng trách tôi bất nghĩa ngay lập tức anh nhìn phạm mập và nói tôi quyết định không mua xe của ông nữa tôi muốn mua lại cửa hàng của ông giọng của mục hàn không to lắm nhưng lúc này lại khiến tất cả người trong cửa hàng bốn s xứ sở phạm mập và a phong đều há hấp mộn không nói nên lời tôi có nghe nhầm không đó cậu thanh niên này nói muốn mua lại toàn bộ cửa hàng ô tô h o t chờ sao chưa kể tới nhãn hiệu chỉ riêng mười chiếc siêu xe này cũng phải có giá tầm một trăm i triệu rồi nhỉ chật chật đúng là đáng thương trẻ như vậy mà đã bị điên rồi nếu cậu ta có thể mua lại cửa hàng này anh đ â y là ít dễ ảm ăn cức lúc này rất nhiều đại gia đang xem xe ở xung quanh đều thì thầm bàn tán với nhau ha ha ha ha mục hàn chết cười với mày mất có phải mày nghèo tới điên rồi không muốn mua lại cửa hàng của ông chủ bọn tao ư mày có biết cửa hàng này có giá bao nhiêu không nó là dãy số dài mà mày không tưởng tượng nổi đâu a phong bật cười nói trong lòng càng cảm thấy mục hàn vô cùng tầm thường đồ mập mau trả lời đi ông bán lại cửa hàng này với giá bao nhiêu mục hàn hơi mất kiên nhẫn hỏi anh hoàn toàn không bận tâm tới lời châm t r ọ c của a phong bao bao nhiêu tiền ư để tôi coi mỹ đình cô đi lấy biên lai hàng trong kho của chúng ta ra đầy cho tôi phạm mập vội vàng bảo cô gái lễ tân kia đi lấy tư liệu không biết tại sao nhưng ông ta cảm thấy trên người mục hàn có một khí chất khiến người ta không thể chối từ mệnh lệnh của anh trong kho tổng cộng có ba mươi chiếc xe p o r s c h e trị giá chín mươi triệu cộng thêm một triệu tiền thuê cửa hàng mỗi năm và tiền nhân công tiền điện nước tên mập cầm máy tính bấm điên cuồng cuối cùng trên màn hình hiển thị ra một con số cuối cùng tổng cộng là một trăm hai mươi triệu khà khà đồ vô dụng sợ ngây người rồi phải không để xem bây giờ mày tính thoát như nào chỗ này của tao có hai mươi tệ coi như tao bố thí cho mày đó mau lái xe chạy ngay đi đừng làm mất mặt tao a phong rút từ trong túi quần ra một tờ tiền rồi ném thẳng xuống đất mặt đầy khinh thường cho tôi số tài khoản của ông mục hàn chẳng thèm liếc nhìn a phong lấy một cái anh nói tiếp với phạm m ậ p số tài khoản là 621278. phạm m ậ p nói ra số tài khoản trong đầu hơi mơ hồ chẳng lẽ cậu thanh niên này là đại gia siêu giàu sống ẩn mình sao trong vòng ba phút chuyển 120 t r i ệ u vào tài khoản một ngân hàng số tài khoản là mục hàn nhấn gọi thẳng cho mộ dung phong và dàn dò mục hàn ơi là mục hàn mới có hai năm không gặp không ngờ mày lại điên tới mức này a phong c h â m trọng nói vừa dứt lời tinh đột nhiên điện thoại của phạm hợp nhận được một tin nhắn ông ta nhấn mở ra và đọc bạn đã nhận được số tiền là một trăm hai mươi triệu tệ chương ba mươi tám anh đã mua về rồi bao nhiêu bao nhiêu số không phạm mập t r ừ n g đôi mắt vẽ tí của mình tay run rẩy thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất ông chủ ông làm sao vậy không nên tức giận vì tên quỷ nghèo hèn đáng chết này ông chủ cứ giao hắn cho tôi đảm bảo tôi sẽ khiến hắn phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dù gì thì a phong tôi ở vùng này cũng là người có thể diện a phong đắc ý cờ ư i khẩy mấy năm nay hắn làm ở cửa hàng h otcher bunet đúng là có quen biết không ít người giàu có một tên xịp ấp tợ làm sao xứng đấu với hắn chờ xem tao đùa chết mày ra sao thể diện ngay lúc đó trong mắt của phạm mập chừng tới mức muốn lòi r a tơ máu hiện lên bộ dạng như gặp ủy bút a phong còn chưa kịp phản ứng lại một cái tắt thật mạnh từ trên trời giáng xuống mặt hắn có chuyện gì vậy nhân vật lớn đang đứng trước mặt cậu cậu lại nói bản thân cặp diện có cái rắm n á o t à n n g ù ngốc phế vật cậu muốn chết thì tự chết một mình đi đừng lôi theo tôi phạm mập giống như bị điên chân đá vào người a phong đang nằm trên đất rồi dùng đế g à y dẫm mạnh lên mặt hắn trong nháy mắt mặt a phong xưng vụ như cái đầu heo nước mắt pha máu loang chảy đầy mặt đất ông ông chủ vì vì sao lại đánh tôi a phong đau muốn chết có thế nào hắn cũng không rõ vừa rồi ở văn phòng ông ta còn khen hắn là một nhân tài còn muốn trọng dụng hắn bây giờ thì sao lại đổi thành bị đánh thập tệ đánh mày sao tao đang cứu mày đấy mẹ k i ế p mày có biết một người có thể chỉ trong vài phút chuyển cho tao một trăm hai mươi triệu tệ thì là nhân vật ra sao người như thế chỉ cần một giây là có thể bóp chết mày rồi có vẻ như phạm mập còn chưa hả giận lại đạp lên mặt ta phong một một trăm hai mươi triệu tệ hắn hắn hắn sao có thể làm được cả người a phong j u n dày dữ dội cũng không rõ vì bị đau hay bị dọa cuối cùng trận trắng mắt ngất ngay tại chỗ nếu không còn chuyện gì thì ông đi đi mục hàn thờ ơ nói dạ dạ sau này có chuyện gì cần dùng tới tôi dù lên núi đau hay xuống biển lượt thì phạm m ậ p này cũng không ngại cũng không giấu gì cậu phạm m ậ p tôi đây ở miệng phạm m ậ p không ngừng l ạ i nhải cho đến khi thấy ánh mắt lạnh băng của mục hàn ông ta dùng mình một cái sau đó nhanh chóng rời đi cô là mỹ đình đúng không sau này cô sẽ quản lý cửa hàng bún ép mục hàn cảm thấy cô lễ tân này rất vừa mắt nên tuyên bố luôn vâng tôi nhất định sẽ cố gắng mỹ đình vui mừng như sắp phát điên nhìn mục hàn bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao cô gái này thật may mắn người khác phải phấn đấu mười mấy năm mới có thể được lên chức quản lý cô ấy lại được lên chức nhanh như thế tới giờ tôi cũng không nghĩ ra ở thành phố sở dương này người có thể ngay lập tức lấy ra hơn một trăm triệu tệ vốn lưu động rốt cuộc là ai không đúng tôi cảm thấy chàng trai này rất quen mọi người có mặt ở đó đều thảo luận náo nhiệt chuyện vừa rồi thậm chí còn có người dùng di động quay lại buổi chiều khi mục hàn lái sẽ trở về biệt thự lâm thủ nhi tần lệ đang ngồi trên sofa xem tv vợ à sao hôm nay về sớm như vậy mục hàn nhìn lâm nhã hiên hơi tò mò hỏi đáng lý ra cô vừa ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc có lẽ phải rất bận r ồ i chứ không có việc gì cần làm nên v ề thôi lâm nhã hiên khoanh tay trước ngực thờ hồng n g c nói hôm nay ở công ty cô như đứa ngốc ngôi ở vị trí kia chẳng cần làm gì cả phó tổng giám đốc đây rõ ràng là ngoài mặt thì thăng chức thực chất là hạ bệ cô không hề có một chút thực quyền nào đúng rồi hôm nay anh đi xem xe sao rồi đ ỗ n g nhiên lâm nhã hiên nhớ ra sáng nay mục hàn nói đến chuyện đi xem xe nên lên tiếng hỏi cái gì tên phế vật như mày đi xem xe sao mày có tiền mua không mua nổi không muốn phá của sao đừng nghĩ đến chuyện lấy tiền của nhã hiên nhà tao nói cho mày biết mày nằm mơ đi tân lệ vừa nghe thấy mục hàn đi xem xe thì lập tức g i ậ n đến mức hai mắt muốn phun lửa mẹ anh ta là kẻ đáng thương chưa hiểu sự đ ờ i cứ cho là anh ta đi xem xe cũng không có gan xem siêu xe đâu chắc cũng chỉ xem mấy chiếc xe đồ chơi trị giá vài chục nghìn tệ thôi chút tiền ấy anh ta đi làm x ị mập tờ cũng có thể kiếm được lâm t h ủ nhi ôm gối mắt đẹp lạnh lùng nhìn mục hàn vô cùng khinh thường nói mục hàn đừng nghe họ nói bựa vừa đúng lúc sắp tới tôi cũng cần dùng xe mua một chiếc thay vì đi bộ cũng rất là tiện lợi nói xem hôm nay anh đi xem loại xe nào lâm nhã hiên chớp mắt hỏi mà tân lệ và lâm t h ủ nhi cũng lắng thai nghe xem đáp án của mục hàn à hôm nay anh đến cửa hàng ốt chờ b s ở ngoại thành xem mục hàn sờ mùi nói、Phụ. lâm thù nhi không nhịn nổi phì cười ha ha ha phế vật đúng là anh dám xem lại đi xem bóc trở anh cho rằng mình là đại g i a siêu giàu có sao lâm thủ nhi cười nghiêng ngã đến mức sắp c h ả y nước mắt bản thân không nuôi nổi mình còn phải đi ở rễ lại dám n g h i đến chuyện mua bóc trở mày thật hết thuốc chữa có thể nhìn rõ thân phận của bản thân một chút được không đừng làm tao phải mất mặt tần lệ nghiến răng nghiến lợi quở trách thôi ngày mai tôi với anh đi xem lần nữa ánh mắt lâm nhã hiên đù ám hơi thất vọng nói không cần anh đã, đã mua về rồi chương ba mươi chín vợ gần ạ lời của mục hàn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc trong phút chốc họ đều há h ố c mồm mua mua rồi sao lâm nhã hiên không dám tin hỏi lại một cách máy móc xe pot c h ở rẻ nhất cũng có giá một triệu tám mươi nghìn tệ rồi nhỉ anh ta làm gì có tiền nhiều như vậy chứ thằng vô dụng đến giờ mà mày còn gạt bọn tao hả rốt cuộc mày có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không tần lệ run lên vì tức giận cái tên này coi họ là mấy tên ngốc dễ bị gạt làm sao mẹ hai người đừng nói nữa giờ con ra ngoài xe một m chút sự thật sẽ rõ ngay thôi lâm thù nhi đắc ý nhìn mục hàn cô ta sẽ vạch trần lời nói dối của anh rể để chị gái thấy được bản chất dối trá của anh một lát sau a một tiếng hét chói thai vang lên ngoài cửa sao vậy ba người lâm nhã hiên cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì vội vàng chạy ra ngoài sau đó đập vào mắt là chiếc xe thể thao h ớt trở sang trọng cạnh chiếc xe là lâm thủ nhi khiếp sợ trận mắt há mồm lấy tay che miệng chị đúng là h ớt trở em vừa tra trên điện thoại rồi đây là dòng xe thể thao mới nhất có giá hơn sáu triệu tệ lâm thủ nhi không dám tin nói vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mục hàn chuyện này là sao lâm nhã hiên tao mày hỏi hơn sáu triệu tệ dù là cô cũng không thể lấy ra ngay một số tiền lớn như vậy sáu sáu triệu tệ mục hàn chết t i ề n trộm trong nhà khó mà đề phòng tao cứ nghĩ mày chỉ là một thằng vô dụng không ngờ bây giờ mày còn trộm tiền trong nhà nữa à n h ã hiên thú nhi các con báo cảnh sát ngay đi mẹ phải tống nó vào đồn cảnh sát dám trộm tiền mày làm phản rồi tân lệ nhìn chiếc xe sang trọng trị giá cực lớn trước mặt ánh mắt lập tức như bức hỏa một tên chỉ biết ăn không ngồi rồi sao có thể có sáu triệu mua xe chứ cách giải thích duy nhất chỉ có là trộm tiền của con gái bà ta vừa nghĩ đến đó tần lệ tức run cả người bà ta chỉ ước gì có thể ăn tươi nuốt sống mục hàn mẹ mẹ đừng nóng tiền này chắc chắn không phải của con quả thật con có chút tài sản nhưng tiền mặt nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi sao anh ta có thể trộm sáu triệu được chứ thấy tần lệ sắp nhào đến nắm lấy cánh tay mục hàn lâm nhã hiên vội lên tiếng ngăn lại anh còn không chịu nói thật sao lâm nhã hiên rời tầm mắt nhìn mục hàn thất vọng hỏi đúng lúc này một giọng nói đột ngột văng lên chủ nhân tôi vừa xem video cậu mua chiếc xe đắt tiền trên tiktok có thể cho tôi xem chiếc xe thể thao này một chút không đội trưởng đội bảo vệ la vạn năng đ ị n h mà hỏi anh ta là một tín đồ mê xe nhìn thấy xe là yêu thích cứ h ẹ p như nhìn thấy vợ quyền luyến không rời video tiktok mau đưa tôi xem xem lâm thủ nhi một bước chạy đến cạnh la vạn năng nóng lòng thúc giục ôi chờ một chút tôi tìm xem không phải đúng rồi là video này la vạn năng vô cùng p h ấ n tích nói vừa dứt lời anh ta đưa điện thoại cho lâm thủ nhi sau khi xem xong video sắc mặt lâm thủ nhi chẳng bệnh sao vậy tần lệ và lâm nhã hiên tò mò nhìn lâm thù nhi hỏi ừ lâm thù nhi nuốt nước bọt giống như đang ổn định lại cảm xúc của mình một lát sau cô ta mới ngạc nhiên nói mục hàng anh ta không chỉ mua chiếc hot c h r mà anh ta còn mua lại toàn bộ cửa hàng hot chờ b ố s tổng trị giá là một trăm hai mươi triệu tệ cái gì lâm nhã hiên và tần lệ lập tức hóa đá nói chuyện không hợp liền mua lại cửa hàng hot chờ b ố s ngay vừa vung tay là tiêu hết một trăm hai mươi triệu tệ cái này là vung tay tiêu tiền thuộc đẳng cấp nào rồi chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến đầu tư hoàn cầu sao hai tay lâm nhã hiên siết chặt nắm đấm hỏi không biết tại sao cô cứ cảm thấy thái độ vương tuyết đối đại với mục hàn hơi khắc t h ư ờ n g vợ đúng là cực kỳ thông minh đoán đúng ngay tức khắc anh tìm được một công việc ở đầu tư hoàng cầu hôm nay chẳng qua là đến thu mua cửa hàng 4S thay vương tuyết mà thôi mục hàn nhìn lâm nhã hiên bằng ánh mắt vô cùng tán thưởng vợ anh thật tốt còn nghĩ lý do giúp anh nữa hừ lâm nhã hiên chừng mắt nhìn mục hàn rồi hừ một tiếng tại sao vương tuyết lại tặng m ó trở vì sao anh ta lại nhận nó công việc ai biết hai người có gì đó không sau này mọi người ai thích đi xe này thì đi đừng c h ờ tôi đi là được không biết vì sao lâm nhã hiên lại cảm thấy trong lòng dối bời nhìn hốt chờ thế nào cũng thấy ngứa mắt Ồ vậy anh mang đi trả ngay thấy lâm nhã hiên không vui mục hàn vội đồng ý trả lại xe đứng lại không được trả lại xe này tôi muốn chiếc này tân lệ sợ mục hàn từ chối bèn giật chìa khóa trong tay anh hai mắt sáng rực mẹ đây là quà của người ta tặng cho anh ta tại sao mẹ lại lấy nó lâm nhã hiên bất m ặ n nói h ừ tháng vô dụng này ăn không của nhà ta ba năm nay mẹ lấy chiếc xe này thì có làm sao xem như sáu triệu này là chút tiền nó trả cho nhà mình cả đời này nó đừng hòng xóa sạch món nợ với nhà chúng ta tân lệ túi người nói cực kỳ thèm muốn nhìn chiếc xe thể thao post chờ trước mặt cứ như đây là bảo vật quý báu truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, đến trường tìm em vợ hừ con mặc kệ lâm nhã hiên cắn môi tức giận xoay người bỏ đi vợ ơi chờ anh với chẳng phải vừa n ã y em nói ngày mai chúng ta đi xem xe sao mục hàn vội cất bước đuổi theo anh nhìn thấy lâm nhã hiên đang g e n trong lòng anh vui như n ở hoa không đi tôi không mua nổi post e r lâm nhã hiên hung hăng nói nếu em mua thì anh chỉ cần gửi em dặn thôi mục han đuổi kịp cô ngay lập tức lâm nhã hiên dừng bước cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mục hàn anh đang ám chỉ tôi không giỏi bằng vương tuyết nên không mua nổi post e r sao mục han cả lời hôm sau mục hàn được như mong muốn lái chiếc gửi em dặn đưa lâm nhã hiên đi làm nếu buổi chiều anh rảnh thì mang ít quần áo đến đại học sở dương cho thủ nhi giúp tôi không biết con be có chuyện gì mà khoảng thời gian này cứ ở mãi trong trường sau khi xuống xe lâm nhã hiên túi người nói với mục hàn không thành vấn đề mục hàn đồng ý ngay sau khi về biệt thự tần lệ không biết đã lái xe đi khoe khoang ở đâu rồi trong nhà chỉ còn một mình anh trong lúc nhàm chán anh đi đến phòng lâm thủ nhi để thu dọn vài bộ quần áo đ ư ơ n g đ ư ơ n g là điện chủ của điện long vương thế mà lại xa suốt đến mức đi giúp em vợ gấp quần áo đúng là xa suốt quá rồi mục hàn vừa thu dọn đồ vừa lắc đầu than thở vãi heo lô kitty đọ dạ em mần chết tiệt lại còn hoạt hình nữ chiến binh một lát sau cả biệt thự vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của mục hàn cứ như anh mới phát hiện ra thế giới mới sau khi bỏ chiếc va l i nặng trịch vào sau xe mục hàn vùi tay nhớ đến phát hiện chấn động lúc nãy khi gấp quần áo anh không khỏi cảm thán con nít vẫn là con nít một tiếng sau mục hàn lái chiếc ẻm giản xuất hiện trước cổng trường đại học Sở dương anh m u ố n chết sao còn dám gọi điện thoại cho tôi điện thoại vừa được kết nối đầu bên kia vang lên giọng nói sắc bén của lâm thủ nhi chị em bảo anh mang quần áo đến cho em mục hàn thờ đáp không cần anh mà dám xuất hiện ở trường của tôi thì tôi sẽ giết chết anh đấy lâm thủ nhi hung dữ đe dọa anh đã đến rồi mục hàn nói thẳng anh đứng nguyên ở đó đ ừ n g đi đâu cả tôi đến nhà bếp lấy dao lâm thủ nhi sửng sốt một lúc mới nghiến răng nghiến lợi nói ngay sau đó lâm thủ nhi tức giận đi ra khỏi cổng trường liếc mắt tìm kiếm xung quanh khi nhìn thấy mục hàn và chiếc ẻm g i ả n của anh ánh mắt cô ta như b ố c lửa mục hàn rốt cuộc anh nổi điên cái gì vậy lẽ nào anh không biết thân phận của mình sao lâm thủ nhi lén lút nhìn trái nhìn phải mau trong kéo mục hàn đến một góc khuất không xa nghiến răng đe dọa nếu để bạn của cô ta thấy ông anh r ễ vô dụng này thì chắc chắn họ sẽ cười thối m u i cô ta luôn chị em bảo anh mang đồ đến này đây là quần áo của em mục hàn lấy va l i ra ngoài vẻ mặt rất vô hại lâm thủ nhi nhận lấy va l i hung hăng trận mắt với mục hàn sau đó mở va l i ra kiểm tra tên cứu nạn đồ lót khi thấy bên trong có rất nhiều đồ lót của mình cô ta lập tức đỏ mặt anh chưa nhìn đồ bên trong chứ lâm thủ nhi hung g ữ trận mục hàn chỉ cần anh trả lời đã nhìn bên trong thì cô ta sẽ không do dự nhào vào xé xác anh chưa nhìn mục hàn bình tĩnh trả lời、tốt. tôi ố t t nhận được đồ rồi anh mau cút đi lâm thù nhi khó khăn cầm va l i lên xoay người rời đi ngay sau đó cô ta vấp phải một hòn đá va l i đập xuống đất mở to n ra quần áo trong va l i vương vại trên mặt đất để anh giúp em thấy bộ dạng n ế t nhác của lâm thù nhi mục hàn vội đi đến giúp đỡ anh không nghe tôi nói gì sao Cút. lâm thù nhi sắp tức điên đều do tên vô dụng này gặp anh ta chẳng được chuyện gì tốt cả ôi lâm t h ủ nhi không ngờ cô lại còn mặc h é o lộ kít ty và đỏ dạ ẹ mẩn ạ ha ha ha buồn cười chết mất đúng lúc này một giọng nói quái dị vang lên sau lưng lâm t h ủ nhi ngay tức khắc vẻ mặt cô ta trở nên lạnh lùng người đến là đối thủ ở trường của lâm t h ủ nhi tên là cố văn văn mục hàng ư ớ c mắt lên nhìn chỉ thấy một cô gái cực cao cầm túi sách nho nhã đứng một bên chân dài da trắng chuyện thuộc sở hữu của tờ p vệ tờ la net được đăng tải trên rễ ờ mở phật nổ vẹo mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật hơn nữa thân hình xe si được tôn lên bởi bộ quần áo bó sát không thể không nói là báo vật hiếm thấy c ô văn văn bà đây mặc cái gì liên quan quái gì đến cô lâm thủ nhi bật dậy khỏi mặt đất trợn mắt nhìn cô ta đúng không liên quan đến tôi một cô gái trưởng thành như tôi sao có thể hiểu được con nhóc như cô này trong cái bộ dạng này chắc là bị người đàn ông này đá chứ gì Phụt, lại còn sống chung bây giờ chia tay bị đuổi ra khỏi nhà ạ c ô văn văn khoanh tay trước ngực bộ dạng hả hê khi thấy người gặp họa cô mới bị người ta đá đấy cả nhà cô đều bị đá hai tay lâm thủ nhi siết chặt nằm đấm cả n g ư ờ i như một con sư tử đang nổi giận、Phụt. lâm thủ nhi tôi thấy cô đang đói không kén năn đấy dù bị đá cũng nên giữ điểm giới hạn của mình thế mà lại rẻ mạt sống chung với người đàn ông đi ẻm dạn cố văn văn c ư ờ i khẩy liếc nhìn chiếc ẻm dạn rừng bên cạnh chương bốn mươi mốt cờ dạ g ì phỉ l a i tôi rẻ mạt cố văn văn cô cũng không thèm nhìn lại bản thân quần áo trên lầy tắt dễ ả mặc như không mặc v ố néo tạo dáng có khác gì gái bán hoa gạ gấm khách qua đường lâm thủ nhi nghiến răng đáp lại ừ đó là sức quyến rũ cô cũng có thể lộ mà vấn đề là cô làm được không he he nghe con chưa mọc sừng còn dám đ ấ u với tôi nói cho cô biết người mới có sức quyến rũ nhất cờ dạ dị phỉ sly lần này chắc chắn sẽ là tôi cố văn văn nhìn c h ầ m c h ầ m thân hình của lâm thủ nhi rồi n ế t miệng cười rễu c ậ n nhất thời lâm thủ nhi tức đến suýt nổ phổi đúng là hiện giờ thân hình cô ta chưa hoàn toàn phát triển đây cũng là điểm khiến cô ta đau lòng suốt thời gian qua không ngờ hôm nay lại bị cố văn văn v c h trần h ừ ngày tháng còn dài chưa biết hai tháng ai thua đâu lâm thủ nhi nghiến răng nghiến lợi nói Cơ chọn có sức quyến nhất dựa trên mức cô cảm, cử cho giả tảng người tiếng. Mà lần này, Lâm Thủ Nhi trong sáng, đáng yêu và cô văn văn gợi cảm, nóng bỏng đều là những ứng Phishline lợi biến hiện mỗi mới nổi Nhi viên nổi dị dễ dựa phổ nhất bình nhất Thủ sẽ là lần Lâm là nền nay, năm quyến trên này, Văn Văn ngôi vị quán Mà và đều ít ám bật yêu quân. rũ độ vị ồ vậy sao nghe nói dạo này mỗi tối cô thường nói chuyện với một người giàu có đến khuya mục đích là để anh ta tặng thêm q u à thưởng cho cô ở vòng chung kết đây là tự tin của cô đấy à? vậy cô quay đầu lại xem người đứng sau lưng cô là ai cố văn văn đắc ý nói dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta lâm thủ nhi quay đầu nhìn thấy một người đàn ông có đôi lông mày rậm mắt sáng như sao trên người mặc toàn đồ hiệu đang mỉm cười đứng đó anh là tướng quân trên cao lâm thủ nhi khe nắm chặt tay không dám tin hỏi tướng quân trên cao là id của người đàn ông này trong cỡ dạ g i phi li trên đó không ai không biết đến người siêu giàu này lúc trước hắn luôn là thành viên tích cực trong kênh lấy dễ ảm của lâm thủ nhi không ngờ lại bị cố văn văn giành mất he he là tôi cô từ bỏ đi tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ cố văn văn có tôi ở đây thì không ai có thể giành được danh hiệu nữ vương mới của cô ấy gã đàn ông n ế t miệng tràn đầy tự tin nói chồng à, anh đẹp trai quá cố văn văn lao vào lòng tướng quân trên cao liều mạng đ ẹ nơi kiêu ngạo của mình lên người hắn cô vô liêm sỉ lại vì đoạt được ngôi vị quán quân mà bán thân lâm thủ nhi tức đến thở hồn hẹn cô ta thật không ngờ người luôn ôn h ò a nho nhã nói chuyện với mình hàng ngày lại là một tên hao sắc cô có bản lĩnh thì cô cũng có thể làm vậy tiếc là dù cô có bán thì tôi cũng không thèm tướng quân trên cao trắng trợn quan sát thân hình lâm thủ nhi khinh bị nói lâm thủ nhi tức đến phát run nước mắt tí tách rơi xuống làm người ấy mà nên chừa cho mình một đường lui bằng không một khi thất bại sẽ không biết giấu mặt vào đâu mục hàn thấy em vợ bị bắt nạt lập tức lên tiếng đâu nghèo hèn không về mà soi gương lại đi dám nói chuyện với chồng tôi như vậy ai cho anh là gan đó hả có tin chỉ cần chồng tôi gọi một cuộc điện thoại thì anh sẽ bị đánh một trận thê thảm hay không c ô văn văn kiêu càng nói mặt mũi đỏ bừng cũng không biết vừa nãy đã làm chuyện tốt gì ồn ào vô ích thế này đi chúng ta đánh cược nếu lâm thủ nhi giành được danh hiệu nữ vương mới anh dập đầu chín mươi chín cái cho tôi ngược lại nếu cố văn văn thắng thì tôi sẽ dập đầu thế nào mục hàn vô cùng hứng thú nhìn hai người dám so sánh tiền tài với chủ nhân của điện long vương nắm giữ một nửa tài sản toàn thế giới thật xuất sắc được lâm thủ nhi mau chóng bảo bạn trai cô bán xe mà mua quà đồ nạt đi ha ha ha tướng quân trên cao nhìn mục hàn như nhìn một cạnh ốc nhưng mục hàn không lên tiếng chỉ thấy anh lấy từ đâu đó ra một cây bút và tờ giấy nhanh chóng viết ra một dãy số đây là số điện thoại của tôi cất kỹ đừng để tới lúc đó không tìm thấy người để dập đầu mục hàn không ví lời nhét tờ giấy vào túi tướng quân trên cao được anh được lắm chúng ta cứ chờ xem tướng quân trên cao hung hăng bỏ lại một câu rồi rời đi củng cố văn văn mục hàn anh có cách giúp tôi thăng à lâm thủ nhi hỏi mục hàn với ánh mắt mong đợi tên vô dụng này rất thân với vương tuyết nói không chừng thật sự có cách gì đó để lấy tiền mua q u à em nghĩ nhiều rồi anh không có tiền mục hàn ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống bình tĩnh nói với lâm thủ nhi không thể nào nếu anh không có cách gì thì sao dám cả gan đánh cược với tên tướng quân trên cao đó được thua là anh phải dập đầu đó lâm thủ nhi vẫn chưa hết hy vọng nói ồ muốn anh dập đầu trước tiên phải tìm được anh đã ban nay từ đầu tới cuối anh đâu có nói mình là ai hơn nữa số điện thoại cho anh ta cũng là giả ha <cười> ha mục hàn nói xong liền nhấn ga lái xe đi mất mục hàn tên vô dụng đáng chết lâm thủ nhi tức đến mức dập chân hận không thể xé nát mục hàn thành từng mảnh sau khi về đến biệt thự lâm nhã hiên còn chưa về mục hàn vào phòng của lâm thủ nhi anh mở máy tính đăng nhập vào cờ ra dị phỉ mục hàn tìm được i d phát s ó n g trực tiếp của lâm thủ nhi sau đó ghi nhớ lại không ngờ vừa tắt máy lại không cẩn thận làm đổ cốc sữa lâm thủ nhi u ố n g dở. lúc mục hàn đang lấy khăn giấy lau dọn trên mặt đất một bóng dáng xuất hiện ở cửa mày ở trong phòng thủ nhi làm gì vậy tần lệ nghi ngờ hỏi à không có gì mục hàn lúng túng đứng dậy lén vào phòng em vợ lại còn bị mẹ vợ bắt gặp hiểu lầm lớn rồi đây quả nhiên tần lệ lập tức cảm thấy có điều bất thường đẩy mục hàn ra vội vàng bước vào trong phòng lâm thủ nhi ôi trời nhà chúng tao đã tạo nghiệp gì vậy đồ vô dụng mục hàn này dám lẻn vào phòng thủ nhi làm chuyện làm chuyện ghê tởm này mày không thấy có lỗi với nhã hiên à? t â n lệ nhìn khăn giấy ướt trên sàn cùng tủ quần áo bị lật tung đột nhiên một cảnh tượng khó nói hiện lên trong đầu bà ta bà ta tức giận đến mức run rẩy mẹ mẹ hiểu lầm rồi mục hàn nhìn cảnh tượng trước mắt liên tưởng đến điều gì đó rồi chợt hiểu ra khỏe miệng có rút hiểu lầm mày mau cút ra ngoài cho tao đồ vô ơn này nhà họ lâm chúng tao cho mày ăn cho mày uống mày đã hại đời nhã hiên giờ lại định chuyển qua thủ nhi ạ xem tao có đánh chết mày không nói là làm liền tần lệ thuận tay t ú m lấy cây trổi vung mạnh về phía mục hàn bút mục hàn nhanh chóng né qua một bên cây trổi hung h ă n g đập xuống đất mẹ bình tĩnh nghe con giải thích đã mục hàn đ ứ n g y ê n thử cố gắng giải thích với tần lệ ai ngờ vừa dứt lời cây trổi lại vùng đến giải thích đồ k h ố nạn n hôm nay mày phải cút ra ngoài cho tao hai mắt tần lệ đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi g i â y tiếp theo dầm tần lệ t r ư ợ t chân lảo đảo ngã phịch xuống đất ới trời đau chết mất giết người rồi mục hàn mày định giết người diệt khẩu tần lệ ném cây trổi đi ngồi dưới đất khóc bủ lu bủ loa lúc này mục hàn cũng ngây người mình còn chưa động đến một góc áo của bà ấy sao lại biến thành giết người diệt khẩu rồi lạch cạch cửa mở ra một bóng dáng xinh đẹp bước vào n h a hiên là con à. mau đến cứu mẹ mục hàn nó muốn giết mẹ tần lệ nhìn thấy lâm n h a hiên đông nhiên là khóc dữ dội hơn khoe miệng lộ ra vẻ gian xảo hừ hôm nay dù thế nào cũng phải đuổi cổ mục hàn ra khỏi nhà chỉ có như vậy anh c h à n g đại gia siêu giàu kia mới có cơ hội trở thành con rể bà ta mẹ mẹ sao vậy lâm nhã hiên thấy dáng vẻ nết nhác của tân lệ vội vàng đi đến đ ỡ bà ta dậy tên khốn này đánh đánh mẹ nhã hiên hôm nay nhất định phải đuổi nó đi bằng không sớm muộn gì nó cũng giết mẹ mất tân lệ vừa khóc vừa nói vẻ mặt sợ hãi như mới bị đánh đập tàn bạo mẹ nói rõ ràng chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm nhã hiên cau mày nghi hoặc nhìn mục hàn mục hàn không nói gì chỉ nhún vai cởi gượng con con kể sát thai lại đây mẹ nói cho con nghe Tân lệ thấy lâm nhã hiên không hề nhúc nhích liền chủ động ghé sát hai cô vừa nói vừa quan sát mục hàn cái gì không thể nào lâm nhã hiên hoảng sợ suýt chút nữa n g ả y dựng lên mặt mũi đỏ bừng lan đến tận cổ sao anh ta có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ có gì mà không thể con đi theo mẹ con xem trên mặt đất lại nhìn quần áo trong tủ đi chính là vì mẹ tận mắt nhìn thấy cho nên nó vì sợ bại lộ mà táng tận lương tâm định giết chết mẹ tân lệ trứng mắt tỏ vẻ vô cùng sợ hãi mục hàn anh còn gì muốn nói không lâm nhã hiên nhìn khăn giấy ướt r à n h r à n h trên mặt đất mặt nóng bừng không khỏi nghiến răng nghiến l ợ i hỏi lẽ nào là vì hôm nay bảo anh ta đưa quần áo cho t h ủ nhi anh ta nhìn thấy mấy thứ đ ổ riêng tư nên nảy sinh ý xấu vô liêm sỉ không không phải vậy đâu vợ à em nghe anh nói hôm nay em bảo anh đưa quần áo đến cho t h ủ nhi đúng chứ lúc đó anh vội vàng đi nên không xếp lại tủ quần áo định là quay về sẽ dọn dẹp ai biết được không cẩn thận làm đổ cốc sữa vẻ mặt mục hàn vô tội nói nhưng anh không nói ra chuyện lấy dễ ảm của lâm thù nhi là vậy sao lâm nhã hiên nghe xong có chút tin tưởng mục hàn dù sao ba năm qua anh chưa từng vượt quá giới hạn với mình là như vậy ai ngờ anh vừa lấy khăn giấy định lau sàn thì mẹ về mục hàn x o á tay bất lực nói vậy sao mẹ lại bị nã lâm nhã hiên nhìn chằm chằm mục hàn rồi hỏi vợ à em nhìn vết trượt dài trên sàn cùng cây trổi kia đi em thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu mục hàn lợi dụng tình huống định đoạn lâm nhã hiên quan sát mặt đất trong lòng đã hiểu rõ nói láo mày nói thứ trên mặt đất là sữa ấy hả mày có bằng chứng gì không tần lệ không tam lỏng lâm ớ n tiếng、hỏi. Không tin mẹ có thể thử. Mục Hàn ngập đường Chương 43, vợ phóng.、Mục、hàn thể thử. dứt t hỏi. lời, hào mẹ Mục Mục có đáp. vợ vừa nhã hiên đều chóng váng như có đánh ngang hai. Nếm thử. Ai mà lại mắc cói như đánh hai. thử. như thế? Hơn nữa, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Mục Hàn, tôi thấy anh váng ngang Nếm nữa, xét rất tôi Ai lại giác rồi mà cảm Mục lạ. Lâm phải sự kỳ không? ngỡ đòn rồi phải không? Lâm Nhã Hiên bực tức chừng mắt lượm mục hàn đồng thời cũng xấu hổ mí môi lúc cô vừa về bởi vì tức giận nên mới không nhìn kỹ cái cốc đổ trên bàn nếu không sẽ chẳng thể xảy ra hiểu lầm lớn như thế mẹ con hiểu tại sao mẹ lại làm như thế nhưng con không tán đồng tí nào đâu hơn nữa con mong sẽ không có lần sau nữa lâm nhã hiên hít sâu một hơi nói với tần lệ hừ n h ã hiên sớm muộn sẽ có ngày thẳng vô dụng này mang tới thai họa c h o con đến lúc đấy con chắc chắn sẽ hối hận tần lệ thấy mánh khỏe của mình bị vạch trần cũng không còn mặt mũi nào ở lại tức giận bỏ vào trong phòng mình vợ à vậy anh cũng về phòng của mình đây mục hàn thấy bầu không khí hơi kỳ lạ sợ chọc giận lâm nhã hiên anh đợi đã đứng yên đấy không được di chuyển lâm nhã hiên lưỡng lự một chút rồi bước nhanh vào trong phòng Khoảng không? khi chừng phút hiện Hàn. phải anh dính gì à? Mục Hàn thăm dò hỏi. muốn nói Trên gì gì trước Mục có Mục xuất mặt mặt sau sau mới em Bởi à à? Vợ vì đó lâm nhã hiên đi khỏi h p ò nghiến t ì nhìn đã anh gần chầm chầm Cầm mồm. Lâm Nhã Hiên n h i g răng nghiến lợi nói sắc mặt thay đổi giống như đang đấu tranh kịch liệt lắm một lúc lâu sau cô mới hạ quyết tâm quăng thứ không rõ tên trong tay mình sang cho mục hàn sau này sau này nếu như anh thật sự không nhịn nổi thì tự mình tự mình giải quyết đi lâm nhã hiên nói xong mấy từ này hai má cô đỏ bừng lên như quả tàu chín cô nói xong lập tức chạy về phòng mình giống như chạy trốn vào rừng hoang và đóng sầm cửa lại chuyện gì thế nhỉ mục hàn không hiểu ra sao cả s ờ s ờ cái thứ chân mềm trong tay rồi đưa ra phía trước nhìn đột nhiên cả người hoàn toàn sững sờ ngay sau đó nở nụ cười gượng gạo cái cô gái ngốc n í t này thật sự coi anh là loại xúc vật bị dục vọng chi phối sao sau khi trở về phòng mục hàn nằm lên giường cầm lấy điện thoại mở a p p cờ dạ dị fly đăng ký và đặt tên là mạch thiên hàn đây là lần đầu tiên mục hàn tiếp xúc với thứ hay ho mới mẻ như l y dễ ảm không kiềm chế được mà dạo xem một vòng dần dần trở nên quen thuộc chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy và vào xem l ấ t dễ ảm của manh tiểu mỹ nhanh như vậy đã bắt đầu l ấ t dễ ảm rồi sao mục hàn hơi ngạc nhiên xem ra lâm thủ nhi thật sự muốn giành được danh hiệu nữ vương mới lần này chào mừng mạch thiên hàn xin chào anh hàn lâm thủ nhi mỉm cười ngọt n g à o dùng tay làm một hình trái tim đặt trước ngực hôm nay cô ta mặc một bộ váy liền m à u xanh nhạt trên vai khoác một lớp vải trắng mỏng gương mặt tao nhã trắng ngọc ngà trang điểm nhẹ nhàng trong vẻ đơn thuần lại có đôi nét đáng yêu chỉ là so với những cô gái lợi dễ ảm khác thì có một khuyết điểm duy nhất chính là mặc đồ quá nhiều gây thật vậy mà có tận một trăm nghìn người đang xem lợi dễ ảm mục hàn g xem lượt người hơi lũ lưỡi, lưỡi xem ra cô nhóc này rất được hoan g n ê n trên cờ dạ dị phỉ lai tối mai là đêm chọn ra nữ vương mới có sức hấp dẫn nhất các anh trai hãy ủng hộ và bảo vệ cho em nhé l â m thủ nhi chấp chấp đôi mắt to dáng vẻ vô cùng mong manh. manh manh nhảy đi nào rồi anh tặng xe thể thao cho đúng nhảy đi phải sống động b ả o tinh hoa của nhảy múa chỉ có hai từ dung trên màn hình một đám đàn ông điên cùng đòi lâm thủ nhi nhảy múa xe thể thao mà họ nhắc đến chỉ là một loại quà tặng của cờ dạ dị fly giá trị một nghìn tệ đáng ghét mà các anh manh manh sắp nhảy rồi n è mau tung quà tới đây yêu các anh làm lâm thủ nhi chậm rãi đứng dậy ngay sau đó âm nhạc vang lên đây chính là bản nhạc disco đang hot nhất thời điểm hiện tại tên là sắt đêm đèn nổng đèn treo rồi cả đèn nháy vẫn đang tiếp tục chiếu rọi ánh đèn led đêm nay cứ liên tục nhấp nháy thứ ánh sáng đầy mê hoặc lời bài hát vang lên lâm thủ nhi giống như một linh hồn vui vẻ trong rừng vui vẻ nhảy múa t hưởng thụ tất cả tựa như tiên nữ hồ điệp và ngọc bích tiết tấu say mê thân hình trẻ trung khiến cho không ít người phải chìm đ ắ m ngay sau đó đủ loại quà tặng được gửi tới như vũ bão gần như lấp kín toàn bộ màn hình nhìn không ra cô em vợ thường ngày chua ngoa như trái ớt nhỏ lúc nhảy múa cũng không tối chút nào mục hàn xem rất chăm chú một điệu nhảy nóng bỏng kéo dài cũng gần mười phút cảm ơn xe thể thao của anh tâm tình nhỏ cảm ơn kim cương của anh đêm đen tối yêu anh、lắm. lâm thủ nhi thở hổn nhìn màn hình vô cùng thân thiết cảm ơn từng người vừa tặng quà cho mình gương mặt cô ta vô cùng kích động rõ ràng là rất hài lòng với số quà tặng của các anh trai trên màn hình cắt tiểu nhảy múa rác r ư i gì thế này nhảy lâu như thế tôi cảm giác bản thân như đang nhìn một tấm ván giặt đồ vậy vẻ ngoài khá xinh xắn cơ thể lại cứng đờ ra có vẻ là bị thiếu dinh dưỡng tôi nghi ngờ không biết có phải nam giả nữ hay không khu vực bình luận bị người khác i ư u tinh t r ư ớ c mà bắt đầu náo nhiệt hẳn lên nụ cười trên gương mặt lâm thù nhi dần dần tắc ấm mạnh mẽ nghiến chặt răng các anh không thích có thể rời đi mà manh manh vẫn yêu các anh như thế mặc dù tức giận nhưng lâm thủy n h văn văn. văn văn chẳng lẽ là cố văn văn người từng tranh chấp trước cổng trường với lâm thủ nhi mau cút đi gấp xem điệu múa kia làm hỏng mắt tôi rồi Thể l o càng càng dần dần số lượng người xem lấy dễ ảm càng ít đi một số người không chịu được tin tức tạp nham làm phiền một số khác sau khi phát tán thông tin thành công thì tới kênh lấy dễ ảm lạc thủy văn văn cuối cùng kênh l ấ t dễ ảm của lâm thủ nhi chỉ còn lại khoảng một mười nghìn người số lượng giảm tới chín mươi nghìn người các anh trai manh manh hơi mậy một chút nên sẽ nghỉ ngơi nửa tiếng lát nữa gặp lại nhé ngoang o a sắc mặt lâm thủ nhi hơi trắng bệnh tâm trạng bị ảnh hưởng lớn trước mắt chỉ có thể đóng kênh l ị y đ dễ ảm tại phòng ký túc xá riêng ở đại học sở dương a cố văn văn cô ta là đồ khốn nạn dám dùng đến thủy quân đồ mặt dày lâm thủ nhi tức giận tới mức kêu to lên thở hồn hển thiếu chút nữa cô ta tức giận mà mất đi lý trí đập luôn máy tính chẳng lẽ nữ vương mới như mình lại thua cố văn văn lâm thủ nhi nắm chặt bàn tay trắng nón cắn răng vẻ mặt không chịu thua lúc trước cờ dạ dị phí slide của cô ta lên như mặt trời ban trưa ngoài các fans bình thường duy trì còn nhờ vào tướng quân trên cao không ít h ã n tặng vô số quà giá trị mới có thể giúp k ê n h l ị i c h dễ ảm cờ dạ dị phí slide của lâm thủ nhi có vị trí như hôm nay ước gì ông trời cho một đại gia giàu có tới giúp tôi lâm thủ nhi bất lực mương mẫu lạc thủy văn văn tôi muốn nhìn xem k ê n h trực chuyến của cô ta có gì đặc biệt mục h á n nhanh chóng tìm được id của cô ta trên giao diện cũng thử vào k ê n h l ị i c h dễ ảm ấy xem sao đúng là cô ta anh trai mạnh thiên hàn xin chào xin chào cố văn, văn vừa nũng nịu chào hỏi vừa điên cuồng lắc lư cơ thể vào kinh lý dễ ảm anh trai chú ý nha tặng kim cương có thể tăng xếp hạng vip nếu tặng xe thể thao thì có thêm phúc lợi còn nếu tặng tàu thủy thì anh trai muốn em làm gì cũng được âm thanh của cố văn văn rất nũng nịu làm cho hai người ta phát n g hiện tàu thủy mục hàn hơi tò mò nên mở các mục quà tặng để tìm hiểu anh cứ nghĩ rằng xe thể thao là quà tặng cao nhất rồi xe thể thao một nghìn tệ tàu thủy năm năm mươi nghìn tệ tên lửa một trăm nghìn tệ phi thuyền vũ trụ một triệu tệ đúng là phong phú lại có cả quà tặng một triệu tệ mục h à n không nhịn được cảm than người l à ít dễ ảm trên c ờ dạ dỉ phí slide lại kiếm được nhiều tiền thế cố văn văn vừa dứt lời ngay sau đó một tàu thủy xuất hiện trên màn hình hai chiếc ba chiếc mười chiếc có người tặng liên tiếp mười tàu thủy trị giá năm trăm n g h ì n tệ anh tướng quân chiến cao yêu anh nhiều cảm ơn anh đã tặng quà tin nhắn số phòng và số di động đã gửi chú ý kiểm tra và nhận nhé cô văn văn dùng ánh mắt quyến rũ nhìn vào màn hình làm ra vẻ vô cùng thèn thủng mẹ kiếp gì chứ có cả số phòng đừng cặn tôi để tôi xem thử số tiền tôi bỏ ra năm ngoái vậy mà kết quả đã hết sạch rồi anh cũng tặng quà mà văn văn mau cho anh số phòng đi đ ố n g chốc cả kênh lợi í c dễ ảm như phát điên vô số gã đàn ông chảy nước miếng giống như không quan tâm tiền bạc mà ra sức tặng tàu thủy liên tục cuối cùng kênh lợi í c dễ ảm của cố văn văn chỉ trong nửa giờ đã điên cuồng thu về hơn hai triệu tệ một tung một hứng hợp tác vô cùng ăn ý ngay từ đầu mục hàn đã biết tướng quân trên cao và cố văn văn cố ý diễn cảnh kia để đám đàn ông nhìn thấy mục đích là thả con tép bắt con tôm đúng lúc này bỗng nhiên điện thoại của mục hàn reo lên điện chủ phó hương chủ diệp thiên hương nói tôi thông báo cậu nhà họ mục ở kinh đô đã cử mục phi long đến thành phố sở dương có cả tam trưởng lão của nhà họ mục mục nghĩa mộ dung phong cung kính báo cáo mục phi long mục hàn t h ầ m nhắc lại cái tên này khoe miệng nở nụ cười nhạt anh họ tốt của tôi năm đó tại gia tộc anh ta dẫm lên tôi như đ ô n g rác khi gặp lại tôi anh ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ tôi biết rồi cũng chỉ là con b ọ chết mà thôi phải rồi ông có biết cờ dạ dị phỉ slide hiện nay thuộc sản nghiệp của ai không mục hàn hơi tò mò hỏi thưa điện chủ Cơ dạ gì p h ỉ s l i e là sản nghiệp của cậu hiện tại giá trị ước chừng đã hơn hai trăm triệu xếp hạng cao nhất ở hoa hạ về ngành lợi c h dễ ảm mộ dung phong báo cáo đúng sự thật kết quả kiểm tra của tôi tôi còn đang định để ông mua lại nó mục hàn có chút rợ khóc rợ cười xem ra nếu có thời gian phải sắp xếp lại tài sản của mình ở hoa hạ mới được tôi muốn đổi tiền trong kênh lợi c h dễ ảm ông giúp tôi thực hiện nó mục hàn gửi id cho mộ dung phong vài phút sau điện chủ cậu có tài khoản duy nhất có cấp bậc đế vương trong tất cả các kênh lợi dễ ảm tài khoản có một tỷ đồng vàng c h ị giá một tỷ mộ dung phong cung kính nói cấp đế vương một tỷ đồng vàng lâm thủ nhi ơi là lâm thủ nhi có anh ở đây em không lấy được danh hiệu nữ vương mới thì mới lạ mục hàn mỉm cười ngay sau đó ứng dụng trong điện thoại của mục hàn nhắc nhở xin hãy chú ý manh tiểu mỹ đã o n l i n e nhanh vào xem nào chương bốn mươi lăm anh vẫn còn ở đó chứ vãi thật không ngờ lâm thủ nhi lại thực sự thay một bộ đồ táo bạo như vậy mục hàn vào xem lấy dễ ảm của manh tiểu mỹ lập tức v ư ớ n mày hơi cả lời khác hẳn với vẻ tươi tán dễ thương vừa nãy lâm thủ nhi mặc một chiếc quần bó sắt tôn lên vóc dáng trẻ trung xinh đẹp phối hợp với chiếc váy cực ngắn màu vàng nhạt để lộ cặp đùi thon dài và trắng non khiến người khác hoa mắt chào các anh manh manh đã trở lại mọi người nhớ bấm vào theo d õ i nhé có vẻ như đây là lần đầu tiên lâm thủ nhi mặc đồ s e x y như vậy biểu cảm thẹn t h ù n g lại càng đáng yêu hơn đ ỉ n h quá manh manh cuối cùng em cũng chịu phô bảy vóc dáng của mình rồi anh thích lắm tỏ tình với manh manh trời ơi tôi mới đi tiểu một lát mà đã bỏ lỡ mất cảnh tượng manh manh thay đổ rồi hả đi tiểu nửa tiếng khoa tiết niệu bệnh viện sở dương chào đón bạn đống c h ố c k ê n h lấy dễ ảm như nổ tung tất cả mọi người phấn khích bình luận dồn dập số lượng người xem lấy dễ ảm cũng tăng vọt trước mắt đã đạt tới con số ba mươi người xem âu người làm anh dễ như mình có phải nên tiếp tục xem hay không mục han sớm mũi dường như trong lòng giấy lên cảm giác áy n ấ y tội lỗi hừ ai nói bà đây không có vóc dáng chẳng qua là tôi không phô bày ra thôi lâm thủ nhi đắc ý thầm nghĩ khuôn mặt nợ một nụ cười tươi tán cảm ơn mười viên kim cương của anh la thần em yêu anh cảm ơn hai chiếc xe thể thao của anh được tăng manh manh yêu anh lâm thủ nhi nhìn những món quà và độ nổi tiếng tăng vọt khiến khuôn mặt cô ta phân khích tột độ nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi cô ta nhìn thấy ai đi mới vào kênh lấy dễ ảm của mình nụ cười của cô ta lập tức đông cứng lại tướng quân trên cao anh ta vào đây làm gì ôi tướng quân trên cao quay lại kênh lấy dễ ảm của manh manh rồi anh ta hồi tâm chuyển ý rồi sao tướng quân ơi cho em nương nhờ vào anh đi em muốn sinh cho anh một đứa con tướng quân trên cao khá nổi tiếng trong chương trình lấy dễ ảm cờ dạ dị fly khi hắn vào xem đã dẫn đến một làn sóng thủy chiếu nhỏ nhỏ chào mừng anh q u â n đồ hút thuốc lâm thủ nhi thẳng thừng phất lờ tướng quân trên cao và chào đón người tiếp theo bước vào xem lấy dễ ảm của mình một cách nồng nhiệt ồ mấy ngày không gặp mà đã ăn mặc hớ hênh như vậy còn giả vờ đơn thuần trong sáng tướng quân trên cao thấy lâm thủ nhi phất lờ mình nên cũng không hề khách sáo gửi một bình luận á c ý tôi hy vọng một số người chú ý đến tố chất nếu không thích thì cứ việc thoát ra ngoài lâm thủ nhi hơi tức giận nghĩ tới cảnh tướng quân trên cao ủng hộ cố văn văn là cô ta lại đi tiết x ả ra chuyện gì thế cãi nhau rồi sao không phải tướng quân trên cao là phèn cứng của manh manh à tiền thưởng trước đây của anh ta cũng hơn mấy triệu tệ nghe nói gần đây tướng quân trên cao si mê cố văn văn một nhóm người hóng hớt đang bàn luận sôi nổi ha ha các bạn có biết tại sao tôi lại thoát fans trở thành án thì p h ạ n không tôi đã hẹn với cô gái này nhưng chất lượng quá kém có điều tôi cũng đã quay video lại rồi ai muốn xem thì cứ nhắn tin riêng cho tôi tướng quân trên cao tiếp tục bình luận ác ý lập tức khán giả xem lời dễ ảm như nổ tung tướng quân trên cao ơ i có thật không vậy tôi nhắn riêng với anh ngay đây tôi vừa xem rồi kỹ thuật không tệ nhưng nông và ngược hơi lép cần phải đội không ngờ em lại là người như vậy người anh em ơi cho tôi xem mới khi nhìn thấy từng dòng bình luận trên màn hình lâm t h ủ nhi sắp tức đến mức khuôn mặt tái xanh cô ta nghiến răng nghĩa lợi muốn xé sát tướng quân trên cao hèn hạ mục đích của kẻ cặn bã này là muốn bôi nhọ danh tiếng của mình với tin tức xấu này đừng nói là đoạt danh hiệu nữ vương mới e rằng sau này có thể tiếp tục lấy dễ ảm hay không cũng khó nói nếu hắn không phải là tài khoản vip thì tốt rồi vậy mình sẽ im lặng luôn lâm t h ủ nhi bất lực suy nghĩ sự ấm ức tủi n ụ c bao trùm lên đôi mắt tinh tinh đúng lúc này lâm thù nhi nhận được một tin nhắn người gửi vậy mà lại là tướng quân trên cao ha ha ở với tôi một đêm thì tôi có thể tiếp tục thưởng quà cho cô để cô tiếp tục lăn lộn trong chương trình lấy dễ ảm của cờ dạ d ị phỉ s l i tướng quân trên cao đã tiết lộ mục đích thực sự của mình Cút lâm t h ủ nhi cảm thấy buồn nôn hung hăng gõ một chữ không chịu hả? cô có tin là tôi có thể chặn tài khoản của cô bất cứ lúc nào không tướng quân trên cao vẫn chưa từ bỏ ý định đe dọa tuy anh lâm t h ủ nhi vô cùng tức giận cô ta không tin tướng quân trên cao lại có năng lực như vậy trừ khi cờ dạ dỉ phỉ s l i là do nhà hắn mở Tướng q lâm, lâm thủ nhi lấy lại tinh thần tiếp tục l ấ t dễ ảm ai ngờ nhạc dạo vừa vang lên thì kênh lấy dễ ảm đã trở thành một màn đen kịt kênh lấy dễ ảm của bạn bị nghi ngờ vi phạm quy tắc đã bị chặn vậy mà lại chặn thật rồi mẹ kiếp quản lý cũng thần kỳ quá rồi đấy đôi mắt của quản lý siêu phàm Nhìn thấy đ ư ợ cố thứ mà chúng ta thấy trung thành Thủ trong chúng không nhìn phèn Nhi phàn kênh mà Mở ám. Mở ám. Các phèn trung thành của lâm ảm. Các của cùng lịch điên nản ư. dễ văn văn tướng quân trên cao lâm thủ nhi tôi thể không đội trời chung với hai người lâm thủ nhi tức giận hết lớn suýt chút nữa đã đập nát chiếc máy l a p t ọ p mới mua cố văn văn cũng mặc những bộ quần áo giống như mình các hành động táo bạo nhiều vô kể tại sao quản lý lại làm như không nhìn thấy mà chỉ chặn tài khoản của mình thôi vậy chẳng lẽ phía sau tướng quân trên cao vững chắc vậy thật sao lâm thủ nhi tuyệt vọng nằm trên giường khóc không ra nước mắt lần này bị chặn mọi nỗ lực trước đó đều ưng phí trừ khi có một người giàu có nào đó thưởng phi thuyền vũ trụ thì tài khoản mới được bỏ chặn nhưng một triệu tệ đấy trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn nào đó t r ô n g à, anh giỏi thật đấy một lời không vừa ý anh đã chặn luôn kênh lấy dễ ảm của con đàn bà đê tiện lâm t h ủ nhi sao anh làm được vậy cố văn văn nằm trên người tướng quân trên cao ánh mắt mê ly gương mặt thường đỏ ha ha biết sự lợi hại của chu văn vũ này rồi chứ cũng không sợ nói cho em biết bố của anh là cổ đồng của cợ dạ dỉ fly anh muốn chặn tài khoản của ai thì chỉ cần nói một câu là được tay phải chu văn vũ không chịu an phận cứ sờ mó lung tung vẻ mặt tràn đầy dục vọng À, thật sao nói như vậy thì danh hiệu nữ vương mới ngày mai chắc chắn thuộc về em rồi đúng không có một người chồng xuất sắc như anh thì lâm thù nhi dựa vào đâu để đấu với em chứ cố văn văn phấn khích bật dậy khỏi giường đương nhiên chỉ cần hôm nay em khiến anh vui vẻ thì anh đảm bảo danh hiệu nữ vương mới sẽ thuộc về em chu văn vũ n ở nụ cười nham hiểm và nói đáng ghét cố văn văn yêu kiểu mỉm cười đang định lao tới bắt đầu trận chiến nhưng vô tình liếc nhìn màn hình máy tính rồi bỗng chốc kinh ngạc thốt lên kênh kênh lấy dễ ảm của lâm thủ nhi không bị chặn sao cố văn văn kinh ngạc nói không thể nào không có lệnh của anh tên quản lý nào dám bỏ chặn cho cô ta chứ chu văn vũ mất kiên nhẫn ngồi dậy liếc nhìn rồi trận mắt há m u m có chuyện gì thế vậy mà lại lại có người tặng hẳn một phi thuyền vũ trụ không biết con đàn bà đê tiện này đã được người giàu có nào bao nuôi rồi chu văn vũ nghiến răng nghiến lợi nói đúng lúc này lâm thủ nhi người vừa được khôi phục lại quyền phát sóng trực tiếp hào hứng hỏi trên kênh l ấ dễ ảm anh mạch thiên hàn anh vẫn còn ở đ ó chứ chương b ố phải lòng người giàu có trái tim thiếu nữ của lâm t h ủ nhi đập liên hồi cô ta không thể ngờ rằng đại gia trong ngộng của mình lại xuất hiện hơn nữa vừa ra tay đã tặng ngay món quà trị giá một triệu tệ tuy nhiên anh đại diện của mạch thiên hàn đã sắm đen hiển nhiên là anh đã họ phờ lìn không ngờ anh ấy không yêu cầu kết bạn cũng chẳng yêu cầu mình làm chuyện gì chỉ l ặ n g lặng tặng quà rồi rời đi hình như anh ấy khác hẳn với những người khác trong lòng lâm t h ủ nhi vô cùng cảm động cô ta cắn đôi môi đỏ đây là lần đầu tiên cô ta gửi lời mời kết bạn với người khác ở trên cờ dạ dị fly chào anh mạch thiên hàn em là manh tiểu mỹ xem là ít dễ ảm t ố n tin thật đó mục hàn hơi bất lực vứt chiếc điện thoại đã sập nguồn sang một bên nhưng may mà cuối cùng vẫn tặng được chiếc phi thuyền vũ trụ để mở khóa giúp kênh là ít dễ ảm của lâm thủ nhi chỉ cần ngày mai giúp cô em vợ giành được danh hiệu nữ vương mới thì tâm trạng của con bé sẽ tốt lên một khi tâm trạng con bé vui thì đương nhiên vợ mình cũng sẽ vui cũng không đủng công mình tốn nhiều sức lực cho tối nay như vậy mọi chuyện mà mục hàn làm chỉ là vì anh không muốn lâm nhã hiên lo lắng cho em gái của cô sau khi vươn vai anh liền ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau bầu không khí lúc ăn hơi lạ lâm nhã hiên lặng lẽ ăn sáng mà không nói lời nào thỉnh thoảng lại liếc nhìn mục hàn một cái rồi lập tức túi đầu hai gò má ừng đỏ trông anh ta hôm nay hơi mệt mỏi chẳng lẽ tối qua anh ta không nhịn nổi đã động vào đồ riêng của mình như nghĩ tới đây lâm nhã hiên liền cảm thấy khuôn mặt của cô nóng như lửa đốt nhã hiên con không sao chứ sao mặt con đỏ vậy có phải là bị x u t không tân lệ thấy vẻ khác thường nhăn mày hỏi không không ạ lâm nhã hiên cảnh giác liếc nhìn mục hàn chỉ sợ bị anh phát hiện con ăn no rồi con đi làm đây nói xong lâm nhã hiên lấy một tay che đi khuôn mặt đ ỏ bừng tay còn lại cầm túi sách nhanh chóng trốn chạy vợ ạ đợi đã anh đưa em qua đó mục hàn đ ố n g nhét bánh mì vào trong mồm vội vàng đuổi theo đồ ma đói đầu thai tân lệ giận giữ lườm mít theo bóng lưng của mục hàn nghiến răng nghiến lợi nói trên xe vợ ạ trên mặt anh dính gì sao mục hàn nhìn gương chiếu hậu và hỏi không chỉ là tôi thấy hình như anh hơi mệt lâm nhã hiên chớp đôi mắt mạnh dạn hỏi phải em không biết tình hình chiến đấu tối qua khốc liệt như nào đâu mục hàn không khỏi cảm thán khi nghĩ lại cuộc đấu đá xảy ra trên kênh lấy tức dễ ảm tối qua tình hình chiến đấu khốc liệt mặt lâm nhã hiên đ ố n g đỏ bừng ra tận gáy ngay sau đó cô khe nói nên tiết chế lại không thì sẽ không tốt cho sức khỏe trong lòng mục hàn cảm động không thôi xem ra vợ đã dần dần quan tâm anh rồi chuyện ở công ty thế nào rồi mục hàn hỏi g i đối với anh việc lâm long và bà cụ lâm quá im lặng lại là chuyện lạ không sao tôi cũng gần quen với công việc của phó tổng giám đốc cũng bắt đầu tiếp nhận công việc thuộc dự án hoa viên thế kỷ khả năng mấy ngày này còn phải đi gặp khách hàng cùng với lâm long lâm nhã hiên nhìn ra bên ngoài cửa xe lơ đ ắ g đáp ừ có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh mục hàn vẫn không yên tâm hỏi sau khi đưa lâm nhã hiên tới công ty mục hàn liền lái xe tới tập đoàn đầu tư hoàng cầu hôm nay anh đã hẹn gặp mặt mộ dung phong ở đây chắc mục phi long tới thành phố sở dương rồi nhỉ mục hàn ngồi ở vị trí chủ trì ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn thưa điện chủ cậu ta vừa mới xuống máy bay mộ dung phong báo cáo theo đúng sự thật phải cử người đi theo anh ta hai bốn trên hai bốn nếu anh ta điều tra tôi thì các người không cần nhúng tay vào nhưng nếu anh ta dám động tới người bên cạnh tôi thì rét không tha hai mắt mục hàn lóe lên một tia l ạ n h lẽo vâng mộ dung phong bị khí thế trên người mục hàn làm cho thở hồn hển n ấ m nớp lo sợ còn nữa ngay lập tức đi điều tra cho tôi xem người có i d là tướng quân trên cao trong cờ dạ gì phỉ sly a là ai và hắn có quan hệ gì với nền tảng lấy tự dễ ảm đó mục hàn cảm thấy lý do mà k ê n h lấy tự dễ ảm của lâm thủ nhi bị chặn chắc chắn không phải do vấn đề về tiêu chuẩn mà là có người ở trong đó gây khó dễ mà tướng quân trên cao lại là kẻ tình nghi nhất một lát sau mộ dung phong lại ba chân bốn cẳng xuất hiện trước mặt mục hàn điện chủ tôi đã điều tra ra rồi người có i d tướng quân trên cao tên thật là chu văn vũ bố cậu ta chu công quyền là cổ đông nhỏ của nền tảng cờ dạ dì fli tài sản gia tộc cũng khoảng năm trăm triệu mộ dung phong giới thiệu chi tiết về thông tin của tướng quân trên cao chỉ vọn vẹn vài phút ông ta đã gần như điều tra ra ngọn nguồn mười tám đời tổ tiên nhà họ chu cổ đông chẳng trách anh ta lại ngông cồng như vậy mục hàn cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở thành phố sở dương nữa xin điện chủ yên tâm đàn em của chúng ta đã nắm rõ một số thông tin chỉ cần tiết lộ chúng cho bộ phận có liên quan thì nhà họ chu sẽ chẳng có cơ hội trở mình ánh mắt mộ dung phong đầy sửng sốt bất kỳ ai đắc tội với điện chủ đều là kẻ thù của anh sau khi khai báo sự việc xong mục hàn vừa ra khỏi cửa lớn của tập đoàn đầu tư hoàn cầu đã nhận được cuộc gọi của lâm nhã hiên mục hàn anh tới trường đại học sở dương đón thù nhi trước rồi tới cửa công ty đón tôi nhé chúng tôi muốn tới quảng trường thời đại mua sắm lâm nhã hiên hơi phấn khởi đã lâu lắm rồi cô không đi mua sắm được mục hàn đồng ý đáp rồi ngay lập tức anh nhấn chân ga phi tới trường đại học sở dương đồ vô dụng đi xe d ậ m gì mà chậm gì ạ khiến tôi đứng đến nỗi chân sắp tê luôn rồi lâm thủ nhi vừa lên xe đã bực bội đoán trách mục hàn m ú n vai không nói gì trên đường đi cứ chốc chốc lâm thủ nhi lại hồi hộp lôi điện thoại ra xem dáng vẻ mất hồn mất vía chuyện l ấ t dễ ảm chắc không có vấn đề gì chứ thấy tâm trạng lâm thủ nhi tệ như vậy mục hàn thầm đoán liệu có phải chu văn vũ và cố văn văn lại ngấm ngẩm ngẩm g i trò gì rồi không cần anh lo chắc nhiều chuyện nói cho anh biết thì đã sao chỉ là một tên vô dụng chứ đâu phải anh mạch thiên hàn thân yêu của tôi lâm t h ủ nhi tức giận l ầ m bẩm mục hàn khiếp sợ tới nỗi đạp phanh gấp thân yêu mẹ kiếp có cần khoa trương vậy không đồ vô dụng anh có biết lái xe không hả lâm t h ủ nhi nghiến răng nghiến lợi chửi vừa rồi đạp phanh gấp quá suýt nữa khiến đầu cô ta đập vào ghế trước à có con mẹo chạy ngang qua trong lòng mục hàn lo lắng không yên phen này hiểu lầm lớn rồi đây chẳng mấy chốc mục hàn đã đón được lâm nhã hiên lên xe chuẩn bị đi tới quảng trường thời đại thù nhi sao hôm nay có hứng rủ chị đi mua sắm vậy lâm nhã hiên nắm tay lâm thủ nhi tâm trạng khá vui chị em có một bí mật không ai biết chỉ có thể nói cho chị nghe lâm thủ nhi hơi lo l ắ n g nói bí mật em nói đi nói xong lâm nhã hiên đưa sát thai về phía cô ta càng nghe đôi mắt của lâm nhã hiên càng mở to hơn cuối cùng cô không nhịn nổi mà hét lên cái gì em là ít dễ ảm hơn nữa còn phải lòng một người giàu có chương bốn mươi bảy thân phận bị bại lộ chị chị nói nhỏ thôi để cả tên vô dụng mục hàn nghe thấy rồi kìa lâm thủ nhi gắt gao chừng mắt với mục hàn không vui nói thù nhi anh ta là anh rể em đó em không được hết câu nọ tới câu kia gọi anh ta là kẻ vô dụng nữa lâm nhã hiên hơi tức giận dạy bảo sau đó lại quan tâm hỏi chị không phản đối việc em l ấ y t dễ ảm có điều anh chàng giàu có mà em thích đó có đáng tin không tuyệt đối đáng tin luôn chị ạ chị biết không trong lúc em bất lực và khó khăn nhất thì anh ấy đã tặng em một triệu tệ mà không hề yêu cầu điều gì hơn nữa em đã gửi tin nhắn cho anh ấy cả ngày nay đến giờ người ta còn chưa trả lời em lấy một câu lâm thủ nhi bị môi hơi buồn b á nói được rồi thù nhi em cũng lớn rồi chuyện của em em tự quyết đi dù như nào chị cũng ủng hộ em lâm nhã hiên âu hiếm nhìn lâm thù nhi và nói cảm ơn chị phải rồi tối nay em có một buổi lệch dễ ảm vô cùng quan trọng lát nữa chị nhất định phải giúp em chọn một bộ đồ xinh đẹp đó lâm thù nhi dựa đầu lên vai lâm nhã hiên nũng nịu nói được chút nữa chị dẫn em đi mua sắm lâm nhã hiên hoàn toàn đồng ý khoảng nửa tiếng sau ba người bọn họ đi vào cổng quảng trường thời đại đồ vô dụng anh đừng đi gần chúng tôi quá mất mặt lắm lâm thủ nhi khoác tay lâm nhạ h i ề n quay đầu nói với mục hàn bằng vẻ chán ghét được thôi mục hàn cũng vui vẻ đi theo sau rồi anh lấy điện thoại ra và đăng nhập vào nền tảng cờ dạ dị fli lâm thủ nhi nói đã gửi tin nhắn suốt cả ngày nay cho anh anh cũng rất tò mò không biết cô ta đã nói gì vừa đăng nhập vào thông báo tin nhắn của hệ thống hiện lên như r ộ i bom tổng là một trăm hai mươi tin nhắn anh hàn anh có ở đó không trả lời tin nhắn của em được không anh hàn em chỉ mong anh có thể nghe em nói một câu cảm ơn em chờ tin nhắn của anh, anh hàn hôm nay em lấy tật dễ ảm cạnh tranh danh hiệu nữ vương mới có sức quyến rũ nhất anh sẽ xem ủng hộ em chứ mục hàn càng đọc càng thấy hoảng các cô gái thời nay cũng dễ xa vào lưới tình quá rồi nhỉ nên trả lời hay không đây đúng lúc này phía trước vang lên tiếng ồn ào mục hàn tiện tay cất thẳng điện thoại vào trong túi áo vội vàng chạy tới ôi tôi còn tưởng là ai thì ra là đồ làng lơ này hả sao nào hôm nay cũng tới mua quần áo hả có biết đồ trong quảng trường thời đại đều là các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới không các người mua nội chắc người nói là một cô gái với g á người nóng bỏng trang điểm、đậm. còn người đứng bên cạnh cô ta là một tên đàn ông háo sắc chính là cô văn văn và chu văn võ van ra n g ó hẹp chị à chúng ta đi thôi không cần bận tâm tới đôi gian phu dâm vụ này đâu lâm t h ủ nhi kìm nén cơn kích động muốn đánh người kéo lâm nhã hiên định rời đi ai ngờ chu văn vũ lại đột nhiên bước tới giơ tay ra cản đường hai người họ chị manh tiểu mỹ cô có người chị xinh đẹp như này mà sao không nói sớm chật chật một cặp chị em cực phẩm như này đi chỉ cần hai người ngủ với tôi một đêm thì tôi đảm bảo danh hiệu nữ vương mới chỉ có thể là của cô chu văn vũ ôm ý nghĩ xấu vội vàng vỗ ngược hứa nước d ã i cũng sắp rớt cả r a chồng cố văn văn không ngờ rằng tên đàn ông dâm dục chu văn vũ này nói đổi là đổi cô ta tức giận d ậ m chân y mồm chu văn vũ lạnh lùng hư một tiếng cố văn văn đông im lặng không dám nói gì nếu anh còn bước tới thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát lâm nhã hiên nghiến răng nghiến lợi nói đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại người vô liêm s ỉ như vậy còn mục hàn cũng nhân cơ hội đứng cản trước mặt chu văn vũ để anh ta không thể bước tới được nữa thang k ố n lần sau mà gặp được anh tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết chu văn vũ thấy mục hàn phá hỏng chuyện tốt của hắn thế là hắn liền hung hăng đe dọa đây cũng là điều mà tôi muốn nói với anh mục hàn lạnh lùng nói rồi bước nhanh theo hai người lâm nhã hiên vào chị bộ đồ của hạng elizabeth này đẹp quá đi nhất là bộ dạ hội kia em rất thích lâm thù nhi hoàn toàn bị thu hút chân dù có dịch chuyển thế nào cũng không dịch chuyển nổi đôi mắt tỏa ra sao vàng không hổ danh là nhãn hiệu hàng đầu nước làm dù là tay nghề hay mẫu mã cũng đều có phong cách riêng thấy cô ta thích lâm nhã hiên liền đi thẳng vào trong cửa hàng sợ lặt kịp elizabeth đẩy nguy nga l ộ n lẫy vị khách này đúng là có mắt nhìn đồ của cửa hàng elizabeth chúng tôi là nhãn hiệu duy nhất được chỉ định bởi hoàng gia nước lam từng bộ dạ hội mà nữ hoàng mặc để tham gia hiến tiệc đều là thiết kế của chúng tôi một nhân viên bán hàng tươi cười chậm rãi bước tới tôi có thể thử bộ này không lâm thù nhi hào hứng hỏi cô ta thật sự rất thích bộ váy này đương nhiên là nữ nhân viên bán hàng còn chưa nói xong thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói chế dễ ước ừ con đỗ n g h è o khỉ mua đồ mà còn phải thử đi thử lại cô còn đứng đờ ra đó làm gì không thấy ai mới là thượng đế sao gói bộ đồ này lại đi tôi mua chẳng biết c ô văn văn chui từ đ â u ra ngạo nghễ ra lệnh sao lại là cô mua đồ phải có thứ tự trước sau chứ cô có hiểu phép lịch sự không lâm thủ nhi sắp tức điên lên rồi sao cố văn văn lại như hồn mà không tan vậy đi đâu cũng thấy cô ta thứ tự trước sau ư nói hay lắm các cô chỉ nói là muốn thử còn tôi là mua luôn rốt cuộc ai mới là người mua trước v à lại các cô biết giá của bộ đồ này không đừng nói tôi không nhắc nhở nó hơn hai trăm nghìn đó sự chế rêu trên mặt cố văn văn càng lớn hơn 2200.000 tệ. Lâm Thủ Lâm nhân viên bán hàng, hàng các cô, cô bị sao vậy không nghe thấy bạn gái tôi nói rằng gói đồ vào sao có tin tôi khiếu nại với tổng giám đốc lâu của các người không chu văn vũ đi thẳng tới đưa thẻ vip màu vàng qua đó đống chốc sắc mặt của nhân viên bán hàng liền xám xịt lại ở hoa hạ chỉ có mười nghìn tấm thẻ vip như vậy nó tượng trưng cho thân phận cao quý hơn nữa nghe giọng điệu của hắn hình như còn quen biết với tổng giám đốc lâu cô ạ thật sự xin lỗi cô có thể nữ nhân viên bán hàng khó xử nói những vị khách mà có thẻ vip như này thì không phải người mà một nhân viên bán hàng nhỏ bé như cô ta có thể đắc tội không được là tôi nhìn chúng bộ này trước bây giờ tôi sẽ trả tiền để mua nó lâm thủ nhi nghiến răng nghiến lợi hùng hồ nói dù sao tối qua mạch thiên hàn cũng tặng cho cô ta một triệu tệ trừ bỏ tiền chia với nền tảng lợi ích dễ ảm thì cũng còn tầm sáu trăm triệu vì sĩ diện cô ta phải mua bộ này cho nên lâm thủ nhi rút điện thoại ra đăng nhập vào kênh lợi ích dễ ảm định rút tiền nhưng ai ngờ lại phát hiện ra mạch thiên hàn đang online chị anh chàng giàu có kia đang online bây giờ em sẽ gọi cho anh ấy ngay chắc chắn anh ấy sẽ giúp chúng ta lâm thủ nhi vui vẻ nói rồi nhấn biểu tượng gọi ngay sau đó đột nhiên tiếng chuông phát ra từ trong điện thoại của mục hàn đứng ở bên cạnh chương bốn mươi tám giả vờ thất bại mục hàn anh bắt đầu dùng cờ dạ gì phỉ slide từ khi nào hai mắt lâm thù nhi trường mục hàn giật mình hỏi cô ta cũng không nghi ngờ gì khác một đại gia vung tiền như r á c một tên phế vật không nuôi nổi bản thân trong mắt cô ta thì hai người này thực sự không có chút liên quan gì lâm nhã hiên cao mày tỏ vẻ khó hiểu à cờ dạ gì p h f l a i là cái gì anh thấy bài hát này dễ nghe nên cài làm nhạc chuông điện thoại thôi anh anh ra ngoài nghe điện thoại đây tay phải mục hàn nắm chặt di động trong túi quần hơi vội vàng chạy ra ngoài tìm được một góc không có người mới dừng lại chị tên phế vật mục hàn vội, vội vàng vàng như vậy chắc chắn làm chuyện gì xấu rồi lâm t h ù nhi nói với vẻ khinh thường đừng nói b ậ y sắc mặt lâm nhã hiên hơi phức tạp nói chẳng ngang chẳng lẽ anh ta gọi cho vương t u y ế t nếu không sao lại căng thẳng như vậy phụ vừa rồi quên thoát khỏi cờ dạ di phỉ lai nguy hiểm thật mục hàn lấy di động ra thở p h à o một hơi lúc này màn hình chính hiện ra một giao diện ở trên hiển thị manh tiểu mỹ đang cố gắng kết nối với bạn bạn chấp nhận chứ không chấp nhận mục hàn quyết đoán từ chối ai ngờ ngay sau đó âm nhạc yêu cầu kết nối tiếp tục vang lên còn chưa hết sao mục hàn do dự một chút để tránh có tình huống đột xuất khác xảy ra nên anh chậm giãi chọn ok anh hàn cuối cùng anh cũng chấp nhận lời mời kết bạn của em rồi âm thanh ngọt nào g của lâm thù nhi vang lên có vẻ vô cùng vui sướng ừ có việc gì sao mục hàn kết nối xong cố ý thay đổi giọng nói của mình hai mắt cảnh giác nhìn hai chị em đang ở trong cửa hàng thợ lạc kịp là thế này chúng em đang ở cửa hàng thợ lạc kịp với elizabeth tại quảng trường thời đại sở dương anh có thể có em mượn hai trăm năm mươi nghìn tệ không cờ dạ dỉ p h sly phải mất một ngày mới nhận được tiền ngày mai em sẽ trả lại anh ngay lâm thủ nhi nói đơn giản mọi chuyện cho mục hàn nghe trong lòng căng thẳng như có con mai đang bị lạc chuyện nhỏ để anh lo mục hàn nói xong nhanh chóng ngắt kết nối cũng thoát khỏi cờ ra d p h fly i Ai dô? cô tìm được lao giả nào giúp đỡ sao thật không ngờ bản mặt ván giặt đột như cô lại có kẻ ngốc nào bao nuôi sao cố văn văn khoanh tay trước ngực vẻ mặt miệng mai nói trong mắt cô ta chuyện vừa rồi chẳng qua do lâm thủ nhi muốn giữ thể diện nên cố bịa chuyện mà thôi ha hả vợ yêu hà đừng nói thế chứ biết đâu người ta mua lớn tạm nhỏ vì muốn có cô chị mà tặng ít quả trò cô ta mà thôi hai mắt chu văn vũ nhìn chằm chằm lâm nhã hiên vô cùng hứng thú hừ miệng chó không mọc được ngà voi lâm thủ nhi tỏ vẻ khinh thường hai người chu văn vũ sau đó kéo tay lâm nhã hiên đến chỗ nhân viên bán hàng nói chờ một chút anh hàn đã đồng ý giúp tôi trong lòng lâm thủ nhi thấy n g ọ t nào g cứ như rơi vào hũ mật chờ sao mua không nổi cứ nói thẳng nếu tên chó má anh hàn gì kia phải mất một năm để chuyển tiền chẳng lẽ chúng tôi phải chờ một năm sao nực cười cô còn gây ra đó làm gì có phải chờ chồng tôi khiếu nại cô với tổng giám đốc lâu không? Cố phải khiếu không? nghịa Thủ Nhi, nhân hàng. tôi nại với giám mai rồi viên tổng văn văn trừng bán mắt quắt lâu quay đầu Lâm dạ dạ nữ nhân viên bán hàng bị dọa tới mức mồ hôi đầy đầu đành nhìn lâm nhã hiên xin lỗi sau đó nhanh chóng đóng gói lễ phục chúc quý khách mua sắm vui vẻ nhân viên bán hàng không lương nói chuẩn bị đưa quần áo qua cho cố văn văn chúng tôi muốn bộ lễ phục này người này chính là mục hàn phế vật anh gây dối làm gì anh có biết lễ phục này bao nhiêu tiền không hai trăm năm mươi nghìn tệ đó anh đứng xen vào chuyện này anh hàn đã đồng ý giúp tôi tôi tin anh ấy lâm t h ủ nhi tỏ vẻ cực kỳ chán ghét mục hàn nói đúng vậy mục hàn hôm nay tôi không mang đủ tiền không thể giải quyết chuyện rắc rối cho anh đ âu lâm nhã hiên kéo mục hàn đến bên cạnh bất lực nhỏ giọng nói ồ lần này anh trả tiền mọi người chỉ cần bắn một ngàn tim là được trong lòng mục hàn cười khổ hình tượng của bản thân trong lòng hai chị em thật sự thê thảm vậy sao phút chốc lâm nhã hiên và lâm t h ủ nhi không phản ứng kịp ha ha ha đ ầ nghèo kiết xác anh nghe rõ không h ả giá hai trăm năm mươi nghìn không phải hai mươi lăm tệ dù bán cái xe nát của anh cũng không đủ số lẻ này chu văn vũ như nghe được chuyện cười lắc đầu cười như điên trong mắt hắn mục hàn cũng là tên thích ra vẻ làm trọt như gã hề mà thôi hồ nụy hà đừng c ả n anh ta em muốn xem anh ta lấy gì trả đây cố văn văn hung giữ chừng mắt nhìn mục hàn nói cô gái đưa tôi đi lấy hóa đơn mục hàn vây bộ lễ phục trong tay nói trước sự sững s ở của nhân viên bán hàng được được xin đi theo tôi tới quầy nhân viên bán hàng liếc nhìn mục hàn không nhịn nổi mà thở dài lắc đầu nhìn đồ trên người anh là hàng rẻ tiền làm sao trả nổi hai trăm năm mươi nghìn tệ hừ mục hàn điên rồi phải không chị sao chị lại cậy anh ta chờ một chút nữa anh hàn sẽ g i ú p mà bây giờ bị tên phế vật này làm bừa rồi lâm thủ nhi nhón chân nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng mạch thiên hàn đâu cô ta tức giận d ậ m chân chị hay là chúng ta đi thôi bây giờ xung quanh nhiều người vậy xem lát nữa mục hàn không thể thanh toán thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi lúc đó mất thể diện lắm lâm thủ nhi cho rằng mục hàn không thể thanh toán được căng thẳng lôi kéo lâm nhã hiên muốn rời đi không được chị phải xem sao đã nếu thật sự không có cách nào chị sẽ gọi cho bà nội xin ứng lương dù gì bây giờ chị cũng là phó tổng giám đốc vẫn có được đặc quyền này lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ nói ngay sau đó nhanh chóng đi tới quầy sợ mục hàn gặp chuyện không hay chị lâm thủ nhi nôn nóng gọi to thấy lâm nhã hiên không quan tâm mình cắn c h ặ n rằng cũng chỉ có thể đi theo sau xin chào anh xin hỏi anh muốn quẹt thẻ hay thanh toán trực tuyến nhân viên quầy thu ngân cười thân thiện dò hỏi quẹt thẻ đi mục hàn suy nghĩ rồi nói sau đó đút tay vào túi quần hả hai mắt mục hàn t r ứ n g to tiếp đó biểu cảm hơi xấu hổ thế nhưng quên mang thẻ trong ba năm qua anh rất ít đi ra ngoài d ạ phố dù là có thỉnh thoảng đi nữa cũng không tới lượt đứa ở r ẻ như anh thanh toán mà lần mua đồ gần nhất cũng là mộ dung phong trực tiếp thanh toán căn bản anh không cần mang theo tiền nếu sớm biết thế mình đã kiểm tra xem có mang thẻ hay không bây giờ thảm rồi giả vờ cũng thất bại mục hàn cười chua sót a không phải anh có thể thanh toán sao lấy tiền ra tôi muốn nhìn xem anh xoay chuyển thế ra sao cố văn văn vừa thấy bộ dáng này của mục hàn biết ngay anh không có tiền trong túi ngay lập tức trong lòng vô cùng vui sướng h ừ vợ hà đ ừ n g nội đợi lát nữa ngồi xem phế vật này bị đổi ra ngoài như rác rưởi thôi chu văn vũ c ư ờ i khẩy bày ra bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui mục hàn anh thật sự không mang tiền sao lâm nhã hiên căng thẳng hỏi chương bốn mươi chín chào cô lâm quên cầm thẻ mục hàn nhìn lâm nhã hiên với vẻ mặt tay náy cười mất tự nhiên được rồi mắt đẹp lâm nhã hiên ánh lên sự thất vọng chẳng lẽ những gì anh vừa nói thật sự chỉ là diễn kịch để giữ thể diện sao không có tiền thì nói không có tiền còn có chuyện quên mang thẻ sao còn nữa elizabeth của các người sao lại thế này có người tới q u a y dối cũng không đổi u ra ngoài cố văn văn bất mãn lớn tiếng với các nhân viên làm tạ i elizabeth chật chật chật ban đầu cứ tưởng đại gia hóa ra lại là đồ đồng tàu giới trẻ bây giờ rất sĩ diện không sống thật chút nào người nghèo cứ nhận nghèo đi không có tiền vào elizabeth làm gì thật ham hư vinh người xung quanh ồn ào chỉ trỏ ba người mục hàn vẻ mặt đầy sự d ễ cận chị tại chị đó nói chị đi thì chị lại không đi lâm thủ nhi xấu hổ đến mức túi đầu t h ắ p xuống hận không có cái lỗ để trôi vào quá mất mặt vị khách này xin mời anh ra ngoài cho không biết từ khi nào hai nhân viên mặc đồng phục cao to và b ỡ một trái một phái đứng cạnh mục hàn trứng mắt các người đừng làm b ậ y bây giờ tôi gọi người đem tiền tới lâm nhã hiên thấy thế sợ mục hàn bị hại vội vàng lấy di động chuẩn bị gọi cho bà cụ lâm ứng tiền vợ à không cần phiền phức thế đừng nói là hai trăm năm mươi nghìn tệ chỉ cần em thích anh sẽ mua toàn bộ cửa hàng này cho em mục hàn rỗi tay ngăn lâm nhã hiên cười c ư ợ n nói mục hàn đừng gây chuyện thật sự lâm nhã hiên đã tức giận đây là lúc nào anh còn có thể mạnh miệng như vậy phế vật anh không nói thì chết sao lâm thủ nhi nghiến răng nghiến lợi trách móc mua toàn bộ cửa hàng anh có biết số tiền đó lớn thế nào không ít nhất phải có mười triệu tệ nếu anh có thể lấy ra số tiền đó tôi sẽ ăn nó ngay ánh mắt chu văn vũ nhìn mục hàn như nhìn một tên gốc được không ngờ anh còn có sở thích ăn tiền hôm nay tôi để anh ăn cho đã mục hàn cười khẩy nói ngay sau đó gọi ngay cho mộ dung phòng trong mười phút đem mười triệu tệ đến cửa hàng thờ lạc kịp thế elizabeth ha ha ha tôi vừa nghe gì thế này mười triệu tệ tiền mặt mười phút đem đến nữa chứ anh đúng là đồ ngung ố c chẳng lẽ anh không biết muốn rút số tiền lớn ở ngân hàng phải hẹn trước sao vẻ mặt chu văn vũ vô cùng k i n h thường mục hàn anh cứ phải như vậy mới được sao chỉ vì sĩ diện nhất thời mà không quan tâm gì cả tôi tôi mặc kệ anh lâm nhã hiên h ợ m h ự c mười phút có mười triệu tệ sao tuyệt đối không thể anh thật hết thuốc chữa lâm thủ nhi cũng oán giận t r ừ n g mắt nhìn mục hàn sau đó lôi kéo lâm nhã hiên đi nhanh tới cổng quảng trường kéo kẹt đúng lúc này một chiếc xe chở tiền của ngân hàng đi thẳng vào trong quảng trường rồi dừng ngay trước cửa cửa hàng thở lặt k i ể m thế elizabeth bịch bịch bịch bịch bịch bịch. trong n g a y mắt hơn mười nhân viên anh linh có vũ khí xuống xe ai cũng lưng hùm vai gấu như hung thần đắc sát chao cậu mục tôi là tiểu lý chủ tịch ngân hàng mười triệu tệ tiền mặt của cậu đã được đưa đến đây một người đàn ông trung niên mặc đổ vét túi đầu không lưng trước mặt m ụ hàn nói trên mặt đầy vẹ đình loạn trong phút chốc toàn bộ bên trong quảng trường yên tĩnh còn lâm nhã hiên và lâm thủ nhi chừng to mắt trên mặt lộ vẻ không thể tin được anh chỉ là đồ phế vật đừng nghĩ tìm một vài diễn viên diễn vai chủ tịch ngân hàng nhân viên ngân hàng tôi là chủ tịch đây này dù thế nào chu văn vũ cũng không tin đường đường là chủ tịch ngân hàng sẽ tự mình đưa tiền đến mục hàn gật đầu với chủ tịch lý ngay sau đó phanh ẩm ẩm các vali sắt trồng chất trên đất、Dẹp. mở vali ra bên trong đều là những sấp tiền màu đỏ tờ một trăm tệ ước chừng có một trăm chiếc vali như vậy chẳng ả n tượng cực kỳ chấn động. Ừ ngực, ừ ngực. nuốt bọn, thơi thở trở Một Ưng ước ước ước. được chấn động. Những người nước bọn, cũng nên rồn Hàn. Anh sao anh làm được như vậy? Một lần nữa、Lâm、Nhã Hiên quay lại bên cạnh mục Hàn, che miệng nhỏ, vô cùng kinh ngạc hỏi nhỏ. cực Mục Mục che kỳ hỏi h đây đều lại ở Lâm vậy? quay rập. làm sao vô phải lúc này anh ra ngoài nghe điện thoại sao lúc quay lại có một người thần bí cho anh một số điện thoại nói rằng bất cứ lúc nào gặp chuyện có thể tìm anh ta anh cũng không còn cách nào lấy hết can đảm thử một lần không ngờ lại là thật bộ dạng mục hàn như ngoài ý mớn vừa khiếp sợ vừa vui mừng nói anh ta anh ta t ê n gì lâm thủ nhi cắn chặt đôi môi đỏ căng thẳng hỏi mục hàn hình như là mạch gì đó hàn mục hàn làm như nghiêm túc nhớ lại nói mạch thiên hàn thật sự là anh ấy chị anh hàn không lừa em mọi chuyện đều là anh ấy sắp đặt lâm thủ nhi nắm chặt đôi tay t r ắ n g nõn vô cùng kích động nói đúng là anh hàn một khi tức giận thì vung tiền không chớp mắt đúng rồi chu văn vũ không phải anh vừa nói muốn ăn tiền sao bây giờ tôi đem tiền tới rồi sao anh không bắt đầu ăn đi là vừa t h ậ t vất và mục hàn mới lừa được hai chị em lâm nhã hiên vội quay đầu chất vấn chu văn vũ h ừ mục hàn anh không nên kiêu ngạo chỉ là một tên nhà giàu mới nổi m à t h ô i có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt tôi chứ nói cho anh biết elizabeth có nguồn gốc từ hoàng thất nước lam không phải loại chó mèo nào đều mua được anh có tin tôi có cách làm cho anh dù có tiền cũng không mua được bất kỳ thứ gì trong đ â y không chu văn vũ nghiến răng nghiến lợi nói hắn ta là hội viên vàng của elizabeth hơn nữa bố của hắn có chút giao tình với tổng giám đốc của elizabeth chỉ cần gọi cho tổng giám đốc lâu hắn tin chắc ông ta sẽ nể mặt mình một chút có chuyện gì thế này tại sao trước cửa lại lộn xộn như vậy ngay khi đó một âm thanh uy nghiêm truyền tới từ trong đám người ngay sau đó một người đeo mắt kính g ọ t vàng người đàn ông trung niên tóc v ố t ngược đi nhanh tới mang dáng vẻ không giận mạ uy tổng giám lúc lâu đã lâu không gặp gần đây khỏe chứ ba ngày trước bố tôi đã về nước còn mang theo một loại rượu vàng đỏ cực phẩm nếu r ả n h mời ông tới nhà tôi dùng thử chu văn vũ vừa thấy người đã nhanh chóng tơi ư cười đi qua đón vô cùng định nọt mà nói à thì ra là cậu chu rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì tổng giám đốc lâu chỉ tùy tiện trào xã giao một câu với chu văn vũ sau đó khuôn mặt nghiêm túc hỏi tổng giám đốc lâu ba người này tới gây dối cho rằng có tiền thì muốn làm gì cũng được thật n g ư c cười lại còn cứ gọi ngân hàng đem tới mười triệu tệ nói muốn mua cửa hàng của ông chu văn vũ cười nham hiểm không quên thêm mắm thêm muốn nói có chuyện như vậy sao tổng giám đốc lâu tức giận nhìn về phía ba người mục hàn khi ông ta nhìn thấy lâm nhã hiên sắc mặt lập tức kinh hãi ngay sau đó chỉ thấy ông ta nhanh chóng đến trước mặt lâm nhã hiên nơp nớp lo sợ không lương trào chào cô lâm truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, lâm thủ nhi tỏ tình chuyện chuyện gì đây người có mặt ở đó đều ngây ra như phóng đặc biệt là chu văn vũ bị dọa đến mức c ầ m suýt chút rơi xuống đất người này là tổng giám đốc của hệ l i z a b e t h địa vị hiển hách tài sản sở hữu gần một tỷ bây giờ lại cung kính lễ độ với một cô gái chuyện này cũng điên khủng quá rồi đó tổng tổng giám đốc lâu ông nhìn nhầm người rồi chăng con đàn bà xấu xa này chỉ là một kẻ ti tiện khoe sắc lẳng lơ mà thôi chu văn vũ hít sâu một hơi cẩn thận rẻ rằng nói một lát sau bút trận một tiếng bạt thai chát chúa v ă n g lên g ò má của chu văn vũ sưng lên giống như một ngọn núi nhỏ nóng gian đ a u bớt lão s ư ợ c chu văn vũ tự cậu muốn tìm cái chết thì đừng kéo theo tôi nếu cậu dám bất kính với cô lâm tôi lập tức gọi người cắt lưới cậu tổng giám đốc lâu hổn hển lớn tiếng chửi mắng tức đến mức toàn thân giống như cái sàng rung lắc kịch liệt tổng. tổng giám đốc lâu không có phải ông nhận nhờ người rồi không lâm nhã hiên nuốt nuốt bọn hỏi với vẻ không dám tin cô lâm nói đủa rồi thân phận cô tôn quý cỡ nào tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm vừa này elizabeth chúng tôi có chỗ nào đã tội vẫn mong cô thông cảm bỏ qua tổng giám đốc lâu nín thở nhận lỗi ngay sau đó dường như chợt nhớ đến điều gì trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi tột cùng ông ta nhớ rõ hôm 12 tháng 3. ánh trăng sông nài trị giá 2 tỷ đã được người phụ nữ này đeo vào cổ d ẫ man đích thân đến thăm toàn bộ quá trình đều nơm nớp lo sợ cuối cùng lại trở thành chủ nhân thế hệ mới của biệt thự vân đình điều kinh khủng hơn là tối đó ông ta nhận được thông báo khẩn cấp gửi toàn thế giới của tổng công ty elizabeth nước lam một khi gặp được cô lâm nhã hiên nhất định phải không t i ế c mọi giá để bắt đầu lôi kéo không sao nhân viên công ty các ông rất lịch sự nếu không có chuyện khác vậy tôi đi trước đây lâm nhã hiên mơ hồ đoán được vì đại gia siêu giàu kiên nên tên tổng giám đốc lâu này mới tôn kính mình như vậy cô sợ mục hàn sẽ giận nên muốn nhanh chóng rời đi cô lâm đợi chút các cậu còn ngây ra đó làm gì mau gói lại toàn bộ quần áo trong cửa hàng đưa đến biệt thự của cô lâm tổng giám đốc lâu như đầu lớn tiếng quắt với đám nhân viên vẫn chưa kịp phản ứng không không cần đâu tôi đi đây lâm nhã hiên kéo theo lâm thủ nhi muốn bước nhanh rời đi ai ngờ một cái nháy mắt tổng giám đốc lâu đã chạy thẳng đến trước mặt họ ẩm tổng giám đốc lâu không nói lời nào uy gối xuống cô lâm cô nhất định phải nhận quần áo còn cả tấm thẻ đen này trên thế giới chỉ có một trăm thẻ sau này cô có thể mua sắm miễn phí ở bất kỳ cửa hàng lớn nào của elizabeth nếu cô không nhận thì tôi sẽ không đứng dậy trong lòng tổng giám đốc lâu vô cùng lo lắng nếu để trụ sở chính biết được mình gặp được lâm nhã hiên lại không lôi kéo được quan hệ thì e rằng ông ta sẽ bị khai trừ ngay lập tức vợ à nếu tổng giám đốc lâu có thành ý như vậy thì em đừng từ chối nữa mục hàn liếc nhìn tổng giám đốc lâu một cách sâu xa người này gặp chuyện thì quả quyết không hề cầu thả đúng là một người tài đúng đó chị quần áo của h e liza bẹt đấy mỗi bộ đều là thứ em tha thiết ao ước chị nhận đi lâm thủ nhi nhìn quần áo tinh xảo hoa lệ trong cửa hàng nước bọt cũng sắp chạy xuống đất vậy được thôi cảm ơn tổng giám đốc lâu lâm nhã hiên thấy mục hàn không để ý cũng không muốn làm khó tổng giám đốc lâu nữa nên đành đồng ý cảm ơn cô lâm tổng giám đốc lâu dập đầu liên tục lên mặt đất trên gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích chẳng mấy chốc ba người mục hàn đã rời khỏi trung tâm mua sắm không tiếp chu văn vũ nghiến răng nghiến lợi vứt thẻ vàng trong tay xuống đất so với tấm thẻ đen cả thế giới chỉ có một trăm thẻ của lâm nhã hiên mà nói thì quả thật tấm thẻ này chỉ là rắt rưởi cố văn văn tối nay dù thế nào em cũng phải đoạt được danh hiệu nữ vương mới quyến rũ anh phải chút được cơn giận này mới được chu văn vũ xiết hai tay thành n ắ m đấm hung tận nói thoáng chốc đã đến tối hôm nay tần lệ có chuyện đến nhà họ hàng ở còn mục hàn ngồi trên sô p a với lâm nhã hiên căng thẳng xem cờ dạ dị fly trận chung kết giành danh hiệu nữ vương mới quyến rũ sẽ mở màn cho tối nay mỗi sở trệ ả mẹ sẽ có thời gian lấy dễ ảm một tiếng ai có thể nhận được quả có giá trị lớn nhất thì người đó là người chiến thắng cuối cùng người đẹp bắt đầu lấy dễ ảm tiếp theo là lạc thủy văn văn theo tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình cố văn văn bước lên sân khấu đồng thời ngồi trước máy tính h i ệ n nhiên có thể thấy hôm nay cô ta đã trang điểm cẩn thận thân hình vốn đã bước lửa lại phối thêm váy dây liền cổ vê quét sâu quả thật là khiến cho vô số gã đàn ông kích động đến chảy máu núi các anh trai ơi hôm nay vô cùng quan trọng với văn, văn. mong mọi người hãy tích cực tặng quà nhé phía sau văn văn sẽ có phúc lợi bất ngờ dành cho mọi người cố văn văn liếc mắt đưa tình qua ống kính lập tức cả màn hình tràn ngập đủ loại quà tặng khiến người k h á c hoa cả mắt mọi người mau xem người giàu có tướng quân trên cao vào kênh lấy dễ ảm rồi k ì a gần đây anh ấy và lạc thủy văn văn có quan hệ rất thân thiết é là sẽ tặng món quà giá k h ù n g đây h ừ nhà giàu mới nổi nữ thần văn văn nhà chúng tôi sẽ không nhìn chúng anh ta đâu chỉ có tôi mới là tình yêu đích thực của cô ấy lúc này chu văn vũ đang ngồi trước máy tính hắn nhìn hàng loạt bình luận do đám người thấp hèn gửi đi cười rêu trong lòng không thôi nữ thần đừng ôn nữa lâm thủ nhi hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đại gia siêu giàu cái gì gọi là hết hy vọng chu văn vũ liên tục c ư ờ i khẩy tiếp sau đó tướng quân trên cao tặng một trăm chiếc xe thể thao hào phóng mở màn tướng quân trên cao tặng một nghìn chiếc xe thể thao hào phóng kiếp người tướng quân trên cao tặng một trăm chiếc tàu thủy hào phóng n g ấ t trời hệ thống cứ như bị điên vậy ra sức bùng nổ bình luận từng chiếc xe thể thao và tàu thủy vàng sáng lấp lánh khiến người khác nhìn đến hoa mắt vãi mắt kính vàng dòng hai mươi bốn k của tôi sắp bị trói mù rồi người giàu có người giàu có tuyệt thế loạt thao tác mạnh như c ổ n này ít nhất cũng mười triệu tệ nhỉ chết tiệt tôi vào để xem quà tạng ạ ngắm dáng người của văn văn không thơm hơn sao từng dòng bình luận tràn ngập số người xem đã đạt đến con số ba triệu kỷ lục cao nhất của cờ dạ d ì phỉ slide từ khi thành lập một tiếng sau trời đất tôi tận mắt chứng kiến sự ra đời của nữ hoàng cờ dạ d ì phỉ slide sao qua m à lạc thủy văn văn lệ dễ ạ một tiếng nhận được đã tích lũy được hai mươi triệu tệ hai mươi triệu cuộc thi này còn cần tiếp tục nữa sao giọng nói của người dẫn chương trình vô cùng kích động hồi lâu mới chợt phát hiện mình lựa lời không thích hợp lắm vội sửa lại nói đùa tôi h cuộc thi tiếp tục tiếp theo xin mời thí sinh hot nhất và cũng là ứng cử viên cho danh hiệu quán quân sở chệ ạ mẹ manh tiểu mỹ lâm thủ nhi mặc trang phục của elizabeth chậm rãi bước ra tháng thua đã không quan trọng với tôi nữa hôm nay tôi ngồi đây không phải để tranh giành danh hiệu nữ vương mới mà chỉ vì anh tôi chỉ mong trong một tiếng này anh có thể vào liếc nhìn tôi anh mạch thiên hàn lâm thù nhi mỉm cười tỏ tình với tình cảm sâu đậm chương năm mươi mốt bao lì xì mười tệ có chuyện gì vậy lẽ nào manh manh muốn từ bỏ danh hiệu nữ vương mới sao cũng khó trách lạc thủy văn văn quá mạnh rồi ba triệu l ư ợ t người xem hai mươi triệu tiền thưởng hoàn toàn không thể nào vượt qua mạch thiên hàn là ai manh manh đang yêu hay sao đau lòng khu vực bình luận dạy đặc bình luận của người xem có người chúc phúc có người mắng chửi cũng có kẻ hả hê cười trên nôi đau của người khác chỉ chớp mắt một cái số người xem lấy dễ ảm của lâm thủ nhi đã giảm mạnh từ hai trăm nghìn người xuống còn lác đác có mấy chục nghìn người hơn nữa số lượng vẫn còn đang tiếp tục sụt giảm ngây thơ lẽ nào cô ta không biết mấy kẻ xem lấy dễ ảm đều dựa vào mộng tưởng để sống hay sao vậy mà còn dám tỏ tình trước đám đông đúng là không có não chu văn vũ châm một điếu thuốc người khẩy nói ngay sau đó hắn mở điện thoại gửi một tin nhắn riêng cho lạc thủy văn văn chúng ta thắng chắc rồi mục hàn anh nói xem thủ nhi bị sao vậy không phải con bé rất hy vọng có thể đạt được danh hiệu nữ vương mới này ạ trong biệt thự lâm nhã hiên lo lắng kéo tay á o của mục hàn hỏi gương mặt xinh đẹp chỉ toàn là sự sốt u ruột lo lắng không biết mục hàn hơi khó xử lắc đầu em vợ tỏ tình với anh dễ trước đám đông chuyện này đúng là hiệu lầm lớn vợ ả anh vào bếp nấu cơm cho em nhé mục hàn nhìn từng giây từng phút trôi qua trong lòng hơi nôn nóng nếu không vào kênh lấy dễ ả ủng hộ tiếp thì lâm thủ nhi sẽ thua thế thảm không cần tôi đặt đồ bên ngoài rồi lâm nhã hiên thẳng thừng từ chối vậy thì anh đi dọn dẹp phòng nếu không mẹ về sẽ m ắ n mất không cần lát nữa tôi sẽ khóa cửa phòng lại anh lên sân thượng hút đ i ế u thuốc hút ở đây anh m ụ c hàn anh cố tình gây sự có phải không ở đây xem lấy dễ ảm của thù nhi cùng tôi không được đi đâu hết lâm nhã hiên chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn m ụ c hàn nghiến răng nghiến lợi nói ơ được tôi h m ụ c hàn nhún nhún b a i tiếp tục lơ đếm nhìn vào màn hình điện thoại của lâm nhã hiên lúc này lâm thù nhi chỉ ngồi yên lặng trên ghế không nói một lời nào mà số người xem lấy dễ ảm chỉ còn có hơn ba nghìn người thật nhăn chán đây đâu phải thi đấu rõ ràng chính là nhìn sắc mặt tức giận của phụ nữ manh manh làm tôi thất vọng quá không có một chút tinh thần chuyên nghiệp nào một vài bình luận ngẫu nhiên lướt qua cũng đều là mang chửi thậm tệ lâm thủ nhi còn về quà tặng không hề có chỉ còn mười phút nữa là kết thúc lệch dễ ảm nhưng quà tặng của cô ta vẫn chỉ là con số không anh hàn anh nhất định phải xuất hiện chỉ cần anh đến là em thấy toại nguyện rồi lâm thủ nhi cắn đôi môi đỏ đôi mắt xinh đẹp ngân mấn nước vô cùng đáng thương xem ra manh tiểu mỹ chỉ có thất bại thẳng hại số quà bằng không số người xem thấp tạo nên thành tích thấp nhất của cờ dạ dỉ phỉ l i rất rõ ràng danh hiệu nữ vương mới quyến rũ nhất tối nay đã được xác định người dẫn chương trình lắc đầu thở dài cảm thấy lâm thủ nhi hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa ngay khoảnh khắc tiếp theo anh ta như nhìn thấy điều gì hai mắt trận to đến mức muốn r ứ t luôn xuống đất chuyện này chuyện này là sao từ trước đến nay chưa thấy hiệu quả xuất hiện giống như vậy người dẫn chương trình ngạc nhiên kêu lên rào rào rào mọi người đều chăm chú dán mắt vào màn hình chỉ thấy bảy sắc cầu vồng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong kinh lịch dễ ảm của manh tiểu mỹ vô cùng đẹp đẽ tuyệt thế thần hào tái xuất nhân gian Tám chữ l ớ ngay, ngay sau đó tuyệt i n v a thế thần hào mạch thiên hàn đã vào k ê n h l ệ t h dễ ảm của m a n h tiểu mỹ một tin nhắn nhắc nhở lớn tới mức chiếm cả màn hình từ hệ thống lần lượt xuất hiện trong kinh lệch dễ ảm của mỗi người đột nhiên tất cả những người l ệ t h dễ ảm và người xem đều ngây cả ra mạch thiên hàn rốt cuộc là thần thánh phương nào anh hàn anh đến thật rồi sao lâm thủ nhi rưng rưng nước mắt đứng dậy hai tay chậm dại ôm lấy máy tính dường như không dám tin trời đất cách thức xuất hiện của mạch thiên hàn này cũng quá kinh hồn đi còn cả bảy sắc cầu v ồ n g vậy mà lại là tài khoản cấp đế đế vương tài khoản cấp đế vương duy nhất trong vòng m ộ ư ơ i năm nay của cờ dạ dị fly hắc rồi chắc chắn là bị hắc tôi phải khiếu lại bình luận đã hoàn toàn lấp kín màn hình số người xem đã tăng vọt lên năm triệu chỉ sau hai phút ngắn ngủi không thể nào Cờ dạ gì phần ỉ slide sao tài o có có thể có h k manh manh, phần quà. Phần quà đầu tiên mỗi người vào kênh lấy dễ ảm đều có thể nhận được một bao lì xì bình luận của mạch thiên hản vừa xuất hiện một giây sau kênh lấy dễ ảm của manh tiểu mỹ đã xuất hiện một bao lì xì cỡ lớn chơi ạ vẫn còn thao tác đỉnh như thế này đỉnh quá đại gia đúng là đại gia mỗi người đều có bao lì xì tôi giành lấy t r ư ớ c cho phải phép ô mới có mười tệ đại gia nỗi gì tôi cũng là mười tệ tôi dạo cứ tưởng có thể giành được đại bảo kiếm một lần người xem lại bắt đầu mắng chửi đến cuồng tài khoản cấp đế vương tuyệt thế thần hảo phát cho cái bao lì xì có mỗi mười tệ đợi đã có gì đấy không đúng lắm mọi người mau xem trên mặt bao lì xì hiển thị số người đã giành được có cư dân mạng đã phát hiện ra manh mối một trăm nghìn người một triệu người h a mươi triệu người hai mươi triệu người một bao lì xì mười tệ vậy thì hai mươi triệu bao lì xì sẽ là hai trăm triệu rồi trong n g á y mắt màn hình canh lấy dễ ảm của manh tiểu m ị trở nên sạch sẽ không có bất kỳ một bình luận nào hoàn toàn biến mất sạch sẽ có vẻ như mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc hai mươi triệu người mà lại không có một hai kịp phản ứng để gõ chữ bình luận anh hàn lâm thủ nhi dùng tay phải che miệng nước mắt rơi xuống không ngừng điên rồi tên này điên rồi chỉ phát mua bao lì xì cũng đã bỏ ra hai trăm triệu tận hai trăm triệu đấy tổng tài sản cả chủ cả tớ của một gia tộc cũng không quá năm trăm i triệu chu văn vũ bị dọa tới là người tiết hầu điên cuồng chuyển động lên xuống lâm thủ nhi sao có thể quen biết với nhân vật lớn như vậy sẽ không báo thù mình đấy chứ q u ỳ lệ đại gia q u ỳ lệ đại gia q u ỳ lệ đại gia lúc này toàn bộ bình luận đều là bốn chữ này từng dòng từng dòng chi chít xếp trồng lên nhau không ít người lần lượt phải cảm khái người có tiền thật là chịu chơi manh manh tiếp theo tôi sẽ tặng cho em phần quà thứ hai tin rằng em nhất định sẽ rất thích bình luận màu vàng đen của mạch thiên hà nội bật giữa đống bình luận của mọi người giống như hạc giữa đàn gà vẫn còn món quà thứ hai quá lãng mạn rồi mọi người đoán xem là gì liệu có phải đại gia bí ẩn đã bỏ ra số tiền lớn mua cả cờ dạ dị phi s l i e về tặng manh manh hay không không quan tâm nữa anh hàn em muốn sinh con cho anh nhưng mà trước đây em phải tiết kiệm tiền đi thái lan một chuyến mọi người đều đưa ra suy đoán rất sôi nổi náo nhiệt chương năm mươi hai tôi có vợ rồi và rất yêu cô ấy thời gian từng chút từng chút trôi qua không có ai trong số hai mươi triệu người xem rời khỏi kênh lịch dễ ảm mọi người đều mở to hai mắt đợi đại gia mạch thiên hàn mang đến kỳ tích tiếp theo Ấm. Ấm ẩm ẩm ẩm k ê n h lấy dễ ảm chuyển đến một trận nổ vang trong n g á y mắt trong k ê n h lấy dễ ảm phá o hoa bắn ra từ b ố n phía không đếm nổi có bao nhiêu phi thuyền vũ trụ hợp lại thành số năm trăm hai mươi từ xa đến gần lao vút tới cứ như sắp đâm thủng màn hình và bay thẳng lên trời cao tuyệt thế thần hào mạch thiên hàn tặng một trăm phi thuyền vũ trụ tiêu tiền như nước chẳng mấy chốc tin nhắn từ hệ thống đã xuất hiện trong kinh lấy dễ ảm của mỗi người một phi thuyền vũ trụ là một triệu một một trăm phi thuyền vũ trụ không phải là một trăm triệu rồi hay sao trời đất ơi sự nghèo khổ giới hạn t r í tưởng tượng tuyệt vời của tôi mất rồi manh manh thật hạnh phúc quá đi mà tỏ tình lãng mạn mà xa xỉ như vậy là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái sao bây giờ tôi lại cảm thấy mấy kẻ tặng quà ban nay chỉ giống như trẻ con nghịch bùn cắt thôi nhỉ tất cả người xem đều kinh ngạc tới mức hồng hộc trong đầu cứ kêu ông long thế nào gọi là tiêu tiền như nước chính là thế này đây không chấp nhận bất kỳ phản bất nào biến thái vẻ mặt chu văn vũ hết sức c ám trước mặt đại gia như mạch thiên hàn hắn đã không còn chút ý định khiêu chiến nào nữa hơn mười triệu tiền thưởng ban n ã y cũng thành công cốc hết cả rồi không thể nào không thể nào cái loại ti tiện như lâm thủ nhi sao có thể quen biết một nhân vật lớn như thế tôi không phục cố văn văn cho rằng bản thân đã nằm chắc thắng lợi từ lâu lúc này đột nhiên nghênh ốc ngay sau đó một cơn phẫn nộ từ đáy lòng mạnh mẽ trỗi dậy không được tôi phải gọi điện thoại cho chu văn vũ bố anh ấy là cổ đông của cờ dạ di phi li nhất định sẽ có cách nhúng tay vào trong lòng cô văn văn g ấ y lên một tia hy vọng khi cô ta đang định gọi điện thoại Mạch t điện thoại trong tay cố văn văn rơi thẳng xuống đất vẻ mặt như cho tàn một cảm giác bất lực mạnh mẽ từ đáy lòng truyền tới khiến cho cô ta hoàn toàn tuyệt vọng đợi đã để tôi bình tĩnh lại một chút cái gì gọi là tài khoản vẫn còn một ít tiền thật là bá đạo mà mẹ k i ế p cả trăm triệu mà từ miệng anh ta nói ra lại thành còn có một ít tiền lại còn lười đ ệ tâm đại gia tài khoản của anh còn gì không cũng cho tôi một ít tiền đi kênh lấy dễ ảm hoàn toàn nổ tung chỉ mấy phút ngắn ngủi mạch thiên hàn đã tặng hai trăm triệu tiền quà thêm cả tiền lì xì lúc ban đầu cộng vào với nhau tổng số tiền mà anh đã chi ra cũng phải lên tới con số khủng bốn trăm triệu anh hàn đủ rồi không cần t h ư ờ n g nữa em đã rất mãn nguyện rồi lâm thủ nhi mỉm cười vui vẻ ánh mắt như mặt hồ mềm mại lan tàn v à trong veo trước đây trong lòng cô ta luôn ngưỡng mộ chị gái lâm nhạ hiên ngưỡng mộ chị ấy có một đại gia yêu thương thật lòng được tặng sợi dây truyền ánh t r ă n g sông này lại còn được tặng biệt thự vân đình còn bây giờ cuối cùng lâm thủ nhi cũng đợi được một người như thế xuất hiện ừ tôi cũng không còn tiền để thưởng nữa rồi nhưng mà còn chuẩn bị tặng em một món quà cuối cùng đây bình luận của m ạ c h thiên hàn lại châm ngòi trong kênh lịt dễ ảm cái gì vẫn còn món quà thứ ba đây là muốn một người chống đỡ cả cờ dạ di phí là sao không có tiền đại gia anh nói đùa rồi khiêm tốn rồi tôi vừa ôm lấy máy tính điên của người hít hà mùi của đại gia thật thơm người anh em trên mạng cậu xếp sau tôi xin lỗi nhé ban nay là tôi đánh giám đấy trong lúc mọi người đang rầm rộ dự đoán một bức ảnh như từ trên trời rơi xuống trong chốc mắt xuất hiện trong k ê n h là t dễ ảm trên bức ảnh có một ông lao tóc vớt ngược ra sau đang nằm sấp trên đất vô cùng thê thảm vài cảnh sát thực thi pháp luật đang mạnh mẽ cưỡng chế ông ta bên cạnh còn có một đoạn chữ nhỏ miêu tả chu công quyền của tập đoàn chu thị vì có liên quan đến dựa tiền bất hợp pháp số tiền dính l i u tới vụ án rất lớn nên đã bị cưỡng chế triệu tập vào tối nay chu công quyền là ai chưa nghe nói tới bao giờ tôi t r a ra rồi ông ấy là chủ tịch tập đoàn chu thị là ông chủ có giá trị bản thân lên tới năm trăm i triệu đợi đã tôi còn t r a được một tin này hóa ra tên của tướng quân trên cao là chu văn vũ mà chu công quyền lại là bố của anh ta trời má tức giận đến đỉnh điểm cũng chỉ là vì một mỹ nhân thần hào đang báo thù cho manh manh cả đấy những cư dân mạng thần thông quảng đại chỉ dựa vào một bức hình đã điều tra ra rõ ràng mười tám đời của chu công quyền anh hàn trái tim thiếu nữ của lâm thù nhi đập liên hồi trong mắt cô ta mạch thiên hàn ngoài việc là thần hào thì chính là anh hùng cứu mỹ nhân không thể nào nhất định là tên mạch thiên hàn này cố tình bịa đặt và tung tin thất tiệt h bố của tôi bị bắt thì sao tôi lại có thể không sao chu văn vũ bị dọa tới mức suýt thì ngã từ trên ghế xuống không dễ dàng mới ổn định được tâm trạng việc kinh doanh rửa tiền của nhà họ chu trước nay đều do hai bố con hắn điều khiển vậy nên nếu như chu công quyền thật sự xảy ra chuyện thì chu văn vũ hắn tuyệt đối không có cách nào vô can mạch thiên hàn dù may là đại gia thật hay là đại gia giả đ á c tội với tao kể cả có phải l i ề u mạng thì tao cũng sẽ bắt mày trả giá chu văn vũ nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong đầu đúng lúc này chuông cửa đột nhiên văng lên ai chu văn vũ hơi lo lắng hỏi không có ai đ á p lời mà chuông cửa vẫn cứ tiếp tục văng lên r ồ n r ậ p và linh hỏi mẹ kiếp rốt cuộc là tên khốn nào chu văn vũ phẫn nộ đập bàn đứng dậy cầm lấy cây gậy sát tức giận lao về phía cửa chính chính vào lúc này dầm cánh cửa chính nhìn kiên cố tưởng như không có cách nào phá hỏng được đã trực tiếp bị đập đổ ngay sau đó những người mặc cảnh phục gấp rút tiến vào thẳng thừng đ è chu văn vũ xuống sàn và giữ chặt hai tay hắn chu văn vũ anh đã bị bắt một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng vang lên ngay sau đó sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại cả người bất lực từ bỏ việc dãy rủa hắn biết bản thân xong đời rồi tập đoàn chu thị tiêu rồi anh hàn em có cơ hội được gặp anh một lần không trong kênh lấy dễ ảm lâm thủ nhi ngại ngùng gửi riêng cho mạch thiên hàn một tin nhắn theo cô ta thấy hôm nay anh tận tâm giúp đỡ như vậy nhất định là thích mình gặp mặt không cần đâu tặng quà xong thì tôi cũng nên m ọ thôi hơn nữa tôi có vợ rồi còn nữa tôi rất yêu cô ấy mục hàn trầm m ặ t một lát rất nhanh đã trả lời tin nhắn anh đã quyết định phải bóp chết thứ tình cảm mới c h ấ m trong lòng lâm thù nhi trong ngáy mắt sắc mặt lâm thù nhi trở nên trắng bệnh nhợt nhạt cả người giống như hoa đá mục hàn anh nói xem cái người tên là mạch tiên hàn này rốt cuộc là ai vì muốn giúp thù nhi đạt được danh hiệu nữ vương mới đã không tiếc mà bỏ ra bốn trăm triệu cuối cùng còn tống cổ luôn bố con chu thị những kẻ đã đắc tội chúng ta vào tù luôn lâm nhã hiên vô cùng kích động không nhịn được mà vươn tay muốn kéo mục hàn ai mà biết được anh đã ngồi trên ghế s o f a cách đấy không xa từ lâu hai tay n â n g điện thoại trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái cái tên này lén la lén lút làm gì thế dưới sự xúi rục của lòng hiếu kỳ lâm nhã hiên rón ra rón rén bước đến gần mục hàn t r ư ơ n g năm mươi ba lâm thủ nhi nghi ngờ lúc này mục hàn đang tập trung chăm chú gõ chữ hết xóa lại gõ gõ lại xóa trên khung nhập liệu điện thoại rốt cuộc phải nói cái gì mới an ủi được t h ủ nhi giảm bất tổn thương cho con bé đây mục hàn giàu di không thôi lẩm bẩm tự đủ đúng lúc này bên hai đột nhiên truyền tới một giọng nữ dịu dàng tinh t ế mục hàn anh không xem là ít dễ ảm với tôi mà trốn ở chỗ này làm cái gì lâm nhã hiên cắn răng bất mãn hỏi hơi nóng lúc nói chuyện phun thẳng vào trong lỗ thai mục hàn khiến anh giật mình không không có gì mục hàn đứng đờ quay đầu lại cố n ặ n ra nụ cười với lâm nhã hiên hình ảnh đó còn khó coi hơn khóc cùng lúc đó tay anh nhân cơ hội lén lút chuyển điện thoại anh đứng im ngoan ngoan đưa điện thoại ra đây lâm nhã hiên trợn mắt quát ơ mục hàn không còn cách nào đành phải từ từ đưa điện thoại qua n a bộ xoay tròn với tốc độ cực nhanh làm sao bây giờ làm sao bây giờ một khi vợ phát hiện ra mạch tiên hàn là mình thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đỉnh lỡ như cô ấy hiểu nhầm mình có ý xấu với em vợ thì phải giải thích kiểu gì đây lâm nhã hiên nhận lấy điện thoại tùy tiện lướt vài cái là mất đi hứng thú tại sao anh không xem t h ủ nhi lấy dễ ảm cùng tôi lâm nhã hiên hoài n g h i hỏi à anh bị cận nhẹ nhìn không rõ lắm sợ quá ý nhớ tâm trạng em nên xem trên điện thoại một mình mục hàn thấy lâm nhã hiên không nghiên cứu quá tỉ mỉ nên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm không đúng lâm nhã hiên lướt lướt giống như cảm giác có gì đó không đúng những đôi mày xinh đẹp nói sao nhìn ảnh đại diện tài khoản anh quen vậy bùm lúc này mục hàn lập tức thẳng người giống như bị xét đánh lâm nhã hiên sẽ nhấp vào trang cá nhân của anh xem đến lúc đó không giấu được gì nữa sau một giây lạch cạch tiếng mở cửa trợt vang lên thành công chuyển rời sự chú ý của lâm nhã hiên chết tiệt phế vật đâu rồi muốn tạo phản ả sàn nhà bẩn thế này mà cũng để nguyên thoặc nhìn thôi là khiến người khác buồn nôn người mở cửa chính là tân lệ vừa mới từ bên ngoài về vừa vào cửa bà ta đã nổi giận đùng đùng quát mục hàn mẹ con đi lau ngay đây mục hàn như tử tù được đặc xá hưng ơ phấn nhảy vọt khỏi ghế sofa giật lấy điện thoại từ lâm nhã hiên nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh lâm nhã hiên liếc nhìn bóng dáng của mục hàn cũng không nghĩ nhiều mà đi tới bên cạnh tần lệ kéo tay của bà ta mẹ hôm nay mẹ đi đâu thế nói cho mẹ biết một tin tốt thù nhi đã đoạt danh hiệu nữ vương mới quyến rũ nhất của cờ dạ dị p h f l a i doanh thu của một mình tối nay có lẽ cũng phải hơn một trăm triệu lâm nhã hiên hưng phấn nói là ít dễ ảm cái gì cơ không đúng con nói bao tiền hơn một trăm triệu sự chú ý của tần lệ nhanh chóng tập trung vào số tiền l ợ i trận tròn mắt hỏi đúng con bảo mẹ này lâm nhã hiên và tần lệ cùng ngồi vào ghế sofa cô kể đầu đôi gốc ngọn chuyện xảy ra tối nay cho bà ta biết m ạ c h thiên hàn con bảo cậu ta là ai vậy mà sao lắm tiền thế có quan hệ thế nào với thủ nhi chỉ phát bao lì xì đã hai trăm triệu chán thật đưa cho mẹ số tiền đấy còn tốt hơn tần lệ kích động b ỗ chân hai mắt tỏa ra sao vàng ha ha ha nếu như thủ nhi có thể gả cho cậu ta thì tốt rồi tới lúc đó hai chị em các con mỗi người cưới một đại gia siêu giàu tần lệ mơ màng ảo tưởng ngay sau đó nhìn về phía mục hàn đang không lưng lau nhà đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ xem thường chỉ cần vài người biết đ i ề u chút chủ động rời đi thì còn tốt hơn lâm nhã hiên không ngờ tần lệ đột nhiên nói một câu như vậy cô vội vàng kéo quần áo tần lệ ý bảo bà ta đừng nói tiếp hừ tần lệ lạnh lùng hừ một tiếng cố ý đi qua mục hàn đã rắc lung tung khắp mọi nơi nếu con mà đi thì chắc mẹ hối h ậ n chết mất mục hàn nhìn bóng lưng tiêu ngạo của tần lệ mà lắc đầu cười gượng thật sự không biết nếu bà ta biết hai anh đại gia siêu giàu của hai đứa con gái bà đều là mình thì sẽ có biểu cảm thế nào ký túc xá cá nhân đại học sở dương lâm thù nhi ngơ ngác nằm trên giường vẻ mặt hiền như khúc gỗ trong lòng không hề vui sướng vì đoạt được danh hiệu nữ vương mới hay nhận được phần thưởng lớn sao lại thế sao anh ấy lại có vợ được chứ nếu anh ấy không có ý gì với mình thì tại sao lại bỏ ra nhiều sức lực như vậy để giúp mình t ừ n g câu hỏi tràn ngập trong đầu lâm thù nhi chỉ cần nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nước mắt vô thức lại nhòi đi người tôi yêu là anh hùng cái thế Có ngày anh ấy sẽ đạp mây cầu vồng tới cưới tôi tôi chỉ đoán chúng phần đầu nhưng lại đoán sai kết cục lâm thủ nhi đột nhiên nghĩ tới lời thoại của một phim kinh điển chọc vào trái tim cô nước mắt lại càng tuần rơi d ạ n g sáng ngày hôm sau lâm thủ nhi mang theo một đôi mắt gấu mẹo về bếp tự chị chị nói xem rốt cuộc anh h à n có ý gì lâm thủ nhi nghĩ cả đêm không thông không thể làm gì khác hơn là cầu cứu lâm nhạ hiên nếu không cô ta sẽ phát điên chuyện này đúng là hơi kỳ lạ tên nhà giàu này tốn cả đống tiền để tặng em còn giúp chúng ta báo thù xả giận cuối cùng lại nói không có ý gì với em cả chẳng lẽ đầu góc anh ta có vấn đề lâm nhã hiên nhữ mày khó hiểu lầm bầm chị cả tối qua em không ngủ em có một suy đoán bạo gan thế này chị nghĩ anh nhà giàu này có phải người quen của chúng ta không hoặc là chính là người bên cạnh chúng ta lâm thủ nhi ủ rũ nói một cách bí ẩn cũng có khả năng đấy chỉ có người bên cạnh mới giúp mà không cần báo đáp như thế nhưng người này là ai lâm nhã hiên cũng cảm thấy tò mò mãnh liệt chị trong id của mạch thiên hàn có một chữ hàn chị nghĩ có phải mục h à n không lần trước khi chị yêu cầu anh ta mang quần áo cho em anh ta đã thể sẽ đặt cược với chu văn vũ rằng anh ta chắc chắn sẽ thắng và lại biểu hiện của anh ta lúc ở quảng trường thời đại không phải rất đáng ngờ sao đúng rồi tối qua lúc em đang l ị c dễ ảm thì anh ta làm gì thế tuy trong lòng lâm thủ nhi không hề muốn mạch thiên hàn chính là mục hàn nhưng không biết vì sao cô ta vẫn có trực giác mãnh liệt đang ra hiệu với mình anh ta đúng rồi chị nhớ ra rồi tối qua chị bảo mục hàn cùng xem l ị c dễ ảm nhưng anh ta cứ kiếm cơ muốn rời đi hơn nữa mười phút cuối còn lén trốn ra ghế s o f a xem căn cứ vào thời gian thì lúc đó là lúc mạch thiên hàn xuất hiện lâm nhã hiên lập tức t r ợ n mắt thiếu chút nữa thì hét thành tiếng còn một điểm nữa cô nhớ tới logo bí ẩn trong tài khoản của mục hàn hình như chính là logo của tài khoản cấp đế vương em đợi chị chị đi trộm điện thoại của anh ta đến đây lâm nhã hiên sốt ruột không thể chờ được mấy phút sau cô cầm theo điện thoại của mục hàn lén lút quay trở lại phòng hai người phụ nữ x ú g lại từ từ mở điện thoại của mục hàn bật cờ dạ dỉ fisly chương năm mươi bốn phong tỏa khách sạn giây phút giao diện của cờ dạ dỉ fisly hiện ra lâm thủ nhi giật mình bay mặt đi và nhắm chặt mắt lại thế thế nào lâm thủ nhi lo lắng hỏi mục hàn anh ta thật sự là siêu giàu lâm nhã hiên mở to cặp mắt xinh đẹp nói bằng giọng điệu phóng đại cái gì thật luôn hả lâm thủ nhi n ế u mặt giật lấy điện thoại cô ta không có cách nào chấp nhận bạch mã hoàng tử trong lòng mình lại là tên phế vật mục hàn còn là anh rể mình nữa chứ nhìn kỹ lại id của mục hàn trên cờ dạ gì phỉ s l i là mục hàn siêu giàu ngay lập tức cơ mắt lâm thủ nhi co giật không ngừng ha ha ha thù nhi ngốc ơi chị nói id của anh ta là siêu giàu không hề nói mạch thiên hàn nhà giàu kia của em em lo vậy làm gì lâm nhã hiên thấy lâm t h ủ nhi lo lắng không nhịn được liền trêu chọc vừa nay chắc chắn lâm nhã hiên cố tình trêu được thôi hừ em đã nói rồi mạch thiên hàn ưu tú như vậy sao có thể là tên ở rể đó được chứ chẳng qua tên phế vật này cũng khá là kỳ lạ làm gì có ai đổi tên tự gọi mình là siêu giàu đâu thực dụng ấu trĩ lâm t h ủ nhi nói liền một hơi trong lòng là sự vui mừng không nói nên lời may quá tối qua trước khi đi ngủ mình đã đăng ký một tài khoản khác để che mắt thiên hạ nếu không hôm nay thảm rồi lúc này mục hàn trốn sau cửa nghe lén cũng thầm cảm thấy may mắn lúc này trong biệt thự dưới chân núi khu biệt thự vân đỉnh chúng ta cũng đến ở biệt thự vân đỉnh được một thời gian rồi phi yến cháu có tiến triển gì không bà cụ lâm nhắc ly trả lên liếc nhìn lâm phi yến rồi cất lời hỏi ngữ điệu mang theo chút bất mãn lúc đầu khi vừa đến đây cô ta thể thốt chắc chắn rằng sẽ quyến rũ được anh chàng đại gia siêu giàu đó nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì cả bà nội chuyện này không thể trách cháu được anh c h à n g đại gia siêu giàu đó như mất tích vậy không hề xuất hiện luôn cho dù cháu có trăm nghìn kế hay kế hoạch hay đến mức nào thì cũng không có đất d ụ n g lâm phi yến tức giận nghiến răng tích tụ trong người không ít nỗi ưu ám nhớ lại đã chi hết hai triệu cho tên mục hàng kia để làm người nối dây cho mình mà lòng đau như cắt bà nội quả thật không thể trách phi yến hôm nay cháu lướt xem tin tức thì lướt thấy cái này bà nhìn xem lâm long đứng lên nhanh chóng đưa điện thoại cho bà cụ lâm cái gì có đại gia siêu giàu tặng hẳn hai trăm triệu tiền quà thưởng cho lâm t h ủ nhi trong lúc là ít dễ ảm sao lại như thế được hai chị em nó sao mà may mắn vậy toàn gặp phải người giàu thế bà cụ lâm kích động bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi đôi mắt ngập tràn vẻ khó tin trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hối hận không biết quyết định chén ép lâm nhã hiên ban đầu có chăng là sai lầm bà đừng nghĩ nhiều trên thế giới này làm gì có nhiều người giàu như vậy cháu thấy đều là cùng một người tặng quà cho lâm nhã hiên và thưởng tiền cho lâm t h ủ n h i lâm long nghiến răng nghiến lợi nói ý của cháu là lâm nhã hiên và lâm thủ nhi cùng hầu hạ một người vậy khác gì nga hoàng và nữ anh nga hoàng và nữ anh đều là tần phi thời ngũ đế của trung quốc hai bà là chị em ruột và đều là vợ của đế tuấn h đúng là nhục nhã nhục nhã quá bà cụ lâm ném mạnh cây gậy trong tay xuống nền đất cả người run bần bật bà nội chuyện cấp bách hiện giờ không phải vấn đề nhục hay không cứ thế này thì cháu nghĩ không cần bao lâu nữa e rằng sẽ xuất hiện thêm một nhà họ lâm nữa ở thành phố sở dương lâm long không cam tâm nói ai dám chỉ cần bà già này còn sống ngày nào thì tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nếu không còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông bà cụ lâm tức giận dung người đôi mắt vốn đục ngầu cũng lập tức trở nên nham hiểm sắc bén như sói như cọp bà nội trước mắt bây giờ có một cơ hội trăm năm khó gặp mấy ngày này thông qua không ít mạng lưới quan hệ cháu đã làm quen được với một cậu âm đến từ thủ đô anh ta rất có hứng thú với dự án hoa viên thế kỷ của chúng ta hơn nữa vì để biểu đạt thành ý của mình hôm qua anh ta đã đầu tư hẳn một trăm triệu vào công ty chúng ta lâm long đắc ý lớn giọng nói ồ không ngờ lại có một tin tốt lớn như vậy lâm long làm tốt lắm không hổ là cháu đích tôn của nhà họ lâm chúng ta nét mặt bà cụ lâm sau khi nghe xong lập tức trở nên hiền hòa hơn thậm chí còn có vẻ vui mừng không siết có điều lâm long thấy đã khơi được hứng thú của bà nội sắc mặt hắn bắt đầu trở nên khó xử tiếp tục nói cậu ấm nhà giàu này để ý một cô gái của nhà chúng ta anh ta hứa rằng chỉ cần có được cô ta thì sẽ lập tức đầu tư một tỷ cho công ty bà cụ lâm nghe xong thì không khỏi to mày sức hấp dẫn của số tiền đầu tư một tỷ là rất lớn chỉ cần có được số tiền này thì chuyện nhà họ lâm thăng cấp thành gia tộc hạng nhất là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột thế nhưng bán con gái để mua vinh quang chuyện này mà để bị đồn ra thì thanh danh nhà họ lâm ở thành phố sở dương xem như đồ bể người mà cậu ta để ý là ai bà cụ lâm chầm rãi ngồi xuống tiếp tục hỏi lâm nhà hiên lâm long lớn tiếng đáp sao lại là nó nữa đôi mắt bà cụ lâm chợt loài sáng không biết đang nghĩ gì tiếp đó bà cụ lâm nhìn chằm chằm lâm long rồi nói tiếp nếu cháu đã nhận một trăm triệu của cậu ấm nhà giàu kia thì chắc trong lòng cháu nhất định đã có phương án nào đó rồi đúng không cứ làm theo ý cháu đi bà cụ lâm hít sâu một hơi lời nói dứt khoát vâng thưa bà nội lâm long vui mừng khôn siết đ á p lời lâm nhã hiên lần này mày còn không chết chắc trong tay lâm long t à o nữa ư đúng rồi cậu ấm nhà giàu đó họ gì bà cụ lâm hỏi một câu trước khi rời đi lâm long nghĩ ngợi nét mặt kỳ lạ trả lời trùng hợp là anh ta cũng họ m ụ buổi chiều mục hàn nấu xong cơm chỉ đợi lâm nhã hiên đi làm về là có thể ăn ngay đúng lúc này trung điện thoại của anh văng lên mục hàn chiều nay lúc tan làm lâm long lại bảo tôi đến khách sạn quốc tế lệ tinh tham dự một bữa tiệc phải gặp một khách hàng rất quan trọng tôi không về dùng cơm tối đâu bên đầu dây kia là giọng nói nhẹ nhàng n m thai của lâm nhã hiên được lúc về gọi trước cho anh anh đi đón em mục hàn dứt lời liền cốp máy không biết vì sao mà trong lòng anh cứ thấy không yên tâm phế vật còn đứng ngây ra đó làm gì mau chóng đi dọn cơm cho tao muốn tao đói chết à. tần lệ cũng biết lâm nhã hiên không về ăn cơm lập tức thúc giục mục hàn với giọng điệu ngang ngược vâng mục hàn tiện miệng vâng một câu rồi và o b ế p cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn lập tức anh lấy điện thoại ra gọi đến số của mộ dung phong điện chủ mộ dung phong cung kính nói ừ điều tra giúp tôi mục phi long đang ở đâu mục hàn nghiêm trọng vâng điện chủ người của chúng ta hai mươi bốn giờ đều theo dõi hắn bây giờ hắn đang ở khách sạn lệ tinh mộ dung phong cẩn thận đáp lại còn chưa nói xong đã bị mục hàn ngắt lời k h ố n nạn lập tức phái người đến phong tỏa khách sạn lệ tinh cho tôi không cho phép bất kỳ ai ra vào sắc mặt mục hàn lạnh như băng mục phi long vậy mà lại dám ra tay với lâm nhã hiên t r ư ơ n g năm mươi năm người đến lấy mạng mày vâng mộ dung phong thấy mục hàn nổi giận sợ tới mức thẻ g a quần không dám chậm trễ lao thẳng tới khách sạn lệ tinh tự mình chỉ huy có người chủ động muốn chết mục hàn tôi tiễn các người một đ o ạ n vậy l ê n keng mục hàn trong cơn giận dữ bóp nát cái bắt trong tay thành từng mảnh nhỏ ai ra loại phế vật như mày muốn chết sao mày có oán hận tao thì nói thẳng ra đập vỡ bắt làm gì đồ hèn nhát phế vật tôn cơm tân lệ vừa nghe thấy tiếng vỡ vụn thì chạy nhanh xuống bếp thấy cảnh trước mắt không hỏi nhiều tay chống eo chửi mắng mục hàn im miệng mục hàn chậm rãi quay đầu lại gan từng chữ một nháy mắt tân lệ cảm thấy cả người lạnh tấu xương nhất là khi thấy ánh mắt vô cùng lạnh leo của mục hàn cứ như ác ma ở chỗ sâu nhất trong địa ngục đang bỏ ra từ ngực tần lệ sợ h ã i nuốt nước bọn không dám nói một câu nào ngay sau đó mục hàn chậm rãi thu lại ánh mắt đi nhanh ra ngoài cửa a phế vật mày cũng dám q u ó tao tao không để yên cho mày đâu cho đến khi mục hàn đi rất xa từ trong sợ h ã i tần lệ mới trở lại bình thường thầm nghĩ sao bản thân lại bị tên phế vật kia dọa tới mức vậy ngay lập tức trong lòng vừa bực vừa hận lâm long hôm nay chúng ta sẽ gặp khách hàng lớn đúng không dự án về lĩnh vực nào tôi chưa chuẩn bị gì cả trong đại s ả n h chính của khách sạn lâm nhã hiên căng thẳng hỏi bữa tiệc lần này được sắp xếp quá đột xuất ngay cả trang phục cô đang mặc cũng đ ộ i vàng mua trên đường tới đây không sao cả tôi đều sắp xếp ổ n rồi lâm long đi trước dẫn đường trên mặt lộ ra nụ cười nhạt sâu xa chẳng mấy chốc bọn họ đã tới phòng vip mở cửa đi vào bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi bề ngoài nho nhã đang tự rót rượu tự uống ở sau hắn là một người đàn ông lớn tuổi mặc áo dài xám lặng lẽ đứng sững nhắm hở hai mắt đã để anh mục đợi lâu rồi tôi xin giới thiệu đây là mục phi long đến từ một gia tộc lớn ở thủ đô anh ngục người đẹp bên cạnh tôi chính là lâm nhã hiên lâm long không dám ngồi cứ đứng túi đầu không lưng định hót nói người đẹp lâm mời câu ngồi mục phi long thản nhiên nhìn lâm nhã hiên sâu trong ánh mắt hiện lên sự kính sợ cảm ơn lâm nhã hiên kéo ghế dựa từ từ ngồi xuống đúng rồi nhã hiên vừa lúc hôm nay tôi có vài khách hàng lớn tụ họp ở khách sạn lệ tinh tôi muốn đến đó mời họ vài chén lính rượu ở đây giao lại cho cô nhất định phải tiếp đai anh mục cho tốt lâm long thấy thời cơ đã tới tùy tiện tìm lý do trốn đi khi đóng cửa lại dựa theo kế hoạch lúc trước đổi mọi người ở gần đi nơi khác lâm long lâm nhã hiên vừa kịp phản ứng lại thì lâm long đã biến mất không thấy t â m hơi không nhịn được hoảng sợ kêu lên cô lâm tôi không phải là hổ hay sói không cần phải sợ mục phi long cười nhạt cử chỉ cách nói đều là người có g i a giáo khiến lâm nhã hiên hơi buông l ò n g đề phòng anh mục nói quá rồi tôi không sợ anh đúng rồi hôm nay chúng ta trao đổi về dự án gì lâm nhã hiên vội nói sang chuyện khác ai ngờ mục phi long vẫy nhẹt a y chuyện này không đội đến đây uống rượu trước đã mục phi long lắc tròn ly rượu vang đỏ trong tay thản nhiên cười rồi giơ ly lên anh ngục thật ngại quá tôi bị dị ứng với c u ộ n không thể uống rượu được vẻ mặt lâm nhã hiên tỏ vẻ ấ y náy mà từ chối à thật thú vị ở thủ đô mục phi long tôi mời rượu cũng chưa có ai dám từ chối hai mắt mục phi long nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nhã hiên cười n h ạ t nói nhưng mà rất nhanh hắn lại nếp miệng cười dựa lưng vào ghế tiếp tục nói nhưng mà một người đẹp như cô có thể ngoại lệ nói xong hắn nâng ly rượu vang đỏ trong tay uống cạn một hơi tiếp đó bầu không khí hơi kỳ lạ mục phi long tiếp tục tự mình uống rượu dùng nữa còn lâm nhã hiên lại ngồi mất tự nhiên vẻ mặt vô cùng xấu hổ khoảng mươi phút sau anh ngục bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện dự án chứ thật vất vả lâm nhã hiên mới thấy mục phi long bỏ đua xuống không nhịn được lại lên tiếng có thể hôm nay tôi tới đây chỉ có một mục đích đó là muốn cô mục phi long vừa dùng khăn lau miệng vừa dùng ánh mắt phóng túng trắng trận nhìn cơ thể lâm nhã hiên xin lỗi tôi nghĩ chúng ta không nên nói những chuyện như vậy lâm nhã hiên chừng mắt nhìn mục phi long hơi tức giận nói không ngờ đợi lâu vậy lại là một tên biến thái mục hàn là chồng của cô sao khi lâm nhã hiên chuẩn bị đứng dậy bỏ đi đột nhiên mục phi long lên tiếng hỏi đúng anh biết anh ấy lâm nhã hiên tò mò hỏi bọn họ đều họ mục có khi nào là người thân quen biết ha ha thứ rác rưởi đó không xứng được rồi không nhắc tới đống xịt c h ó kia nữa nhắc tới lại thấy ghê tởm bây giờ cô nói đi bao nhiêu tiền thì cô chịu ngủ với tôi nhắc tới mục hàn hai mắt mục phi long chỉ có miệng ai mơ đi lâm nhã hiên nghiến răng nghiến lợi nói thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa vừa chuẩn bị mở cửa đi ra thì phát hiện cửa lại bị khóa lâm long hai bàn tay trắng của lâm nhã hiên nắm chặt hai mắt tức giận đến mức sắp phun lửa lần này lâm long dùng mọi cách muốn đẩy mình vào hố lửa phải làm sao bây giờ làm sao đây trong lòng lâm nhã hiên hơi hoảng sợ nhất là khi thấy ánh mắt tham lam của mục phi long càng không chịu nổi chỉ muốn lập tức thoát khỏi đây từ bỏ đi mục phi long tôi muốn thứ gì đều phải chiếm được được thứ đó phụ nữ cũng vậy thôi nói đi cô muốn bao nhiêu tiền ba tỷ có đủ không bộ dáng mục phi như đang nắm chắc phần thắng hắn đã từng điều tra mục hàn cùng lắm chỉ tặng cô một chiếc dây chuyền và một căn biệt thự trị giá cũng chỉ hai tỷ rưỡi ba tỷ chắc chắn này có thể lấn át lý trí của bất kỳ người phụ nữ nào lâm nhã hiên không nói gì lạnh lùng nhìn chằm chằm mục phi long không đủ có lòng tham không nhỏ đâu nhưng mà tôi thích vậy ba tỷ rưỡi mục phi long lại vô cùng đắc ý nói trong mắt hắn lâm nhã hiên không đồng ý cũng vì vấn đề giá cả mà thôi tên khốn nạn lâm nhã hiên nghiến răng nghiến lợi hắn nhiều lần ra giá như vậy xem cô là cái gì là hàng hóa có thể mua bán ư chật chật có cá tính tôi khuyên cô câu cối đắc tội với tôi chỉ có đường chết giọng nói mục phi long trở nên lạnh lùng vốn di hắn muốn dùng giá cao để dụ dỗ lâm nha hiên không phải vì ham sắc đẹp mà muốn cho mục hàn có cảm giác bị tăm sừng đúng lúc này đông nhiên ở ngoài vang lên tiếng đập cửa ai ai cả gan quáy dày hứng thú của tôi mục phi long nổi giận lôi đình hỏi người ở đằng sau cánh cửa cũng nhận ra chuyện gì đó chậm rãi mở mắt người đến lấy mạng mày âm thanh ngoài cửa lạnh như băng chương năm mươi sáu nhỏ bé trong mắt mục hàn vừa dứt lời dầm với một tiếng động lớn toàn bộ cánh cửa rơi xuống đất đ u ổ i văng tung tóe nhã hiên em không sao chứ mục hàn lao ra như mũi tên vọt thẳng vào phòng hai tay ôm vai lâm nhã hiên lo lắng hỏi không không sao lâm nhã hiên t r ừ n g lớn hai mắt nhìn cánh cửa vỡ tan cô thầm thắc mắc sao mục hàn lại có sức lực lớn đến vậy không sao thì tốt rồi bây giờ em rời khỏi khách sắt đi bên ngoài sẽ có người đón em mục hàn xác nhận lâm nhã hiên bình yên vô sự xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm liếc mục phi long thật sâu rồi nói không được tôi không thể đi chúng ta báo cảnh sát đi tôi không thể để anh ta muốn làm gì thì làm ở thành phố sở dương lâm nhã hiên đoán hận chừng mắt nhìn mục phi long nghiến răng nói không biết tại sao cô luôn cảm thấy ông già mặc bộ đồ màu xám kia có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hãy tin anh anh có cách xử lý mục hàn cố gắng khuyên n ủ lâm nhã hiên hôm nay anh muốn xử lý hai người mục phi long á t phải vận dụng năng lực cẩn giấu bây giờ vẫn chưa thể bại lộ thân phận trước mặt cô ấy được tôi tin anh nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi quay về an toàn lâm nhã hiên cắn môi đỏ từ từ xoay người đôi mắt phủ đầy xương trắng đối với cô sự nguy hiểm mà mục hàn sắp đối mặt chắc chắn là thập tử nhất sinh nhưng người đàn ông này từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến an nguy của cô lại còn mỉm cười với cô b ố t b ố t b ố t sinh ly từ biệt đúng là làm người khác cảm động thật sự không ngờ mày vẫn còn sống cứ tưởng năm đó mày đã bị vứt xác nơi hoang dã rồi chứ mục phi long vừa vỗ tay vừa chậm dãi đứng dậy hai mắt từ trên cao nhìn xuống mục hàn nhưng cũng để làm gì đâu phế vật chính là phế vật ở trước mặt nhà họ mục mày mãi mãi chỉ là một con run r ễ bóc chết mày thì không cần tốn tí sức nào giờ tao cho mày hai lựa chọn một là tự đánh gãy hai chân ngoan ngoan cùng tao trở về nhà họ mục hiến dâng cốt tủy hoặc là tao giết mày sau đó tao tự lấy cốt tủy của mày hai mắt mục phi long sắc bén khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn ồ mục hàn phủi bụi trên người ngồi vào cạnh bàn anh cầm một đôi đũa lên say sưa ăn giống như không hề nghe thấy lời nói của mục phi long mày đúng là càng ngày càng thú vị tao rất ngạc nhiên rốt cuộc mấy năm nay mày đã trải qua những gì hai mắt mục phi long ngưng lại bây giờ mục hàn khác một trời một vực với con chuột nhát trước kia hắn cũng ngồi về chỗ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói năm năm trước mày có thể sống sót khỏi mưa bom bão đạn coi như đã là kỳ tích rồi điều càng khiến tao không hiểu là chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mày đã tích lũy được ít nhất vài tỷ nhưng lại cam tâm làm con rể nhà họ lâm bị người khác mắng chửi rốt cuộc là hèn hạ hay còn có nguyên do gì ngày đầu tiên tới thành phố sở dương mục phi long đã bắt đầu điều tra mục hàn càng điều tra thì càng kinh hãi tên phế vật vô dụng ngày xưa t h â m thoát đã trở thành con cá sấu lớn ở thành phố sở dương mục hàn vẫn không nói gì anh tiếp tục ăn chóc chép thỉnh thoảng còn nhấp một mục rượu địa bộ thích thú hoàn không toàn coi mục phi long anh thật sự cho rằng điều tra vài ngày đã hiểu rõ về tôi ư nói cho anh biết anh căn bản không hiểu gì về tôi cả mục hàn dùng khăn lau miệng trông như thể đã ăn no nê tay còn vung vẩy một que t a m còn ông nữa tam trưởng lao đúng không tôi không khoan dung độ lượng gì mấy có vài chuyện mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng tám năm trước ông vu hoan cho bác phúc ăn cắp làm bác ấy suýt chút nữa bị đánh chết không biết ông còn ấn tượng không hai mắt mục hàn tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng nói bác phúc chính là người duy nhất quan tâm anh thật sự trong gia tộc lạnh như băng này có một lần anh bị người đàn bà kia dùng g i a pháp đánh đến mức hấp hối nếu như không phải bác phúc bất chấp nguy hiểm con anh đi tìm bác sĩ thì e là giờ anh đã chết từ lâu rồi bát phúc rất tốt với mục hàn đương nhiên cũng thành cái đinh trong mắt vài người ví dụ như mục phi long ví dụ như người bảo vệ mục phi long tam trưởng lão ha ha <cười> bát phúc cũng chỉ là con chó ti tiện mà thôi nhưng cậu đã nhắc nhở tôi đợi về thủ đô tôi sẽ tiếp tục quan tâm ông ta nhiều hơn tam trưởng lão c ư ờ i khẩy khoe miệng toát ra vẻ tàn nhẫn gian g g i á c tam trưởng lão vừa dứt lời bàn đá cẩm thạch mà hai mắt ông ta đang nhìn chằm chằm vào đột nhiên có vết n ư ớ c vô cùng kinh khủng không không thể nào khoe mắt tam trưởng lão như sắp r á c ra khối đá cẩm thạch này dày khoảng hai mươi cm cho dù ông ta dùng hết sức thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra được vết nước cực mỏng mà mục hàn chỉ dùng ngón trỏ nhấn nhẹ một cái sức mạnh này thực sự rất khủng bố cậu ta vẫn là đồ vô dụng mặc cho người khác bắt nạt năm năm trước sau mày mày đã làm cách nào tao khuyên mày đừng có làm loạn không thì tam trưởng lão sẽ lập tức già tay g i ế t mày đó mục phi long trợn mắt như sắp rớt ra ngoài đây là thứ con người có thể làm được sao tam trưởng lão ông ta chính là chỗ dựa cho sự kiêu ngạo của anh hôm nay à bây giờ anh gọi ông ta một câu đi xem ông ta có trả lời anh không mục hàn cười khẩy tay phải trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng bắn cây tăm trong tay ra mày có ý gì tam trưởng lão giết hắn cho tôi không cần nệ tình mục phi long nghiến răng nghiến lợi ra lệnh ai ngờ phía sau không có tiếng động gì tam trưởng lão ông đại cả mục phi long nổi giận đùng đùng nhưng cảnh tượng kinh khủng trước mắt suýt chút nữa khiến hắn sợ đến mức ngất x ỉ u chỉ thấy tam trưởng l ã o đứng thẳng bất động hai mắt lồi ra có một cây tăm cắm thẳng vào giữa chán chết rồi tam trưởng lao rất có uy danh ở nhà họ mục vậy mà lại không có cả cơ hội ra tay cứ như vậy chết trong im lặng mày mày làm thế nào mày là ma quỷ mục phi long sợ hãi suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống chỉ vào mục hàn gào thét nếu mục hàn có thể giết tam trưởng lão dễ dàng thế vậy thì nói gì đến hắn đồ vô dụng nếu như mày giết tao thì nhà họ mục sẽ không bỏ qua cho mày đâu mày lâm nhã hiên kia còn cả tất cả mọi người bên cạnh mày đều sẽ được t r ô n cùng mày mục phi long giống như kẻ điên gào thét hắn không thể hiểu nổi tại sao một tên phế vật vô dụng lại trở nên kinh khủng như vậy nhà họ mục mục hàn lại tiếp tục rút ra một cây tăng mạch khảnh thản nhiên nói ông trời trong mắt anh chỉ nhỏ như một hạt bùi ở trong mắt tôi chương năm mươi bảy cắn ngược lại một phát là người đứng đầu điện long vương t i ê n tài của mục hàn gấp trăm triệu lần nhà họ mục vì vậy nhà họ mục ở trước mặt anh chẳng là cái thá gì có điều anh không cần sợ tôi sẽ không giết anh tôi còn phải giữ cái mạng chó của anh lại để quay về chuyển lời cho đám người cao ngạo ở thủ đô nói với bọn họ ở thủ đô mấy người cứ tiếp tục ngạo mạn hống hết đi nhưng đến khi tôi thực sự quyết định đặt một chân đến thủ đô thì tất cả các người đều phải quỳ gối trước tôi giọng nói của mục h i n vang vọng như trung đồng khí thế mạnh mẽ phát ra từ người anh khiến mục phi long sợ mất mật tôi tôi có thể đi được chưa mục phi long khổ sở van xin hắn đã hối hận nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa thì có đánh chết hắn cũng không đặt chân đến thành phố sở dương nửa bước nơi này chính là một cơn ác ngộng được mục hàn liếc nhìn mục phi long lạnh lùng nói trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì cảm cảm ơn mục phi long vui mừng k h ô n xiết đang định đứng dậy nhưng vừa nhấc mông lên hai chân lập tức mềm lũn cả người ngã phịch xuống đất hắn sợ mục hàn đổi ý nên cũng không màng đến tôn nghiêm cứ thế khó nhọc bỏ ra ngoài chân đã vô dụng rồi vậy thì đừng giữ nữa mục hàn k i n h thường tiện tay vung một cái trong nháy mắt mấy chiếc đũa bắn ra len keng đua xuyên thẳng qua chân mục phi long cắm sâu xuống sàn nhà m á u tươi tôn chảy a mục phi long hét lên thẳng thiết cắn gây mất mấy cái răng xử lý sạch sẽ cái xác tên này còn sống thì ném về thủ đô mục hàn bước ra khỏi cửa khách sạn lạnh lùng nói với mộ dung phong đang kính cẩn trờ một bên vâng mặt mộ dung phong không biến sắc điện long vương có người chuyên phụ trách xử lý thi thể gọn gàng sạch sẽ tuyệt đối không để lại dấu vết đêm khuya trong biệt thự quân lâm tiên thượng mục hàn cuối cùng anh cũng về rồi lâm nhã hiên vội lao nước mắt nhanh chóng chạy tới kích động lao thẳng vào lòng mục hàn tôi sợ sợ anh xảy ra chuyện sợ anh không bao giờ quay về nữa d ọ c lâm nhã hiên nghẹn nào đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra người đàn ông này đã sớm hòa chung vào máu thịt mình không thể tách rời nếu không sẽ đau thấu tâm can cô g á n ốc đừng khóc nữa mạng anh cứng lắm diêm vương không dám nhận đâu mục hàn cảm động nói t a y không khỏi ôm lâm nhã hiên càng chặt hơn sao vậy không sao thì không sao ôm chặt thế làm gì mau bông ra tần lệ vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát thấy tình huống không đúng lắm liền vội vàng kéo lâm nhã hiên ra hung hăng nói với mục hàn tao cảnh cáo mày nếu mày dám lợi dụng cơ hội d ở t r ò với nhã hiên nhà tao thì tao sẽ lập tức bắt mày biến khỏi đây mẹ mẹ nói gì vậy lâm nhã hiên nghĩ đến ban nãy được mục hàn ôm chặt trong lòng hai má đỏ bừng túi đầu ngượng ngùng hư ông trời đúng là không có mắt kẻ như vậy mà còn chưa chết nếu chết rồi nhã hiên nhà chúng ta mới được giải thoát sau đó gả cho đại g i a siêu giàu kia tân lệ tức giận d ậ m chân vợ anh đẹp quá mục hàng từ lâu đã quen với miệng lưỡi độc địa của tân lệ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của lâm nhã hiên không khỏi ngây n g ẩ n cả người đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe ngay sau đó gần hai chục người hùng hổ tiến vào cửa căn biệt thự mẹ sao sao mẹ lại đến đây tân lệ vừa nhìn thấy bà cụ lâm lập tức hiệu x ỉ u h ệ t như một quả bóng xì hơi ừ sao tôi lại đến đây h tân lệ cô có đứa con gái ngon thật khiến nhà họ lâm không còn chút thể diện nào bà cụ lâm nghiêm mặt chống mạnh cây gậy xuống đất lời lẽ đanh thép nói bà có chuyện gì vậy cháu đã làm sai điều gì lâm nhã hiên hoang mang hôm nay từ lúc về nhà cô còn chưa đi đâu chỉ ở phòng khách lẳng lặng chờ mục h à n trở về thì có thể làm sai chuyện gì được chứ h ừ lâm nhã hiên đừng ngụy biện nữa hôm nay tôi quay về nhà đã kể cho bà nghe tất cả lùm xùm về chuyện tư tình của cô và cậu chủ mục rồi ngoan ngoán mà thừa nhận đi lâm long bắt lấy cơ hội vội vàng chỉ ra bằng chứng lâm nhã hiên nhân chứng đã ở đây rồi mày còn gì để nói n ữ a không nếu không chịu nhận tội thì đừng trách tao phải dùng đến gia pháp nhà họ lâm bà cụ lâm hết sức giận dữ bà nếu muốn dùng gia pháp muốn kết tội cháu thì cũng phải đưa ra một lý do chứ nếu không cháu k h ô n g phục lâm nhã hiên cắn răng trừng mắt nhìn lâm long tất cả chuyện này chắc chắn đều do tên mặt người dạ thú này dở trò được nếu vậy tao sẽ bảo lâm long nói ra hết mọi chuyện cho mày tâm phục khẩu phục bà cụ lâm ngồi trên ghế chính giữa mang dáng vẻ một người làm chủ gia đình đồng thời quay đầu ra hiệu bảo lâm long kể lại mọi chuyện bà nội Các anh chị hôm nay t a làm vì sự phát triển lớn mạnh của công ty cháu đưa lâm nhã hiên đi gặp một vị khách quý đến từ thủ đô không ngờ lâm nhã hiên vừa bước vào đã hố néo rụ d ỗ vị khách kia vì muốn một mình ở cùng người đó liền tùy tiện tìm một lý do đuổi cháu ra ngoài sau đó hai bọn họ ở cùng nhau trong phòng mấy tiếng liền lâm long bày ra vẻ mặt buồn thảm nói đến điểm mấu chốt càn g tỏ vẻ đau lòng không thôi anh thật vô liêm s ỉ rõ ràng là anh nuốt tôi trong phòng lâm nhã hiên quả thật không ngờ lâm long có thể vô liêm xỉ đến mức này cô càn răng tức giận phản bác nhưng lại rơi vào bẫy của lâm long lâm nhã hiên nói như vậy là mày thừa nhận rồi tao hỏi mày chỉ cần trả lời là có hay không thôi hiểu chưa sắc mặt bà cụ lâm ưu ám nói thấy lâm nhã hiên gật đầu liền tiếp tục hỏi có phải lâm long đưa mày đi gặp khách hàng đúng lâm nhã hiên thành thật trả lời vậy thì sau khi lâm long rời đi có phải mày vẫn tiếp tục ở một mình cùng vị khách đó không do bà cụ lâm càng lúc càng lạnh lùng đúng nhưng đó là vì lâm nhã hiên bất lực đáp lại vốn định tiếp tục giải thích thì lại bị bà cụ lâm cắt ngang đã vậy mà mày còn không thừa nhận một phụ người ữ đã kết hôn, quyến hôn, n rũ đàn ông khác làm chuyện mở ám. đây làm là ông chuyện chuyện nhục, ô khác ám, mở phụ ả i bị t r c xuất k h nữ nhỏ à họ l â bé à c lại có người tặng sợi dây chuyền ánh trăng sông này còn có thể sống trong khu biệt thự vân đình nói cho cùng cũng chỉ là bán thân để đổi lấy mạng thôi trước giờ người nhà họ lâm đều ngay thẳng trong sạch sao lại có một người phụ nữ dơ bẩn như vậy chứ đuổi cô ta ra khỏi nhà họ lâm bằng không khó mà thoát khỏi lời d i è m pha đám con cháu nhánh chính đều trừng mắt nhìn lâm nhã hiên dáng vẻ vô cùng căm phẫn chương năm mươi tám tay sai đắc lực lâm nhã hiên nhìn những ánh mắt dễu cận cơ thể run r ậ y sắp cắn nát cả đôi môi đỏ m ọ n g của mình đây đều là người thân của mình mà tại sao tại sao bọn họ không hề tin mình thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe không sao đâu mục hàng tiến lên một bước nhẹn khoác lên vai lâm nhã hiên kéo cô ra sau lưng che chở nếu các người thực sự muốn đuổi nhã hiên ra khỏi gia tộc thì hoàn toàn có thể đơn phương đưa ra thông báo không cần thiết đến tận đây vu oan hỏi tội nhưng nếu đã đến đây tôi tin là nhất định còn có điều kiện khác tôi nói đúng không bà nội mục hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà cụ lâm anh muốn xem thử rốt cuộc bà già này đang định bày trò gì ồ xem ra bây giờ nhà các người là do con rể làm chủ bà cụ lâm liếc xéo mục hàn sau đó nói tiếp tuy lâm nhã hiên không tuân thủ quy tắc nhưng nhà họ lâm chúng ta không đến mức cạn tình cạn nghĩa n ệ tình nó sai phạm lần đầu cho nên chỉ cần lâm nhã hiên đồng ý hai việc thì toàn bộ chuyện này đều có thể bỏ qua lâm long thấy cuối cùng bà cụ lâm cũng ngả bài không khỏi phấn khích đến phát r u n hai tay n ắ m chặt thanh bại chỉ trong găng tấc ồ là hai điều kiện gì vậy mục hàn g cười nhạt hỏi lại tân lệ đã hoàn toàn sững sờ không nói lên lời mọi việc chỉ có thể dựa vào anh thôi thứ nhất lâm nhã hiên phải lập tức giao lại t r ư ớ c phó tổng giám đốc thứ hai giao ra biệt thự quân lâm thiên thượng mấy người không có tư cách ở đây ánh mắt bà cụ lâm vô cùng hung dữ chỉ cần có thể thành công và ở biệt thự quân lâm thiên thượng vậy thì nhà họ lâm sẽ trở thành gia tộc hàng đầu ở sở dương cuối cùng cũng lòi đôi cáo ra rồi nụ c ư ờ i trên mặt mục hàn càng thêm sâu xa hô láo dám nói lời ngông cùng xúc phạm bà nội mày nghĩ mày là ai chỉ là một thằng ở r ẻ căn biệt thự này vốn dĩ nên thuộc về nhà họ lâm chúng tao chỉ có bà nội mới có tư cách ở đây hừ còn muốn ở biệt thự nếu để anh chàng đại gia siêu giàu kia biết lâm nhã hiên lăng nhăng như thế nói không chừng sẽ đuổi thẳng mấy người đi đến cơm còn chả có mà ăn con cháu nhánh chính nhà họ lâm thi nhau chế nhạo chỉ cần nghĩ đến chuyện lập tức có thể dọn vào sống trong căn biệt thự quân lâm thiên thượng bọn họ đều hăng như đánh tích cả vô cùng kích động các người các người đừng ép người quá đáng lâm nhã hiên tủi thân hai mắt đỏ hoe trông có vẻ như sắp rơi lệ hết sức đáng thương khó khăn lắm cô mới có được vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn lâm thị mới đảm nhiệm chưa được một tuần đã phải giao ra hơn nữa căn biệt thự này là của mình giấy chứng nhận bất động sản ghi rõ tên lâm nhã hiên dựa vào đâu mà phải đưa cho bọn họ sao lại gọi là ép người đây là cô đáng bị như thế lâm long đắc ý nói ha ha lâm long anh nói cho tôi biết mấy giờ thì nhã hiên và anh đến khách sạn lệ tinh cô ấy ở riêng cùng vị khách kia bao lâu mục hàn l ặ n g lặng nhìn lâm long hỏi h ừ đồ vô dụng muốn biết bản thân bị cắm sừng thế nào hả ha ha ha nói cho mày cũng chả sao tối đó bọn tao đến khách sạn lúc bảy giờ cô ta và vị khách kia chật c h ư ợ t ít nhất cũng ở trong đó tầm hai tiếng lâm long nhìn mục hàn với ánh mắt thương hại ồ vậy sao bảy giờ đến khách sạn lệ tinh nhưng nhã hiên nhà chúng tôi bảy rưỡi đã về nhà rồi lấy đâu ra thời gian ở cùng vị khách kia hai tiếng mục hàn lớn tiếng chất vấn mày mày nói cô ta về nhà lúc bảy ỡ i ư tao thấy là mày đang tự lừa mình dối người thì có lâm long không ngờ tên vô dụng này hôm nay lại nhanh mồm nhanh việc sắc bén chất vấn lại t h ậ t n g ạ i quá nhà chúng tôi khá lớn có ca mê ra giám sát nếu không tin bây giờ tôi cho các người xem tận mắt nói xong mục hàn gọi điện cho đội trưởng đội bảo vệ yêu cầu mang video từ ca mê ra giám sát đến công khai cho tất cả mọi người xem quả nhiên trong đoạn video thời gian lâm nhã hiên về nhà đúng bảy giờ ba mươi phút đ ồ n g nhiên vẻ mặt g i à n mua của bà cụ lâm u ám như mây mù hai mắt t oán giận nhìn lâm long không không thể nào lâm long lắc đầu không dám tin vì đảm bảo mục phi long có thể thành công hắn còn đặc biệt khóa trái cửa phòng trước khi rời đi lâm nhã hiên chỉ là một phụ nữ yếu đối sao có thể thoát ra được xem ra anh không đạt được mục đích thì chết cũng không chịu từ bỏ lâm long anh có biết anh gây họa lớn rồi không giọng mục hàn đột nhiên trầm xuống lớn tiếng quát hai họa thai họa lớn lâm long bị mục hàn dọa đến mức hai chân run dậy nhất thời hoảng sợ hỏi lại bà cụ lâm cũng nhữ mày nhìn mục hàn chằm chằm nếu tôi nói không sai vị khách mà anh tiếp đón hôm đó là mục phi long đúng không hắn là con trai trưởng nhà họ mục ở thủ đô địa vị của nhà họ mục ở thủ đô chắc không cần tôi nhiều lời đâu nhỉ bọn họ chỉ cần đ ộ n g một ngón tay là có thể đẻ chết anh mà anh lại vì đạt được mục đích mà âm mưu tính kê anh ta anh biết bây giờ anh ta như nào rồi không anh có biết âm mưu tính kê mục phi long là đã đắc tội với cả nhà họ mục ở thủ đô không giọng điệu của mục hàn càng lúc càng cao đầu lâm long đổ mồ hôi lạnh mục cậu mục sao rồi có vẻ như lâm long ý thức được mức tính nghiêm trọng của vấn đề run rẩy hỏi cái này là do bố của mộ dung phong bạn tôi gửi cho tôi mục phi long bị đánh gãy hai chân biết là do ai làm không là đại gia siêu giàu mà các người vẫn nhắc đó mộ dung phong chẳng qua chỉ là một tên tay sai q u ẹ n của anh ta mà thôi mục hàn dơ điện thoại ra cho tất cả mọi người xem một bức hình trong đó chỉ thấy hai chân mục phi long đổ máu đang kêu trên t h n g thiết mặt mày tái nhuận đột nhiên tất cả mọi người có mặt đều im lặng bọn họ dần nhận ra tính nghiêm trọng của việc này mục phi long là người nhà họ mục ở thủ đô đại gia siêu giàu kia lại là sự tồn tại mà các người không thể tưởng tượng nổi lâm long thực ra tôi muốn hỏi anh một câu rốt cuộc là ai cho anh can đảm để mưu hại hai vị đại thần này vậy mục hàn lạnh lùng hỏi trong phút chốc sắc mặt lâm long tái n h ợ t hắn ngã phịch xuống đất bà nội phải làm sao đây bà nội phải làm sao đây lâm long như điên cuồng kéo tay áo bà cụ lâm không tiếp làm mất mặt bà già này bà cụ lâm thẳng từng h đá lâm long ra xa mặt mày tức đến sánh mét vốn dĩ khí thế hùng hồn đến hỏi tội thật không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy đáng ghét mục hàn nói đi những thứ này là ai nói cho cậu dựa vào chỉ số thông minh của cậu thì không thể phân tích rõ ràng mọi chuyện như vậy được bà cụ lâm nhìn mục hàn chằm chằm hỏi ai chỉ cho tôi không quan trọng nhưng còn bà lại trăm phương ngàn kế nghị cách cướp biệt thự quân lâm thiên thượng dường như đã quên mất lời nhắn trên mảnh giấy kia rồi mục hàn lạnh lùng nhắc nhở ngay tức khắc bà cụ lâm xứng sở không ai dám động vào đồ của tôi nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của đại gia siêu dầu lập tức hiện lên trong tâm trí bà ta bà ta sợ h ã i không thôi có điều tại sao mục hàn lại biết nội dung lời nhắn đó cậu quen biết đại g i a siêu giàu kia bà cụ lâm trầm giọng hỏi đương nhiên tôi chính là tay sai đắc lực của anh chàng đại g i a siêu giàu đó mục hàn vỗ ngực đắc ý nói t r ư ơ n g năm mươi chín tiện nội của tôi tay sai đắc lực nhất những người có mặt đều s ứ n g sở ngay lập tức bọn họ cười rộ cả lên đồ vô dụng vẫn mãi là đồ vô dụng quả nhiên là có thể chịu được những nỗi đau mà người thường không thể chịu ai nói là không phải chứ bây giờ ở sở dương có ai là không biết lâm nhã hiên được một đại gia siêu giàu b a o g đôi thế mà tên ngốc này còn nói bản thân là tay sai đắc lực nhất của người đó ư đây là chiếc sừng dài nhất mà tôi từng thấy không ai sánh bằng ha ha ha đám con cháu nhánh chính nhà họ lâm đều bật cười còn lâm long thì gắt gao chừng mắt với mục hàn trong lòng hắn vô cùng hối hận mẹ tiếp thế mà mình lại quên mất tình tiết ca mê ra giám sát để cho một tên vô dụng há miệng trở sung đi thôi bà cụ lâm khinh thường liếc nhìn mục hàn chó cậy gần nhà mà tên vô dụng như này thì việc gì phải lo chẳng mấy chốc đoàn người nhà họ lâm lại nhau nhau rời đi mục hàn những điều mà anh vừa nói là thật sao anh quen với đại gia siêu giàu đó ư lâm nhã hiên cắn ngôi hơi khó tin hỏi nếu mục hàn quen thật thì sao anh còn chịu được chuyện một người đàn ông khác tặng những món quà đắt tiền như thế cho vợ mình chứ Chứ phi mục hàn không hề yêu mình nghĩ tới đây trong lòng lâm nhã hiên lại hơi đau nhói chém gió cả đó vợ à em biết anh mà bình thường ngoài ở nhà nấu cơm giao hàng thì anh chẳng làm việc gì nữa cả sao có thể quen biết với anh chàng đại gia siêu giàu gì đó chứ mục hàn nói mặt đầy vô tội nói vậy anh không bận tâm tới việc anh chàng đại gia siêu giàu kia đối xử tốt với tôi sao lâm nhã hiên dẹ dặt hỏi cô chỉ sợ làm tổn thương tới lòng tự tôn của mục hàn có gì mà phải bận tâm mục hàn nghĩ môi lòng thầm nghĩ anh chính là anh chàng đại gia siêu giàu đó chẳng lẽ lại tự gây khó dễ cho chính mình như ừ lâm nhã hiên hơi thất vọng đáp bởi vì anh tin em nên anh không để bụng sao mục hàn lại không biết cái suy nghĩ nhỏ bé của lâm nhã hiên được anh vội vàng bổ sung trong phút chốc khuôn mặt xám xịt của lâm nhã hiên bỗng trở nên tới tán đôi mắt còn hiện lên vẻ ngượng ngùng ngày hôm sau chị dậy đi dậy đi mới sáng sớm lâm thủ nhi đã dồn dập gõ cửa phòng lâm nhã hiên vẻ mặt mang theo chút lo lắng sao thế hiếm khi mới tới cuối tuần chị vẫn muốn ngủ thêm chút nữa lâm nhã hiên còn đang ngáy ngủ bộ đ ầ u ngủ rộng làm lộ ra một phần cành xuân chị mau vào thay quần áo đi bị tên háo s ắ c nhìn thấy là thế đó lâm thủ nhi rẻ rặt nhìn chằm chằm vào mục hàn vội vàng đẩy lâm nhã hiên trở về phòng rồi nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại chị để lại mục hàn đang ha hốc mồm ở đó chị chuyện liên quan tới việc sống chết vô cùng khẩn cấp chị mau tỉnh táo lại đi lâm thủ nhi lắc mạnh lâm nhã hiên nói lớn dừng em nói đi chị tỉnh rồi lâm nhã hiên bị lắc đến nỗi không chịu nổi nữa nên vội vàng ngăn cô ta lại chị chị nghe cái tên vi dương có thấy q u e n không lâm thủ nhi khẽ hỏi vi dương hình như chị nhớ hồi học đại học tên của lớp trưởng bọn chị là tên đó lâm nhã hiên nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời đúng đúng đúng anh ấy cũng nói như vậy chị chị biết không bây giờ vi dương giỏi lắm là giáo sư ở trường đại học sở dương bọn em đó hơn nữa còn là thầy giáo chủ nhiệm lớp em nữa lâm thủ nhi hơi kích động nói đúng là lúc tốt nghiệp hình như chị có nghe anh ta nói rằng muốn ở lại trường làm việc nói thật là chị cũng không thân với anh ta lắm lâm nhã hiên thành thật nói hừ chị không thân với người ta nhưng người ta thì lúc nào cũng nhớ tới hoa khôi xinh đẹp như chị đó lần này anh ấy còn nhờ em hẹn chị ra ngoài cùng ăn cơm kia lâm thủ nhi cười hi hi nói ăn cơm ư chị không đi lâm nhã hiên thẳng thừng từ chối chị chị không thể thấy chết mà không cứu được chị không biết đâu trước kia vì cuộc thi l ệ y r dễ ảm kim mà em đã trốn học khá nhiều hơn nữa cũng bỏ thi nhiều môn lâm thù nhi nói với vẻ mặt đáng thương cho nên ánh mắt lâm nhã hiên mang theo chút cở trách và hỏi cho nên em muốn chị đi an tạm với vi dương một b ữ a tiện thể giúp em cầu xin anh ấy không thì chắc chắn em sẽ bị phạt ở lại lớp mất nói mãi nói mãi mắt lâm thù nhi cũng sắp đỡ nước dáng vẻ trông thật đáng thương được rồi chị đồng ý với em không chịu nổi những lời cầu xin của lâm thù nhi nữa nên lâm nhã hiên phải đồng ý sau đó cô nói tiếp nhưng chị có một điều kiện chị sẽ dẫn mục hàn đi cùng lâm thủ nhi xứng sở đang yên đang lành dẫn theo tên vô dụng kia làm gì vừa mất mặt lại còn lâm thủ nhi khó chịu nói thế nhưng khi cô ta bắt gặp ánh mắt tức giận của lâm nhã hiên liền im miệng được thôi chị thích dẫn theo ai thì tùy lâm thủ nhi bất lực nói thầm đủ chút nữa nhất định sẽ tìm cơ hội bảo mục hàn b ấ t nói lại nếu không n h ớ đắc tội với vi dương thì cô ta chết chắc nửa tiếng sau ba người lâm nhã hiên tới khách sạn hùng thịnh vừa bước vào cửa vi dương ngồi đợi đã lâu liền đứng dậy bước nhanh tới trước cửa nhã hiên em tới rồi lâu này không gặp em sinh h ơ n đó vi dương say mê nhìn lâm nhã hiên vô cùng bất ngờ nói lâu rồi không gặp lâm nhã hiên lịch sự gật đầu người này trông hơi lạ nhỉ tôi tên là vi dương giáo sư trường đại học sở dương vi dương nhìn mục hàn đứng sát lâm nhã hiên như thế liền nói với giọng không mấy tốt đẹp vi dương nghe tên liền biết là con nhà có học mục hàn nhận ra vi dương cố ý nên anh cũng cố tình nói t h ấ y đông chốc an nói cho cẩn thận lâm thủ nhi ghé sát hai mục hàn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo được thôi lại vậy tôi là mục hàn người phụ nữ mà anh vừa nói là x i n h hơn kia là tiện nội của tôi tiện nội là từ chỉ vợ mình một cách khiêm tốn khi nói với người khác mục hàn cười hi hi mà giới thiệu bản thân khi nói anh còn liếc nhìn lâm nhã hiên đầy gian xảo tiện tiện nội ư lâm nhã hiên cắn răng chỉ muốn lao thẳng tới cắn cho mục hàn một cái có ai lại đi giới thiệu vợ mình như vậy không đồng thời vi dương cũng g i ậ n tới g u n p người nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh khôi phục lại dáng vẻ phong độ nho nhã của mình à tôi nhớ ra rồi thì ra anh chính là người ở rể vang danh gần xa đó ạ chật đúng là van g danh không bằng gặp mặt quả nhiên những người ă n bám nhiều quá thì mồm miệng rất tối vi dương quái gở nói nếu đã hợp nhau như vậy thì chúng ta bắt tay cái đi mục hàn chủ động chia tay phải ra vi dương đột nhiên vui vẻ ngoài việc hắn là giáo sư của trường đại học sở dương thì hắn còn có một thân phận khác đó chính là người sở hữu đa i đen tê c u n đô duy nhất ở thành phố sở dương bình thường một người đánh ba bốn người vốn chẳng là gì không sao tôi là người có học thích nhất là được kết bạn với người khác vi dương đắc ý chia tay ra chương sáu mươi quả thật là quá tệ khi tay của hai người bọn họ chạm nhau giữa không trung thì mùi thuốc súng trong không khí xung quanh bông trở nên nồng nặc hừ tên ăn bám phụ nữ chờ coi tôi bắt anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ ở trước mặt mọi người ra sao vi dương thầm đủ ngay lập tức lực tay của hắn tăng mạnh nụ cười xảo quyệt càng lúc c à n g rõ hừ có gì đó không đúng vi dương không khỏi nhữ mày bây giờ hắn đã dùng tới bảy mươi phần trăm sức lực rồi lực này đủ để bóp vỡ một cái ly cứng thế nhưng sắc mặt của mục hàn chẳng hề thay đổi kỳ lạ hơn là dù hắn có mạnh tay như nào thì dường như sức lực đều bị mục hàn hóa giải hết chẳng thể gây t ổ vì dương đau đớn hét lên một tiếng nhanh chóng rút tay ra căm hận nhìn mục hàn anh khỏe thật vốn dĩ vi dương muốn chửi thề nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lâm nhã hiên hơi nghi hoặc hắn đành nuốt những lời lúc đầu muốn nói vào bụng ừ vợ tôi cũng thường xuyên nói vậy vẻ mặt mục hàn vẫn bình thản còn s ắ c mặt vi dương thì trở nên khó coi hơn lâm nhã hiên khen anh t a khỏe vậy chẳng phải nghĩ tới đây một cảnh tượng mười tám liền hiện lên trong đầu vi dương h ừ hắn lạnh lùng hư một tiếng kìm nén sự phẫn nộ dành cho mục hàn rồi xoay người trở lại bàn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi ra làm động tác mời nhã hiên lâu rồi chúng ta không gặp nhau em ngồi cạnh anh đi như vậy chúng ta cũng có thể dễ dàng ôn lại kỷ niệm thời còn đi học vi dương cười thản nhiên và mời tôi lâm nhã hiên đang muốn từ chối nhưng lại bị lâm thủ nhi vừa đẩy vừa kéo nhấn xuống chỗ ngồi chị chị cứ nói chuyện cùng giáo sư vi đi em và mục hàn ngồi bên cạnh là được lâm thủ nhi vừa nói vừa cố gắng đưa mắt ra hiệu với lâm nhã hiên được thôi lâm nhã hiên nghĩ tới mục đích của bữa cơm lần này nên cũng không từ chối mục hàn cũng chẳng ý kiến gì có anh ở đây chẳng lẽ tên liệt dương này còn có thể ăn vợ anh được sao anh dương nghe nói sau khi tốt nghiệp anh đã ở lại trường hai năm sau đó còn đi du học ở đại học h à vạn lâm thủ nhi thấy bầu không khí hơi gợ vội vàng n ị n h hót và hỏi phải đại học hạ vặt có phong cách học tập nghiêm túc đội ngũ thầy cô có trình độ cao anh học hỏi được rất nhiều vi dương liếc nhìn lâm t h ủ nhi bằng ánh mắt khen ngợi cô gái này biết ăn nói lê ôi anh giỏi thật em cũng rất mong có thể học giỏi như anh được học ở ngôi trường nổi tiếng nắm bắt được cơ hội lâm t h ủ nhi tiếp tục chìm đắm trong màn định b ợ làm gì có vi dương mỉm cười giả v ờ khiêm tốn rồi ngay lập tức kêu căng liếc nhìn tới người vô công r ồ i nghề như mục hàn và hỏi không biết anh m ụ học ở ngôi trường đào tạo chuyên sâu nào và ở nước nào vậy tôi ư tôi không đi học mục hàn thờ ơ nói đông nhiên nụ cười trên mặt vi dương liền nở rộ đánh bại về đẳng cấp chỉ trong giây lát tặng hắn điểm ả chẳng phải đã có sự tranh lệch giữa hắn và mục hàn ở màn so sánh này sao nghĩ vậy hắn liền đắc ý liếp nhìn lâm nhã hiên ai ngờ cô chỉ nghịch điện thoại một mình dường như chẳng hề bận tâm tới nội dung mà bọn họ vừa nói đúng lúc này một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng trên tay cầm rượu vang nhẹ nhàng mở cửa anh ta nhiệt tình nói với vi dương vài câu rồi lại m ờ rượu sau đó mới vội vã rời đi anh dương anh chàng nước ngoài vừa nãy trông quẩn lắm hình như em đã gặp ở đâu đó lâm thủ nhi ô m đầu hơi ngờ vực hỏi anh ta chỉ là giáo sư được trường đại học hạ vặt mời tới dạy chắc bình thường hay xuất hiện ở trên tv nên em mới thấy quen trước kia khi ở nước ngoài bọn anh cũng hay ngồi lý luận xuống với nhau vi dương đắc ý nói sự xuất hiện của người nước ngoài này quả thật là một sự trợ giúp thần kỳ cho mình càng làm nổi bật sự cao quý trong thân phận của mình lâm nhã hiên chỉ khẽ gật đầu còn n g ụ c hàn thì tiếp tục nịch dao nĩa trong tay anh mục không biết dùng dụng cụ ăn đồ tây sao chẳng trách chắc trên người anh không có đồng nào nên thường ngày chẳng có cơ hội tới những khách sạn sang trọng như này để ăn cơm không giống tôi ngày nào cũng đến đây gặp gỡ những người nổi tiếng hai mắt vi dương trợt loại sáng hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hạ thấp mục h à n và nâng cao bản thân anh có thôi đi không từ lúc tới đây đến giờ cứ lưu díu ý như con chim ngấp vậy đừng tưởng đeo cái gọng kính vàng thì anh sẽ là chim hoàng yến mục h à n nhận ra được rằng dường như lâm t h ủ nhi có chuyện nhờ vi dương nên vốn chẳng thèm bận tâm tới hắn ai ngờ tên này lại được voi đòi tiên chế rêu anh hì hì người vẫn luôn tỏ vẻ là một nữ thần lạnh lùng như lâm nhã hiên cũng bị câu nói của mục hàn c h ọ c cười còn lâm t h ủ nhi thì tức giận trừng mắt với mục hàn cô ta muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn nhã hiên anh anh chàng họ mục này cũng vô văn hóa quá ở r ể là phải dậy không thể nung ô chịu được vi dương thấy mình bị yếu thế trước tên phế vật mục hàn hết lần này tới lần khác tức đến suýt nổ phổi lâm nhã hiên thấy vi dương tức giận sợ hắn sẽ giận lây sang l â m t h ủ nhi nên cô vội và ngưng cười định an ủi hắn vài câu đúng lúc này những tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên bỗng chốc khiến lâm nhã hiên nghe tới nỗi mê mẩn nhìn dọc theo tiếng đàn chỉ thấy một cô gái ngây thơ mặc chiếc váy liền thân màu trắng đang ngồi giữa khách sạn đánh đàn mười ngón tay nhảy múa h u y ể n chuyển và khoan khoái ở trên phím đàn giống như người tí hon vui vẻ nhã hiên không ngờ em cũng thích bản nhạc dương cầm nếu anh không nghe nhầm thì chắc hẳn bản nhạc này là then o ỉ t ậ t in cỡ dạ gỡ của nhà soạn nhạc p h ờ dì nhỉ thấy lâm nhã hiên bị thu hút bởi đàn dương cầm vi dương liền đón ý lấy lòng theo sở thích của cô và nói tôi cũng chỉ thích nghe tôi nhưng cô gái này chơi giỏi thật khơi dậy toàn bộ cảm xúc của tôi rồi lâm nhã hiên khen ngợi từ tận đáy lòng hi hi nhã hiên em không biết đấy thôi cô gái này không phải người bình thường đâu cô ấy tên là lý nhất nam là sinh viên xuất sắc nhất của học viện âm nhạc bã cách tuy nhỏ tuổi nhưng đã tổ chức mấy c h ụ c sâu âm nhạc rồi em nhìn thấy ông lão dâu hoa dâm ngồi bên dưới khán đài không ông ấy là ông nhậm nhậm y sinh vừa là thầy dạy đàn của lý nhất nam và cũng là bậc thầy dương cầm q u ý như báu vật của hoa hạ chúng ta vi dương giới thiệu với vẻ mặt đầy đ ắ c ý như thể việc hắn biết những nhân vật nổi tiếng trong xã hội này giúp hắn cảm thấy bản thân tài trí hơn người anh ngục trong biểu cảm của anh hình như không thích bản nhạc dương cầm này hay là anh cũng bình luận chút đi vi dương cố tình nói lớn nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người anh dương anh ta đâu có hiểu về dương cầm nghe hiểu tiếng người đã là tốt lắm rồi lâm thù nhi khinh thường nói còn lâm nhã hiên thì nhìn mục hàn với ánh mắt tò mò cô muốn nghe xem anh trả lời như nào mọi người muốn tôi nói thật sao mục hàn đĩu m ô i hỏi ba người đồng loạt gật đầu quả thật bản nhạc dương cầm này chơi tệ quá chương sáu mươi mốt tự mình biểu diễn thị phạm tang tang ngay khi mục hàn vừa dứt lời lâm nhã hiên và lâm thủ nhi đều kinh ngạc đến mức không khỏi nuốt nước miếng vào trong mục hàn anh không hiểu thì đừng nói bữa anh có biết địa vị của ông nhậm ở hoa hạ không nếu anh đắc tội với đệ tử ruột của ông ta chưa biết chừng còn làm liên lụy tới cả gia tộc ta đó lâm thủ nhi phản ứng lại đầu tiên cô ta vội vàng cảnh cáo mục hàn một cách h à n học cái gì anh lại dám nói khúc dương cầm mà cô lý lý nhất nam đánh tệ quá vì dương vũ b ả n đạp sàn nhà rồi đứng lên từ trên bàn cô ý lớn tiếng hỏi trong khoảnh khắc toàn bộ khách sạn đều yên lặng thậm chiếc í có thể nghe r ấ cô Xin miệng xinh xắn của lý nhất nam lạnh lùng phun ra chỉ một từ vi dương sửng ư sốt sắc mặt lập tức đỏ bừng nhưng cũng không dám phản kháng đành phải nín nhịn mà lui lại phía sau anh nói tôi chơi kém lý nhất nam nhìn mục hàn và hỏi thẳng nếu như bài hát vừa xong là cô đàn vậy thì đúng thế đấy đàn quả thực quá tệ mục hàn đáp không nể nang anh đồ không tiếp anh có biết tiểu thư tôi là ai không lại dám ăn nói như vậy lý nhất nam tức giận trợn t r ừ n g đôi mắt xinh đẹp và nghiến răng hỏi n ư ớ cười cô là ai và bản nhạc cô đàn có dở hay không thì có liên quan q u á i gì đến nhau sao mục hàn hoàn toàn không bị đe dọa hỏi d ễ cận đột nhiên lý nhất nam cứng họng đ ế người anh em này tôi là nhậm ý sinh đã từng học đàn dương cầm mấy năm còn lý nhất nam chính là cô học trò không ra gì đó của tôi hôm nay nếu cậu có thể nói ra được khúc dương cầm kia không ổn ở đâu thì ông già đây sẽ không truy cứu nữa vâng không sỉ nhục học trò của tôi ở trốn công cộng thì nhậm ý sinh tôi quyết phải đòi lại sự công bằng nhậm ý sinh lạnh lùng nói mục hàn lâm nhã hiên lo lắng nhìn anh trong lòng đã hối hận tại sao vừa rồi lại nhất thời hưng phân yêu cầu anh bình luận anh hại chết chúng tôi rồi giờ tôi xem anh thu xếp như thế nào được mặt mày lâm thủ nhi tại mét còn vi dương lại đứng một bên lạnh lùng nhìn mục hàn nụ cười trên khuôn mặt ngày càng đắc ý hơn kẻ vô dụng thì vẫn là vô dụng đối phó với loại này không cần phải tốn chút công sức nào vi dương đắc ý nghĩ mau nói đi Nhậm sinh gậy rầm ý và q u á trong hỏi. thầy học việc Ồ, vườn công ông còn là thời dương gì đó, ngay đến cầm gì là t đó, ò của mình có chỗ mình n à c ò thiếu sót mà c ũ n không phút á toán t thiếu sót của học trò xuất một thể thức thần. Trong hiện học chỉ chỉ hình không Hàn chậm h dại nói. này ông, cần dùng một câu là có thể tóm gọn, ra. của của Sự sắc câu đầu có có có Mục lắc là mà Bùm. và p chốc toàn thân nhậm ý sinh bị chấn động khuôn mặt dán mua đột nhiên đanh lại tay chống n ặ n g run run y chỉ có hình thức mà không có thần Tám chữ, từng chữ, ch nhậm ý sinh đã phát hiện ra kỹ năng chơi dương cầm của lý nhất nam đã rơi vào nút thắt cổ trai nhưng có thế nào ông ta cũng không thể tìm ra mấu chốt là ở đâu vì vậy ông ta mới đưa lý nhất nam đi khắp nơi diễn tấu hy vọng sẽ tạo được bước đột phá trong chuyến đi không ngờ hôm nay lại bị một thanh niên đánh thức chỉ với một câu cảm ơn cậu dưới ánh mắt kinh ngạc không sao tả xiết của mọi người nhậm ý sinh lại đột nhiên túi người cảm ơn mục hàn thầy sao thầy phải cảm ơn anh ta tám chữ kia rõ ràng chỉ là bởi vì anh ta không hiểu cho nên mới cố tình tỏ ra thần bí lý nhất nam tức giận phản bất lại nhậm ấ t n đ n ý sinh vốt râu ánh mắt đanh lại nói sao lại làm sao có thể tên vô dụng này làm sao có thể thật sự hiểu về đàn dương cầm đoan trăng chắc chắn là anh ta đón bữa vi dương tức giận toàn thân run lên hai mắt nhìn mục hàn chằm chằm mục hàn sao anh lại nghe ra đàn của cô lý có vấn đề thế lâm nhã hiên ghé vào t hai mục hàn tò mò hỏi đôi mắt lộ ra chút kỳ lạ đúng vậy kẻ ở rễ như anh mà lại hiểu về dương cầm đánh chết tôi cũng không tin lâm thủ nhi cũng thấp giọng hỏi với vẻ nghi ngờ trên mặt hai người thực sự muốn b i ế tà mục hàn thần bí nhìn hai người và hỏi phải lâm nhã hiên và lâm thủ nhi gật đầu như chim góp kiến hai người lại đây mục hàn cười hi hi kéo hai cô gái lại gần mình sau đó khẽ nói cái này là tôi xem tiếu ngạo giang hồ mà ra đấy nói xong mục hàn hai tay khoanh trước ngực cười đã thắng vậy mà cũng được nữa à? lâm nhã hiên và lâm thủ nhi ngây người liếc nhìn nhau vẻ mặt không nói nên lời chết tiệt tên khốn vi dương vừa mới hùng hổ tiến lên phía trước nên hắn cũng nghe thấy rõ một một hai mắt càng tức đến mức như sắp phun ra lửa không ổn rồi đột nhiên tôi đau bụng quá tôi phải đi vệ sinh đây mục hàn nhìn lý nhất nam ngập ngừng nói biết rằng nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa tương lai sau này sẽ rất phiền phức vì vậy anh đành mượn cớ đau bụng để chuồn ra ngoài đứng lại quả không sai ngay khi mục hàn vừa mới bước chân ra khỏi đại sảnh thì lý nhất nam đã theo sát ngay phía sau sao hả đến giờ này mà cô vẫn không dám đối diện với vấn đề của chính mình à mục hàn quay lại trêu chọc hỏi không không phải khuôn mặt lý nhất nam đỏ h ư n g lên như tào chín vậy thì đừng ngăn cản tôi đi vệ sinh mục hàn nói xong cố ý tăng nhanh tốc độ tôi tôi biết vấn đề của mình và tôi cũng thừa nhận nhưng tôi phải sửa như thế nào liệu sự tồn tại của cái thần kỳ diệu tột cùng mà anh nói có thực sự tồn tại không làm sao tôi có thể đạt được nó lý nhất nam lo lắng hỏi trong đôi mắt xinh đẹp còn có cả nước mắt nhiều năm như vậy tài chơi dương cầm của cô ta luôn khó tiến bộ thêm tuy rằng miệng không nói ra nhưng trong lòng khó chịu như lửa đốt tôi có thể nhìn ra cô rất thích chơi dương cầm vậy nên cô muốn theo đuổi đỉnh cao theo đuổi từng nốt nhạc và từng nhịp đập của ngón tay đều đảm bảo chính xác không hề có sai sót nhưng cô đã bỏ quên việc hòa nhập trái tim mình vào cùng âm nhạc mục h à n thờ ơ nói anh có thể nhìn ra cô gái nhỏ này giống như đạo sĩ hồi trước chắc chắn là một người cùng âm nhạc trái tim hòa tan vào giai điệu điều này nói thì dễ nhưng làm thì đâu có dễ vẻ mặt lý nhất nam vô cùng khổ sở khó sao cô vào đi lát nữa tôi sẽ tự mình biểu diễn thị phạm cho cô thế nào gọi là người nhạc hợp nhất khoe miệng của mục hàn lộ ra một vòng cung tự tin chương sáu mươi hai đại sư phụ dương cẩm tự mình biểu diễn thị phạm lý nhất nam hơi nghi hoặc hỏi đúng vậy nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện cô không được tiết lộ cho bất kỳ ai người chơi đàn l à tôi bao gồm cả thầy nhậm ý sinh của cô thế nào mục hàn cười nhạc hỏi được nhưng tôi đoán là thầy tôi cũng không hẳn có hứng thú muốn tìm hiểu về anh đâu lý nhất nam h ể u môi nói thành thật mà nói cô ta nghĩ người đàn ông trước mặt mình có thể có trình độ về lý thuyết nhưng nếu anh ta thực sự chơi dương cầm nhìn sao cũng không thấy có khí chất ở khía cạnh này cứ chốt thế nhé nói xong mục hàng đi đến văn phòng chủ tịch của khách sạn hùng thịnh trong khi lý nhất nam quay trở lại đại sảnh kỳ lạ lẽ nào tên đó có quen biết chủ tịch khách sạn lý nhất nam nhìn xung quanh có chút lơ lễnh đúng lúc đó một người phụ nữ duyên dáng bước đến vị trí trung tâm khách sạn cô ta chính là chủ tịch của khách sạn phương tứ nương hôm nay cô ta mặc một bộ sườn s á m lớn màu đỏ càng tôn lên những đường cong nóng bỏng của cơ thể các vị hôm nay khách sạn chúng tôi rất vinh dự được mời một vị khách vô cùng tôn quý sẽ biểu diễn một bản dương cầm cho chúng ta mời các vị từ từ thưởng thức nhưng những lời không hay phải nói trước nếu ai xúc phạm đến vị khách này thì chính là đắc tội với phương tứ nương tôi đây khuôn mặt quyến rũ của phương tứ nương ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng khoảnh khắc tiếp theo tại vị trí trần treo của trung tâm khách sạn từ từ hạ xuống một sân khấu trên không ở chính giữa sân khấu một người đàn ông ăn mặc như một quý tộc quay lưng về phía khán giả ngồi yên lặng bên cây đàn dương c ầ m ánh đèn tập trung vào anh như một hoàng tử dương c ầ m người này là ai mà lại có thể mời được bà chủ của khách sạn hùng thịnh này ra ngoài làm người chủ trị vậy đúng vậy cả cái sở dương này có ai không biết phương tứ nương là người lũng đoạn toàn bộ thế giới n g ầ m không chỉ vậy người ta còn nói rằng phương tứ nương này và họ lữ một trong mười gia tộc hàng đầu ở thủ đô có quan hệ chặt chẽ với nhau những người có mặt đều bị sốc dù sao thì bình thường họ có nhờ v à các mối quan hệ muốn gặp phương tứ nương một lần cũng đã khó hơn lên trời rồi là anh ta trái tim lý nhất nam đập thình thịch và ánh mắt đầy mong đợi rốt cuộc người đàn ông này sẽ chơi nhạc thế nào đây chị này người này thật kỳ quái tại sao biểu diễn treo trên không mà lại còn quay lưng lại với chúng ta lẽ nào xấu xi、si、quá nên không dám gặp ai lâm thủ nhi lặng lẽ nói bên ai lâm nhã hiên đừng nói nhảm lâm nhã hiên thận trọng liếc nhìn phương từ nương sợ bị cô ta nghe thấy sau đó hạ giọng nói có điều bóng lưng của anh ta trông rất quen hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi vi dương nhìn hai cô gái chăm chú quan sát gã đàn ông kia như vậy trong lòng càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi không phải chỉ là chơi đàn thôi sao cho tiểu xào v ậ t vãnh vi dương chua sót nói t h ầ m ngay sau đó tiếng dương cầm đột ngột vang lên giữa không trung lúc thì sụp sôi lúc thì hùng hồn giống như các quần hùng trung nguyên khi thế nuốt chừng vạn dặm như loài hổ lúc thì lại huyền chuyển và lưu luyến như một người vợ ai đoán trốn quê phòng không thể kể xiết sự căm hận sự l y biệt ngay khoảnh khắc này mọi người hoàn toàn say sưa theo từng nốt nhạc bật ra từ ngón tay của mục hàn khi âm nhạc sôi động họ cảm thấy trạng thái tâm trí của mình bay bổng hào hùng t đại sư i đây mới chính là cao thủ dương cầm chân chính đại sư đi đâu rồi nhậm ý sinh tôi muốn bái người làm thấy đôi mắt đục ngầu của nhậm ý sinh nở ra tia sáng cả người giống như điên cuồng tìm kiếm người đã đánh đàn khắp nơi chị ơi bài hát vừa rồi quá tuyệt vời rõ ràng là em nghe không hiểu nhưng tâm trạng vẫn buồn hay vui theo nhịp điệu em chưa từng có cảm giác này lâm thù nhi nói một cách c h ố n g g i ố n g rõ ràng cô ta vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bài hát từ giai điệu có thể nghe ra được người đàn ông này rõ ràng là một vị anh hùng bất khả chiến bại khi tỉnh thì nắm giữ cả thiên hạ khi say thì nằm gối mỹ nhân nhưng lại không hề thiếu sự si mê c u n g dại nữ nhi tình trường â chị hơi tò mò không biết đây rốt cuộc là người như thế nào đôi mắt đẹp của lâm nhã hiên khẽ nhấp nháy hừ quả thực cũng hơn được một chút so với cái tên mục hàn chỉ toàn ăn nói nhảm nhị kia vi dương nói với vẻ không cam tâm vào lúc này mục hàn vừa dỗi cơ vừa quay trở lại ghế ngồi khách sạn anh đã không chơi dương cầm trong một thời gian dài chỉ đánh có một lúc mà cơ thể anh đã cứng lại rất không thoải mái mục hàn anh quay lại rồi đ ấ y à anh vừa bỏ lỡ một buổi biểu diễn dương cầm của một bậc thầy đẳng cấp thế giới nếu không đôi thai anh đã có phúc lớn thưởng thức rồi lâm nhã hiên vui vẻ chia sẻ với mục hàn đúng vậy tuy rằng không nhìn thấy phía trước anh ta có điều chỉ nhìn bóng lưng cũng biết đó là một người đẹp trai nếu lần sau có cơ hội gặp lại có đánh chết em cũng phải xông lên hôn anh ta một phát lâm thủ nhi nói như một tên lốc a anh ta cũng chỉ là một người bình thường thôi hình như cũng không tốt đến vậy mọi người đều đã quá khen rồi mục hàn gãi đầu cười hi hi không tốt như vậy mục hàn anh lấy đâu ra d ũ n g khí mà nói câu này nói ra cũng trùng hợp gây nhỉ đại sư phụ vừa biểu diễn song khúc dương cầm thì người đi xả nước cũng bay lại luôn nói đi có phải anh sợ gặp đại sư phụ cảm thấy hổ thẹn nên trốn vào xó xỉnh nào đó không dám ra ngoài không khi vi dương nhìn thấy mục hàn l ử a giận trong lòng lại tự động trào dâng anh ta nói một cách kỳ quái ngùng ốc mục hàn nổ ra hai chữ một cách không hề nể nang anh vi dương tức giận đến sắp nghiến gãy cả răng trong lòng đang bực bội thì anh ta chợt nhìn thấy lý nhất nam đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới từng bước nhỏ cô lý cô đã nhìn thấy chưa cái người thô bỉ mặt mũi lưu manh kia lại dám xúc phạm vị đại sư phụ vừa chơi đàn xong hy vọng cô lập tức nói với ông nhậm để ông ấy trừng phạt cái loại vô liêm s ì đó vi dương chỉ vào mục hẳn và nói một cách đen biến hắn đoán rằng lý nhất nam và nhậm y sinh với tư cách là những người giỏi nhất trong ngành dương cầm của hoa hạ nhất định sẽ không để người khác xúc phạm bậc thầy dương cầm đó những gì anh nói đều là thật sao lý nhất nam bình tĩnh hỏi đương nhiên câu nào cũng từ tận đáy lòng vi dương v ô ngược nói bút một cái tắt không hề nể nang trúng mặt vi dương ngay lập tức mặt hắn sưng lên như một ngọn đồi ngu dốt lý nhất nam nhìn vi dương một cái khinh bỉ sau đó xoay người rời đi trong phút chốc môi vi dương run lên khuôn mặt to lớn đầy sự v â t ứ c các người ăn hiếp người ta vi dương nghẹn ngào thấp giọng nói yếu đớt nước mắt suýt nữa rơi xuống chuyện này chuyện gì vậy lý nhất nam hình như đang giúp cái tên vô dụng mục hàn kia lâm thủ nhi nói với vẻ không dám tin chương 63, xảy ra chuyện rồi có lẽ mục hàn đã t ỉ n h cờ chỉ ra một vấn đề trong màn trình diễn của cô ấy lúc đầu lâm nhã hiên nhìn mục hàn k h ẽ giọng giải thích h ừ lần này m è o mù gặp được cá rán lần sau còn dám nói nhảm nữa cẩn thận tôi cắt lưới của anh lâm thủ nhi nghiến g i n g nói theo cô ta thấy lần này mục hàn thực sự là may mắn đã đoán t r ú n g khuyết điểm của lý nhất nam nếu không nhất định sẽ gây chuyện có khi bọn họ cũng bị vả lây cô chính là cô lâm nhã hiên phải không đây là danh thiếp của tôi sau này có việc gì cần giúp đỡ cô cứ đến tìm tôi phương tứ nương đưa danh thiếp của mình bằng cả hai tay một cách kính trọng khi bắt gặp ánh mắt của mục hàn cơ thể cô ta khẽ run lên vì căng thẳng hả vâng cảm ơn lâm nhã hiên hơi bồi dối phương tứ nương người đứng đầu trong thế giới ngầm của sở dương chủ động đưa danh thiếp cho mình lời nói cũng hết sức tôn kính chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy lâm nhã h u y ê n nhìn bóng lưng đi xa dần của phương tứ nương và hoang mang tự lẩm bẩm một mình chị chị thật lợi hại hừ có tấm bảng hiệu này của phương tứ nương sau này xem còn ai dám bắt nạt lâm thủ nhi em đây lâm thủ nhi nói với một khuôn mặt đầy tự mãn vớ vẩn được rồi chúng ta đi thôi lâm nhã h u y ê n dứt lời ba người liền chuẩn bị bước ra cửa không đúng anh dương đâu vừa lên xe lâm thủ nhi dường như đột nhiên nhớ ra cái gì nhanh chóng mở cửa xuống xe đúng lúc nhìn thấy vi dương đang đứng một cách đáng thương bộ dạng d ư ơ n g như đang nói rằng ai đó cuối cùng đã nhớ ra tôi dương anh dương anh không sao chứ lâm thủ nhi bước nhanh về phía trước khi nhìn thấy năm dấu tay đỏ tươi trên mặt v i dương cô ta cũng cảm thấy gõ má mình đau nói h không sao cảm ơn v i dương mơ hồ nói vẻ mặt đầy buồn bã cứ tưởng hôm nay có thể ôm mị n ữ trở về nhưng ai biết là phải hứng chịu thai họa có ăn một cái t ắ t cũng không phải vấn đề quan trọng nhất là đã xúc phạm đến lý nhất nam hơn nữa hắn còn mất mặt trước mặt lâm nhạ hiên vậy anh có cần nói chuyện với chị gái em không lâm t h ủ nhi hơi ngại ngùng nói hôm nay mình làm người mai mối có vẻ không được đúng lắm không không cần nữa em giúp anh nói lại với nhã hiên thứ hai tuần sau là ngày họp lớp kỷ niệm năm năm cho dù thế nào cũng phải đến thăm g i a địa điểm đến lúc đó sẽ báo vi dương nói xong l i ế c nhìn lâm nhã hiên một cách quyến luyến rồi vội vàng chạy trốn hắn sợ bị nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình chị à, thứ hai tuần sau là buổi họp lớp của chị chị nhất định phải tham dự lần này lâm t h ủ nhi không lấy lòng vi dương thành công vì việc học của bản thân cô ta đành phải tiếp tục làm thuyết khách cho vi dương ừ được rồi lâm nhã huyên nhìn thấy ánh mắt cầu xin của lâm thủ nhi hoàn toàn không thể kháng cự lại được vì vậy cô đã miễn cưỡng đồng ý dù sao cô đã không gặp nhóm bạn học đó gần ba năm rồi vợ à anh có thể đi được không mục hàn hỏi thăm dò đi cái gì mà đi lẽ nào anh không biết chị gái tôi chỉ vì cưới anh không thể chịu được sự cười nhạo mà đã ba năm nay không đi họp lớp rồi không một tên vô dụng anh có biết chị gái tôi vì anh đã phải chịu đ ư ợ c bao nhiêu không lâm thủ nhi tức giận trừng mắt nhìn mục hàn vậy à mục hàn đột nhiên như thất tỉnh thảo nào kể từ khi kết hôn chưa từng nghe thấy lâm nhã hiên nhắc đến chuyện đi học lớp có vẻ như đã đến lúc thay đổi ấn tượng của họ rồi thứ hai tới anh muốn làm cho lâm nhã hiên trở thành một trong những người hạnh phúc nhất đáng ngưỡng mộ nhất trong đám bạn học của họ vợ đưa anh đi cùng đi anh hứa sẽ không làm em mất mặt mục hàn hỏi lại được sau khi do dự một chút lâm nhã hiên đã đồng ý để tránh cho mục hàn bị chê cười mà phải chịu sự đà kích cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời khỏi đỏ sớm ngay khi họ quay lại cổng quân lâm thiên thượng họ thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở cổng nhìn kỹ lại Hóa ra là lâm phi yến. Phi yến, chị tìm tôi à l nhã i Yến. hiên c đột nhiên không kịp phản ứng không phải ngày thường lâm phi yến ghét nhất mục hàn sao sao hôm nay chị ta lại tìm anh hơn nữa còn yêu cầu nói chuyện riêng ờ được rồi thú nhi chúng ta vào trước đi lâm nhã hiên nói với vẻ hơi nghi hoặc khi sắp đến cửa cô nhìn chằm chằm mục hàn với vẻ tò mò mục hàn nếu anh dám làm chuyện có lỗi với chị gái tôi tôi đảm bảo sẽ xử g ọ n anh lâm thủ nhi nghiến răng nói một cách hằn học ngay sau đó cô ta đóng mạnh cửa biệt thự anh lại đây cho tôi thấy chỉ còn lại có hai người bọn họ lâm vi yến một tay nắm lấy cổ áo mục hàn kéo lên một cách thô bạo cô cô định làm gì tôi kêu lên đấy mục hàn nuốt nước miếng cô ý nói、Cút. tối qua tôi nghe nói anh là tay sai đắc lực của anh chàng đại gia siêu dầu lâm phi yến nghiến răng hỏi cô ta bỏ ra mấy triệu tệ để mua c h u ộ t mục hàn nhưng không ngờ rằng anh đã che giấu thân phận quan trọng như vậy lại còn không hề đưa tin rõ là đang đùa giỡn với cô ta như đùa khỉ mà hư danh chỉ là hư danh thôi mà mục hàn nhăn nhò nói ánh mắt lén lút nhìn quanh định tìm cơ hội trốn mất đã nhận của tôi hai triệu hôm nay nếu không nói cho tôi biết anh chàng đại gia siêu giàu đó là ai thì tôi quyết không bùng tha cho anh lâm phi yến nắm chặt cổ áo của mục hàn và hẳn học đe dọa cô nói lý chút có được không cho dù tôi thật sự là tay sai đắc lực thì đó cũng chỉ là người đi theo m à t h ô i lẽ nào người ta đi đâu cũng phải báo cáo với tôi hả hơn nữa giờ cô đã biết tôi là tay sai đắc lực của người đó rồi lẽ nào cô không định tăng thêm mức đầu tư cho tôi hả đưa thêm cho tôi mấy triệu nữa mục hàn cười ha ha nói anh lâm vi yến không nói nên lời trong lòng hối hận không ngôi tại sao lúc đầu đầu h ó c mình bị gì mà lại tìm một tên khốn nạn như này giúp đỡ chứ tôi không quan tâm trả lại tiền đây lâm vi yến nhìn c h ầ m c h ầ m mục hàn và hung hăng nói không có cần tiền tôi không có cần mạng cũng không có luôn mục hàn càng ăn nói vô lại hơn lâm phi yến nhìn bộ dạng lưu manh của mục hàn hai má đỏ bừng vì tức giận nặng nề g h thở hồn hện t hận rằng không thể chặt kẻ này ra làm tắm khúc g i á c rưởi nhất định tôi sẽ cho anh biết tay dám nuốt tiền của bà đây tôi sợ là anh có mạng để tham nhưng không còn mạng để mà dùng đâu lâm phi yến hít sâu một hơi đe dọa cô ta nghiến như muốn nát cả răng nói xong cô ta quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận sáng sớm hôm sau tân lệ đột nhiên đẩy mạnh cửa biểu cảm vô cùng khoa trương bà t á quát nha hiên thú nhi hai đứa mau dậy tắm rửa bà cụ nói rồi phải gọi họp khẩn cấp ngay nghe nói là lâm phi yến đã xảy ra chuyện rồi chương sáu mươi bốn cứu tôi với cái gì lâm phi yến xảy ra chuyện ư lâm nhã hiên và lâm t h ủ nhi đồng thời lên tiếng sau khi nghe rõ tần lệ nói gì hai người đều không khỏi liếc nhìn nhìn mục hàn đáng áp anh cũng vừa biết thấy vậy mục hàn vươn người rồi n h ố n vai nói cụ thể là chuyện gì thì bà cụ lâm cũng không nói rõ chỉ nói sự việc rất nghiêm trọng không thể chậm trễ bảo ba người mau đến tập trung ở biệt thự dưới chân núi tần lệ mở to mắt lo lắng nói hai mươi phút sau mấy người mục hàn đến trước cổng biệt thự lúc này bên trong đã có vài chục người tất cả đều ngồi rất nghiêm túc còn bà cụ lâm ngồi ở vị trí chính giữa đại s ả n h vẻ mặt hết sức c ú ám mục hàn vừa đi vào vừa liếc mắt tìm xung quanh cuối cùng thấy lâm phi y ế n đang ngồi khóc trong góc bên cạnh có vài người sấp xỉ tuổi cô ta anh Cái t anh. anh sắp hại chết tôi rồi sắc mặt lâm phi hiến trắng bệnh ngẩng đầu lên vừa thấy mục hàn cô ta cứ như phát điên nếu không có người ngăn lại thì e rằng cô ta đã lao đến cắn xé anh luôn tôi hại cô mục hàn ngượng ác được rồi câm miệng hết đi bây giờ toàn bộ người nhà họ lâm đã đến đông đủ lâm phi yến cháu còn không mau đứng ra nói toàn bộ sự việc bà cụ lâm cực kỳ nghiêm khắc ánh mắt nhìn lâm phi yến s ắ c như dao vâng lâm phi yến cắn môi bước ra chiều hôm qua cái tên vô dụng mục hàn đắc tội với cháu tâm trạng không tốt nên cháu hẹn bạn đi uống rượu ở quán bà tinh nguyện ai ngờ mới uống được một lát thì, thì có người đến trêu g ẹ o cháu lúc đó uống hơi nhiều nhất thời tức giận nên cháu đã cầm chai rượu đập vào đầu người đàn ông đó đập hết chai này đến chai khác cho đến khi anh ta ngất xỉu lâm phi yến nghẹn n à o nói bây giờ nhắc đến chuyện xảy ra vào tối qua cô ta vẫn còn sợ hãi b a nội chẳng phải chỉ đánh mất một người thôi sao không cần phải căng thẳng vậy chứ lâm long đứng lên muốn nói hộ lâm phi yến cơm miệng lâm phi yến nói tiếp đi ngữ khí bà cụ lâm lạnh như băng nói vâng đến sáng nay cháu mới biết người bị cháu đập vào đầu tối qua là con trai của hội trưởng liên đoàn công thương sở dương cháu thật sự không cố ý nếu sớm biết thân phận của anh ta thì anh ta có nói gì cháu cũng không dám ra tay lâm phi yến vừa nói vừa sợ hãi bật khóc cái gì con trai hội trưởng liên đoàn công thương sở dương điên rồi cháu có biết liên đoàn công thương là gì không nghĩa là đằng sau cậu ta có một lực lượng thương nghiệp khủng khiếp nhất sở dương đấy một trưởng lão có hiểu biết rộng vô cùng kinh ngạc nói tôi còn nghe nói một chuyện nhà họ hà gia tộc đứng đầu ở sở dương mười năm trước chính vì đắc tội với, với người của liên đoàn công thương nên đã bị phá sản chỉ trong vòng một đêm cả nhà mười người bị ép bước đến mức treo cổ tự sát một ông lao có mái tóc hiếm thấy meo mắt nói ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ đột nhiên lâm phi yến sợ đến mức mất hồn mất vía bật khóc n ư ớ c nở sau khi biết toàn bộ sự việc những người khác lại càng tức giận đồng loạt quát mắng lâm phi yến im lặng hết cho tôi bà cụ lâm âm chầm nói sau đó lấy một bức thư từ trong túi láo ra hám giọng nói tiếp hội trưởng của liên đoàn công thương đã gửi thư cảnh cáo đến cho tôi yêu cầu trong ngày hôm nay chúng ta phải cho ông ta một câu trả lời thỏa đáng nếu không nếu không sẽ xóa sổ nhà họ lâm bà cụ lâm vừa dứt lời sắc mặt mọi người đều viết đầy hai chữ hoảng sợ xóa sổ nhà họ lâm liên đoàn công thương hoàn toàn có khả năng lớn mạnh như vậy thậm chí có thể nói là dễ như chở bàn tay lẽ nào liên đoàn công thương không đề cập đến việc muốn chúng ta giải quyết thế nào hả có trưởng lão lớn tiếng hỏi có nhưng là chuyện gây khó dễ cho chúng ta hội trưởng của liên đoàn công thương yêu cầu chúng ta đưa lâm phi yến đến ở bên cạnh con trai ông ta ba ngày hơn nữa miễn bản sống chết giọng điệu bà cụ lâm rất nặng nề một mặt là bảo vệ gia sản nhà họ lâm một mặt là bảo vệ tính mạng của người nhà họ lâm mọi người đều biết một khi lâm phi yến rơi vào tay con trai ông ta thì chắc chắn cô ta sẽ chịu nhiều cực hình khắc nghiệt không cháu không đi cháu thả chết ngay bây giờ còn hơn lâm phi yến hoảng sợ hét lên phi yến cậu yên tâm bố mình có tiếng nói trong thành phố mình sẽ nhờ ông ấy giúp cậu mẹ mình là lãnh đạo cơ quan bạo lực mình nhờ bà ấy ra mặt nói giúp cậu phi yến mình nhớ có một người đàn ông theo đuổi cậu lúc đi học tên là phi hình như bố cậu ấy là hội phó liên đoàn công thương thì phải mấy người bạn cùng đi uống rượu với lâm phi yến lên tiếng trấn an phi phải rồi bà nội bố của bạn cháu là người của liên đoàn công thương còn là hội phó bây giờ cháu sẽ gọi cho cậu ấy ngay chắc chắn cậu ấy sẽ có cách lâm phi yến như nắm được cọng dơm cứu mạng kích động lớn tiếng nói ba phút sau lâm phi yến cúp điện thoại gương mặt không thể che giấu vẻ vui mừng phi nói cháu cứ yên tâm bố cậu ấy ra mặt nói giúp cháu với hội trưởng là được chuyện rất đơn giản lâm phi yến lau nước mắt phấn khích nói hy vọng là vậy bà cụ lâm hơi mệt mỏi nói với nhà họ lâm mà nói liên đoàn công thương quá lớn mạnh đến nỗi hoàn toàn có thể bị chèn ép không thể thở nổi ai ngờ một lúc sau một người đàn ông mặc vét hớt ha hớt hải chạy vào đại sành tổng tổng giám đốc không xong rồi liên đoàn công thương vừa phát lệnh cấm cho các doanh nghiệp toàn thành phố nghiêm cấm bất kỳ doanh nghiệp nào hợp tác với tập đoàn lâm thị người nào chống lại thì sẽ bị đuổi ra khỏi liên đoàn công thương người đàn ông h o à n g hốt nói càng đáng sợ hơn là liên đoàn công thương vừa đưa ra lệnh cấm các đơn hàng của tập đoàn lâm thị giảm sút một cách nhanh chóng đến bây giờ chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi tập đoàn đã thiệt hại gần một trăm triệu khâu tiếp vô liêm xỉ liên đoàn công thương ước hiếp người quá đáng bà cụ lâm đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy vô cùng tức giận sau khi chút được c ơ n tức bà cụ lâm bất lực lắc đầu cả n g ư ờ i như một quả c à hẻo bữa lâm phi yến cháu tự mình gánh lấy phiền phức này đi chậm nhất là sáng mai nếu cháu vẫn chưa tìm được cách hòa giải mối quan hệ với liên đoàn công thương thì bà sẽ tự tay giao cháu cho con trai ông ta nói xong bà cụ lâm hử một tiếng xoay người đi thẳng vào phòng mọi người trong phòng đều lắc đầu thở dài lần lượt rời đi phi yến mình đi trước đây dạo này cả nhà mình đều đi du lịch nước ngoài rồi chắc là không giúp gì được cho cậu phải mặc dù mẹ mình là lãnh đạo nhưng dạo này bà ấy bị bệnh phải nhập viện nên cũng lực bất tòng tâm mình đi trước đây nhà nhà mình trông rau phi yến tạm biệt sau khi biết sự kiên quyết của liên đoàn công thương đám bạn bè đó đều nhanh chân r ũ sạch quan hệ với lâm phi yến lâm phi yến hơi thất thần đứng dậy sau đó một lâm phi yến b ồ n g quỳ gối trước mặt lâm nhã hiên dập đầu cầu xin nhã hiên cứu tôi với chương sáu mươi lăm vi dương đến nhà tôi tôi cứu chị lâm nhã hiên ngạc nhiên hỏi trong nhà họ lâm lâm phi yến luôn coi cô như kẻ thù bây giờ lại đến cầu xin cô cứu cô ta hơn nữa đó còn là hội trưởng liên đoàn công thương mình cứu bằng cách nào chứ đúng vậy là cô chẳng phải có anh chàng đại gia siêu giàu thích cô sao chỉ cần anh ta chịu giúp thì liên đoàn công thương gì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi lâm phi yến kích động nói trong mắt cô ta anh chàng đại gia siêu giàu hệt như vị thần không gì là không thể làm được nhưng nhưng tôi không quen anh ta hơn nữa dù tôi có mở miệng nhờ thì cũng chưa chắc người ta có thể nghe lời tôi lâm nhã hiên căng thẳng nhìn mục hắn nói chỉ sợ anh sẽ hiểu lầm mình có quan hệ gì đó với anh chàng đại gia siêu giàu kia sao có thể không quen anh ta được sợi dây chuyền ánh trăng sông này và b i ệ t thự vân đ ỉ n h anh ta nói tặng là tặng cho cô cô còn nói không quen lừa ai vậy chứ tôi biết rồi chắc chắn là cô hận tôi nên mong sao tôi có thể chết đi chứ gì lâm phi yến đứng bật dậy nghiến răng nghiến lợi nói sau đó dường như nhớ ra gì đó cô ta dịu giọng lại nói tiếp tốt xấu gì chúng ta cũng là người nhà họ lâm cô nhận tâm thấy chết mà không cứu sao lâm phi yến cắn ngôi dù cô ta có chết cũng sẽ không đến chỗ của tên biến thái đó、đâu. nhã hiên trước đây có chuyện gì thì cũng là chút mâu thuẫn trong nhà mà thôi lúc quan trọng cháu phải đảm nhận trách nhiệm của người nhà họ lâm chứ phải dù sao cháu cũng đã là người của tên đại gia siêu giàu rồi nói cậu ta giúp nhà họ lâm làm chút chuyện chẳng phải là điều đương nhiên sao lâm nhã hiên cháu nhận tâm đẩy phi yến và o hố lựa sao lúc này người lớn trong nhà đều lần lượt đứng dậy chỉ trích nói không không phải vậy nhìn ánh mắt đầy tức giận của người trong nhà lâm nhã hiên lo lắng sắc khóc chẳng phải lỗi của mình tại sao đến cuối cùng mình lại trở thành tội đồ của nhà họ lâm cô cất sợi dây chuyền trong kết sắt ngân hàng biệt thự cũng chỉ ở tạm m à t h ô i một khi gặp được anh chàng đại gia siêu giàu đó cô sẽ trả hết lại mấy thứ đó không chút do dự nhã hiên một giọt nước đảo hơn ao nước l ã mặc dù bà đã tuyên bố cháu là người thừa kế tiếp theo trong cuộc họp báo nhưng cuối cùng vẫn phải xem công lao của cháu với gia tộc và tấm lòng của cháu bà cụ lâm im lặng nãy giờ trợt bước ra ngoài và nói một mặt tất nhiên bà ta hy vọng anh chàng đại gia siêu giàu đó có thể giải quyết phiền phức lần này của nhà họ lâm nhưng mặt khác bà ta cũng có thể thăm dò xem quan hệ giữa lâm nhã hiên và anh chàng đại gia siêu giàu kia như thế nào vợ à nếu bà nội đã nói vậy thì em đồng ý đi không chừng người đó sẽ đồng ý giúp em mục hàn c h ư ớ c mắt nhỏ giọng khuyên lâm nhã hiên anh lâm nhã hiên c h ừ n g mắt nhìn mục hàn lẽ nào anh không nhìn ra sở dĩ bản thân cô từ chối là v ị lo lắng đến cảm nhận của anh sao tại sao từ đầu đến cuối mục hàn vẫn giữ bộ dạng thoải mái như vậy lẽ nào anh ta không để ý chút nào sao lâm nhã hiên hơi khó chịu nghĩ nhã hiên cháu có nghe rõ những gì bà nói không thấy lâm nhã hiên không những mặc kệ mình mà ngược lại còn thì thầm to nhỏ với tên vô dụng mục hàng kia bà cụ lâm không khỏi cảm thấy tức giận cháu để cháu thử xem lâm nhã hiên hết cách đành phải đồng ý được bà sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa với bên liên đoàn công thương trong vòng hai ngày này dù cháu làm thế nào cũng phải cho bà một kết quả dứt lời bà cụ lâm xoay người đi vào trong hừ lâm nhã hiên nếu cô không cố gắng giúp tôi để tôi xảy ra chuyện thì mọi chuyện đều do cô hại tôi đấy lâm phi h i ế n bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng nói chuyện gì thế rõ ràng là cho con đê tiện lâm phi hiến kia làm sai mà ai cũng chỉ trích con vậy còn nhã hiên nữa đang y ê n đang lành tự dung con lại đồng ý giúp nó làm gì làm như chúng ta nợ nó vậy vừa về đến biệt thự tần lệ lập tức nổi giận chị à hình như chúng ta chưa từng gặp anh chàng đại gia siêu giàu đó dù anh ấy chịu giúp thì trước hết chúng ta phải liên lạc được với anh ấy lâm thủ nhi cũng lo lắng thậm chí cô ta còn đặc biệt muốn lên lấy dễ ảm để tìm mạch thiên hàn giúp nhưng lại phát hiện hình đại diện của anh vẫn đang ở chế độ màu xám có nghĩa là anh không online chị biết rồi lâm nhã hiên hơi mất kiên nhân nói vốn di cô đã thấy p h i ề n rồi nhất là thấy mục hàn ngồi trên ghế s o f a xem tv như thể chuyện không liên quan đến mình lòng cô lại n g ứ a ngáy căm hận mục hàn anh có cách gì không lâm nhã hiên chừng mắt liếc nhìn mục hàn hỏi tất nhiên là có lát nữa anh đi trung tâm thương mại mua một chai rượu rẻ tiền tặng cho ông hội trưởng gì đó chắc chắn ông ta sẽ nhận ra lỗi của mình ngay hơn nữa còn vui vẻ đến tận cửa xin lỗi mục hàn cười ha ha nói lâm nhã hiên sửng sốt nhìn mục hàn kinh ngạc không nói nên lời đây chính là tự tin mà anh ta bảo mình đồng ý giúp lâm phi h ế n trong cuộc họp gia tộc đấy ạ đúng là chỉ hại vợ đương đương là hội trưởng của liên đoàn công thương mà lại bị mua chuộc chỉ với một chai rượu rẻ tiền ả còn đến tận nơi xin lỗi n a mơ m lâm nhã hiên tức giận thở phì phò tinh tinh đúng lúc này c h u n g cửa bông văng lên là anh như sau khi nhìn thấy người đến mục hàn hơi bất ngờ chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bành bao rất đẹp trai cầm một đống quà giá trị đứng thẳng thớm ngay trước cửa hắn là bạn của lâm nhã hiên giáo viên hướng dẫn của lâm thủ nhi vi dương anh dương anh đến rồi mau vào nhà đi mẹ đây là vi dương giáo viên hướng dẫn của con trước đây con học kém không theo kịp các bạn nên nhờ anh ấy đến dạy bù cho con lâm thủ nhi đứng dậy với tay c h à o cô ạ vi dương hoàn toàn xem mục hàn như không khí bước qua anh đi và thẳng vào p h ò n g khách tặng quà trong tay cho tần lệ đang vui vẻ biệt thự này đẹp thật sau khi vào nhà vi dương há hốc mồm bởi sự sang trọng của nội thất bên trong cùng lúc ánh mắt nhìn mục hàn cũng hiện lên vẻ đố kỵ r ố t cuộc tên vô dụng này tu luyện bao nhiêu đời mà không chỉ cưới được lâm nhã hiên xinh đẹp còn có thể ăn không ngồi rồi sống trong biệt thự lớn như vậy vi dương nghiến răng nghiến lợi nếu có cơ hội hắn cũng muốn ở r ẻ nhà như vậy chào giáo sư cứ tự nhiên cô phải ra ngoài một lát cứ xem đây là nhà mình là được tân lệ đến quà n u cười ngập tràn trên khuôn mặt nói xong bà ta đi ra ngoài đúng rồi lúc vừa bước vào tôi thấy cả nhà đều phiền lo đã xảy ra chuyện gì sao vi dương hiếu kỳ hỏi hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra vào tối qua nên muốn giúp nhà lâm nhã hiên một lần để giữ lại thể diện là như này lâm thủ nhi mau chóng kể lại chuyện sáng nay ở cuộc h ọ p gia tộc cho vi dương nghe cô ta cũng hy vọng có thêm một người thì càng có thêm người rút ô mọi người đang phiền lòng về chuyện này sao hội t r ư ở n g liên đoàn công thương trần kiếm văn là cậu ruột của tôi chuyện này mọi người cứ giao cho tôi chẳng phải đơn giản như ăn đậu phụ sao sau khi nghe xong câu chuyện vi dương vỗ n g ự c nói chương 66, thao tác mạnh như hổ trần kiếm văn là cậu ruột của anh sao lâm thủ nhi ngạc nhiên che miệng hỏi lâm nhã hiên cũng k h e nhướng đôi mắt đẹp liếc nhìn vi dương chỉ có mục hàn vẫn thích thú xem tv đúng đúng vậy hoàn toàn chính xác mọi người nhìn xem đây là bức ảnh bọn anh chụp trong bữa tối gia đình vào tháng trước vi dương dương dương tự đắc lấy trong ví ra một tấm ảnh đưa cho lâm nhã hiên trong tấm ảnh trần kiếm văn đang đặt tay lên vai vi dương với nụ cười trên môi chị lâm thủ nhi phấn khích kéo tay h áo của lâm nhã hiên ừ vi dương chuyện lúc nãy tôi vừa nói vẫn phải phiền anh giúp đỡ giải thích với hội trưởng trần cậu của anh chúng tôi sẵn sàng chịu chi phí y tế và mọi khoản bồi thường cho con trai của ông ấy chỉ mong ông ấy có thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho lâm p i yến lâm nhã hiên nói một cách co chừng mực trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lúc trước cô còn lo lắng không biết tìm anh chàng đại gia siêu giàu kia bằng cách nào và làm sao để mở miệng nhờ vả bây giờ đã tìm được hy vọng mới rồi ngay sau đó vi dương đứng thẳng mặt kích động đến nỗi đỏ bừng như gấc hắn vừa phát hiện ra ánh mắt lâm nhã hiên nhìn hắn đã khác biệt đây chính là cơ hội ngàn năm có một yên tâm đi chuyện mà nhã hiên em đã giao thì cho dù có nhảy vào nơi giàu sôi l ử a bỏng anh cũng không chối tử vi dương nói với vẻ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng lại đắc ý l i ế c xéo mục hàn cậu ruột cái quái gì chứ theo anh thấy còn không bằng một chai rượu rẻ tiền của anh mục hàn b i ể u môi khinh thường nói mục hàn vừa nãy trong cuộc họp gia tộc anh giật dây s u ố i g ụ c chị gái tôi đồng ý cứu lâm phi yến lúc trở về thì chẳng có cách nào giải quyết bây giờ khó khăn lắm anh dương mới tìm được cách mà anh lại quái gợ nói năng b ệ n bạn đúng là đồ phế vật vô dụng lâm thủ nhi tức giận t r ừ n g mắt nhìn mục hàn và lớn tiếng chửi tới đừng tức giận đừng tức giận theo anh thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người anh em này được nếu anh ta có tiền hoặc cậu của anh ta là hội trưởng của liên đoàn công thương cũng là một giáo sư trẻ tuổi thì anh tin rằng anh ta cũng có cách giải quyết vi dương vênh váo tự gác nói khoe m i ệ ngay nết lên m n g theo ý m i sau đó dụng, anh anh Dương học hỏi đi, đây m lâm người đàn thủ nhi hậm hực không vui bước vào phòng học bài với vi dương thú nhi không phải cố ý đâu nó chỉ là nhanh mồm nhanh miệng lâm nhã hiên nhẹ g i ọ n g ă n ủi ừ anh biết rồi anh sẽ không chấp nhận với một cô nhóc mục hàn cười đáp còn nữa tôi và anh chàng đại gia siêu giàu đó không có gì đâu lâm nhã hiên đỏ mặt nói sau đó xấu hổ bỏ chạy cô vợ ngốc sao em có thể không liên quan gì đến anh chàng đại gia siêu giàu được chứ anh ta là chồng em đấy mục hàn nhìn bóng lưng của lâm nhã hiên lắc đầu cười gượng một giờ đồng hồ sau chị ơi em học xong rồi ngày thường anh vi dương tương đối bận hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi hay là chúng ta ra ngoài đi chơi cùng anh ấy đi lâm thủ nhi vươn người lớn tiếng hô hào không quên trao đổi ánh mắt với vi dương ồ cũng được chỉ là không biết vi dương muốn đi đâu vốn dĩ lâm nhã hiên muốn từ chối thẳng nhưng chợt nhận ra bây giờ bản thân cô đang cầu cạnh người ta nên đành phải đồng ý đến hồ điệp cốc ở phía tây thành phố đi nghe nói vào thời điểm này mỗi năm trên núi khắp nơi đều là bơm bướm rất đẹp chi bằng dẫn theo người anh em mục hàn cùng đi cả ngày anh ta ở trong phòng buồn c h á n cũng thật đáng thương vi dương nói với ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại ừ lâm nhã hiên và lâm thủ nhi kinh ngạc trả lời đôi mắt đẹp đong đầy sự bất ngờ mục hàn cũng nhẹ nhàng đặt điều khiển từ xa xuống liếc mắt nhìn vi dương thú vị đấy vậy mà lại chủ động đề nghị dẫn theo tôi đi cùng e rằng chẳng đơn giản vậy đâu được rồi cả ngày ở trong phòng với vợ đúng là hơi chán thật mục hàn nói với vẻ thích thú giây tiếp theo nụ c ư ờ i trên mặt vi dương hơi cứng n ắ c ánh mắt hắn nhìn về phía mục hàn lõe lên sự thâm độc nham hiểm h i hì người anh em mục hàn đã lâu không ra ngoài thì nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đ ấy vi dương nói với hàm ý sâu xa liên tục nợ nụ cười khẩy vợ ơ i đi thôi chúng ta cùng nhau ra ngoài mục hàn nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của vi dương nhưng anh chẳng thèm đ ể tâm mà đi thẳng đến rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của lâm nhã hiên bước ra ngoài hừ đợi lát nữa vi dương tôi nhất định sẽ cho anh biết thế nào gọi là tuyệt vọng vi dương căm hận nhìn hai người mục hàn tay trong tay rời đi ý nghĩ xấu xa tàn ác xuất hiện trong đầu hắn ngay sau đó hắn lấy ra một chiếc điện thoại di động mọi thứ cứ làm theo đúng kế hoạch sau khi gửi tin nhắn nụ cười n h ạ t trên mặt vi dương càng lúc càng rõ chi bằng ngồi chiếc bèn mi của anh đi chiếc ém giản quá chật hẹp anh luôn tự hỏi rằng chiếc xe đó có phải là dành để chở xúc vật hay không ngoài cửa vi dương chán ghét nhìn xe của m ụ c hàn lắc đầu nói đúng vậy chị hôm nay chúng ta đi đông người hay là ngồi xe của anh dương đi em muốn ngồi trên xe bẹn nhỉ xem cảm giác như thế nào lâm t h ù nhi hào hứng nói lâm nhã hiên không nói gì chỉ l ặ n g lặng ngước nhìn m ụ c hàn hỏi ý kiến anh không thành vấn đề dù sao có người bằng lòng làm tài xế thì anh cũng không ngăn cản m ụ c hàn dứt lời lập tức mở cửa sau và ngồi lên xe mời vi dương vừa mở cửa ghế lái phụ ở đằng trước chuẩn bị lịch sự mời lâm nhã hiên ngồi lên không ngờ cô không hề do dự bước lên xe ngồi bên cạnh ngục hàn anh dương em có thể ngồi ở ghế trước không lâm thủ nhi hào hứng hỏi tất nhiên là được vì dương miễn cưỡng nặn ra nụ cười trên mặt đặc biệt là khi nhìn thấy hai người ghế sau cười nói vui vẻ ngọn lửa giận trong lòng hắn lại bùng cháy giây tiếp theo hắn nhấn ga chiếc bẹn nhị gầm rú lao nhanh trên đường con đường này không giống với con đường đến hồ điệp cốc lắm nhỉ ngục hàn nhẹ giọng hỏi lâm nhã hiên nhìn phong cảnh qua cửa sổ trên mặt cũng ngờ vực khó hiểu ồ đây là một con đường màu nhỏ tôi rất quen thuộc đến hồ điệp cốc có thể tiết kiệm được một nửa thời gian vi dương lơ đến đáp thỉnh thoảng nâng đồng hồ lên nhìn sao vẫn chưa xuất hiện vậy chứ sắc mặt vi dương tối sầm lại như thể sắp vắt ra nước để trả thù và tiếp cận với lâm nhã hiên hôm nay hắn đã đặc biệt bỏ ra số tiền lớn để mời một vài tên côn đồ đến đây gây dối theo kế hoạch hắn để mục hàn ra tay trước sau đó đám côn đồ sẽ hung tận đánh anh một trận cuối cùng mới đến lượt hắn ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi vi dương nhìn thấy bốn năm gã đàn ông cường tráng đầu chọc xuất hiện ở con hẻm nhỏ phía trước trong lòng không khỏi vui như nở hoa hắn đạp chân ga bấm c ò i thắng xe gấp dầm sau một loạt các thao tác điều khiển xe mạnh như hổ cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại mấy gã đàn ông vạm vỡ đầu chọc bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt sau đó nhữ mày nổi giận nhanh chóng bao vây chiếc bèn nhi tài xế cút xuống đây cho tao mấy gã đàn ông cường tráng tức giận hét lớn chương sáu mươi bảy đánh chết cũng không đi a trong xe đột nhiên vang lên tiếng thét trói t a i lâm thủ nhi ô n đầu quận tròn người lại còn lâm nhã hiên thì ngã thẳng vào trong lòng n ụ c hàn gặp rác r ồ i r ồ i mục hàn anh m a u xuống giải thích với họ chút đi vi dương cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng ngoảnh đầu nhìn mục hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc không mục hàn bị môi thẳng thừng từ chối gái sinh đang ở trong lòng có ngu mới đi nhưng vừa nãy là vì lo nói chuyện với anh nên tôi mới không để ý vi dương kiên trì khuyên nhủ nhưng a n h ngờ hắn đã đánh giá t h ấ p độ mặt dạy của mục hàn vậy cũng không đi ai là tài xế thì người đó chịu trách nhiệm mục hàn tiếp tục từ chối khoe miệng nở nụ cười khẩy màn kịch của tên vi dương này tệ quá đi rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vi dương gào lên đấu tranh lần cối u phải cho nên tôi càng phải ở lại để bảo vệ hai người phụ nữ yếu đuối này mục hàn nói với vẻ mặt bình thản vi dương mẹ tiếp chúng mày mà còn không ra có tin ông đây đập nát xe của chúng mày không gã đàn ông đầu trọc cầm đầu cường tráng mất kiên nhẫn giận d ữ gầm lên lúc hắn thấy người trong xe không có động tĩnh gì liền nhặt một hòn gạch ở dưới đất lên trong chốc lát tay giơ cao gạch rơi xuống